Mời các bạn cùng nghe phần 27 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 258, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Xuân Giang các xây cạnh dòng sông Đào, dựa sát vào thành đô cây cỏ hoa la ẩn hiện bên trong. Từ nội các nhìn ra có thể đem hết thải cảnh sắc Mỹ lệ thu vào dưới đáy mắt cảnh trí điểm trang vô cùng mỹ diệu, bố trí bên trong ung dung mà lịch sự cao nhã, nhưng lại chẳng hề lưu mờ những bức tranh chữ danh nhân kiệt xuất treo trên tường, hoàn toàn khác xa với tranh ở từ lâu tầm thường, tất cả hòa quyện thành một bức họa tuyệt mỹ. Một bức rồi một bức cơ hồ người xem không kịp nhìn. Ngày xuân giang các khai trương cũng là ngày anh tài quý nhân kiệt xuất cùng hội tụ hơn nữa lại chẳng thiếu hào môn thiên kim thích dư ca múa nhạc hội nếu muốn dự lễ không phải có tiền là có thể vào nếu muốn đặt một bàn còn phải đặt trước tận hai tháng lúc này lý vị ương đang ngồi trên giường thiêu hoa dưới bóng cây từ đàn mũi hít vào một hơi trầm hương lan truyền trong không khí làm người ta như lạc vào chốn bồng lai chân như bay bổng làn can bên cạnh sát cạnh sông đào một trận gió thổi qua khí mát gió thanh thổi bừng nội các cửa sổ trên gác xếp phát ra thanh âm leng keng lý vị ương yên tĩnh ngắm nhìn quay đầu nhìn về phía nguyên liệt nói nơi này quả thật rất đẹp Nguyên liệt cười nhẹ đáp vào thời điểm ta đến đây từ lâu này đã gần phá sản, nhờ ta chủ tính trước một bước cho nên mới cứu vớt được một phen. Nửa năm trôi qua quang cảnh đã thay đổi rất nhiều. Lý Vị Ương cười cười, nguyên liệt là kẻ tài hoa, hắn chẳng những mưu lực cao thâm, lại càng tài giỏi giao thương, phát triển thương nghiệp vô cùng lợi hại. Cho dù Xuân Giang Các gần như đã đóng cửa, vào trong tay hắn liền phất lên như diều gặp gió, nay lại được tôn thành tiểu lâu nổi danh đệ nhất, phú hộ tầm thường chẳng thể ngó ngàng, mà hào môn nhất đẳng lại càng khó ngó nghiêng. Cho nên, trước đó Nguyên Liệt nhắc tới muốn đến Xuân Giang Các ăn cơm, Lý Vị Ương liền nhắc nhở hắn nên đặt bàn trước đến khi đã tới nơi, nàng mới biết được nguyên lai chủ nhân đằng sau Xuân Giang Các lại là Nguyên Liệt. Nguyên liệt đối với Xuân Giang Các cũng có lòng yêu thích gian thất trang nhã nàng đang ngồi cũng là nơi hắn tự mình lưu lại chỉ riêng phụng bồi khách nhân đặc thù. Hắn dương dương tự đắc nói, nàng bình thường không bước ra cửa, nay lại vô cùng thích nơi này, về sau ta liền lưu lại chỗ nàng cho mình nàng, không đãi khách ngoại lai. Khi nào cao hứng có thể đến đây, nhất quý giải vạn sầu một chút. Lý Vị Ương nhìn hắn một cái, có chút tiếc nuối nói, nơi này là chỗ rất đẹp, nếu chỉ dành riêng cho ta thì thật là uổng phí. Nghe nói Xuân Giang Các muốn đặt một bàn ít nhất phải đặt trước 500 lượng bạc số bạc này không phải ít vậy mà có thể ăn nên làm ra như vậy. Nụ cười trên môi Nguyên Liệt càng đậm tựa vào lan can mặt dạn mày rời nói ta muốn dành dụ một chút tiền của phòng hờ để hôn sự tương lai sau này của chúng ta thuận lợi vui vẻ, không mất thể diệt nàng nói đúng không? Lý Vị Ương không khỏi trừng mắt nhìn hắn một cái, Nguyên Liệt nói lời này đại ý chính là đang chuẩn bị cho bọn họ rời khỏi Việt Tây. Một khắc sau, Nguyên Liệt vỗ tay nói tốt lắm, mau đem đồ ăn bưng lên đi. Cửa lập tức bị mở ra, vài tỷ nữ thanh tú nối đuôi nhau bước vào trên người đều vận y phục bích sắc mặt mày tú diễm không phải là nữ nhân tầm thường. Lý vị ương nhìn kỹ các nàng, trong mắt lộ ý cười hướng Nguyên Liệt nói quả nhiên không hổ danh xuân giang các chọn lựa tỷ nữ cũng thập phần công phu con người hắn yên tĩnh an tường, nhìn nàng tự tin nói, những nữ tử này đều đã trải qua huấn luyện đặc thù, tài nghệ song tuyệt nếu khách nhân cao hứng muốn xem ca múa, nhưng vũ ca chưa có mặt các nàng cũng có thể thế thân, chẳng qua chuyện này cũng lấy tiền, một khúc 300 lượng. Lý Vị Ương không khỏi bật cười, nguyên liệt thật đúng là biết kiếm tiền, giữa một đám nữ tử như vậy chẳng khác nào đám gà đẻ trứng vàng cái giá phải trả đó đều sẽ phân tán đám khách quý bên trong ai ai cũng đều mang tâm lý thứ gì càng đắt giá, càng đáng thử đáng xem, ngay cả giá trị của con người cũng được nâng tầm lên theo. Nhóm tỷ nữ cùng kính dâng rượu và thức ăn, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua yến hội trên bàn, bày biện vô cùng bắt mắt, mỗi một món ăn tỷ nữ liền nói lên tên món và thành phần, cầm tú cá đôi phượng, chim cút cù từ, gà phiêu hương, thần tiên thang, tí ngư lô hội. Lý Vị Ương vừa nghe được ba chữ thần tiên thang, không khỏi quay đầu hỏi nguyên liệt đó là cái gì. Nguyên liệt thấy Lý Vị Ương có hứng thú, liền tâm tình vui vẻ đáp cái gọi là thần tiên thang chính là dùng 18 loại cây nấm khác nhau, đặc chế thành canh nấm thường xuyên dùng có thể bồi bổ khí huyết cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Trong đó còn có thượng giã nấm chỉ sinh trưởng ở vách đá núi đen, một cây nấm trị giá thiên kim cực kỳ chân quý, khách nhân càng có cơ hội tranh giành, xua nhau như xua vịt. Lý vị ương gật gật đầu, nhìn đầy bàn nóng hôi hổi, đủ ngũ sắc mỹ vị, liền mỉm cười nói, còn canh gà nhân sâm này, nhìn thì thật tầm thường, có gì đặc biệt sao? Nguyên liệt càng tỏa ra đắc ý, bím tóc phấn khích như muốn kéo tận trời ta đã phân phó người đem nhân sâm, hoàng kỳ, ngân hạnh, cây bạch quả, hương thảo, cam cúc phối liệu. thoạt nhìn chẳng khác gì canh gà tầm thường, trên thực tế mang đầy dinh dưỡng nha. Đều là phối phương tầm thường, làm gì có gì quý giá. Lý vị ương cố ý chọc hắn sốt ruột liền cười nhạo nói, dinh dưỡng cái gì còn không nói là muốn đề cao bảng giá. Nguyên liệt nghe thấy đối phương chọc thùng chú ý, ngược lại ngẩng mặt cười vô cùng cao hứng, chủ động lấy một bát hoa sen tự mình múc cho Lý vị ương một chén canh trong suốt, sau đó đem đến trước mặt nàng, nàng nếm thử xem hương vị như thế nào. Lý vị ương nhẹ nhàng mở miệng nâng muỗng, sắc mặt liền hiện ra ba phần kinh ngạc nói, hương vị canh này vô cùng kỳ quái, lúc đầu khá mặn đầu lưỡi nếm chút đắng, theo sau lại có chút chua, đến cuối cùng lại mang vị ngọt thanh, hương vị vô cùng cổ quái, là canh gì à? Nguyên liệt cười nói, trong canh này có hai mươi loại thảo dược, là do ta khổ tâm nghiên cứu chế tạo mà thành, đẹp mắt ăn lại ngon, còn mang dược lý thẩm bổ tên là ngũ vị nhân sinh. Lý vị ương nhìn hắn tự thiếu phi tiếu đáp, chỉ sợ một chén canh này giá trị không ít. Nguyên liệt giơ lên ngón tay trước mắt nàng quơ quơ, một chén này 40 lượng bạc. Lý Vị Ương nở nụ cười, 40 lượng. Với số tiền đó một gia đình thường dân có thể sống sót qua 2-3 năm. Nguyên liệt thật đúng là treo giá trên trời, mà lại có thể quyến rũ khách nhân, khiến xuân giang các người như nước chảy, đông như chảy hội, ai ai cũng xô nhau như xô vịt. Có thể thấy thế nhân luôn tìm kiếm thứ mới lạ. Nguyên liệt cười nói, giá càng cao càng chân quý càng được người ta xem như bảo bối. Kỳ thật chén canh này chỉ có dược thảo tầm thường, không có gì thần kỳ, nhưng bọn họ lại xem như sơn hào hải vị. Lý vị ương gật gật đầu, đây là cơ hội vơ vét của cải vô cùng tốt dỗ nguyên liệt mang bộ dáng công tử hào hoa, ngoại nhân tuyệt đối không thể ngờ hắn lại là thần dữ của. Nàng mở miệng muốn nói, lại thấy một kẻ tùy tùng đi đến bên cạnh nguyên liệt ghé cạnh tai hắn thấp giọng nói vài câu, đôi mày của hắn dương lên nói ồ. Thật không, gã tùy tùng kia lập tức ứng đối, dạ. Nguyên liệt nhìn Lý Vị Ương một cái thấp giọng nói ta phải đi ra ngoài xử lý sự tình một lát lập tức sẽ trở lại, nàng ở đây chờ ta, không phải rời đi. Lý Vị Ương thầm nghĩ đã xảy chuyện gì, chẳng qua Nguyên liệt cũng không nói gì, nàng cũng không tính hỏi, chỉ ôn hòa nói chàng đi đi ta ở trong này nhấm nháp mỹ thực sẽ không đi đâu đâu. Nguyên liệt thế này mới yên tâm, đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài, nguyên liệt vốn phải xử lý chuyện rất đơn giản, chỉ là có khách nhân bởi vì say rượu quá mức, chẳng biết đây là địa bàn của ai cho nên liền nháo loạn, muốn đạp phá mặt tiền tửu lâu. Đợi tới lúc nguyên liệt xuất hiện, một bàn quý công tử không khỏi thất sắc, bọn họ vạn vạn không ngờ húc vương lại có thể xuất hiện ở đây, ai cũng đều bị dọa đến ngây cả người. Ánh mắt nguyên liệt lướt nhanh một vòng, những kẻ trong phòng đều đã nhận ra thân phận của hắn. Thượng nhân đang ngồi đằng một cái đứng dậy, bộ dáng khúm núm, những kẻ khác theo sau cũng nhất loạt đứng lên, chỉ ngoại trừ hai kẻ đang ngồi ở kia. Túy nhân chẳng rõ sự tình, vành mắt đỏ ngầu, rõ ràng đã say đến mức trời quay đất loạn, căn bản không thể nhận thức được người trước mắt là ai được nữa. Kẻ thượng nhân kia sớm đã thay bộ mặt khác, vẻ mặt tươi cười nói, điện hạ thì ra đây là quán rượu của ngài. Nguyên liệt nhìn thoáng qua phía sau, tuy tùng lập tức ứng phó kéo ra ghế rửa, hắn nhanh nhẹn ngồi xuống không đáp nửa lời ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương. Công tử quý nhân một đám mặc hoa phục kiêu ngạo sắc sược ăn chơi chắc táng, giờ lại đứng im như phỗng nhìn nhau, nhất thời không dám mở miệng. Bình thường bọn họ sĩ diện mút tận trời, nay khúm núm chẳng khác nào chuột mất đuôi. Húc vương điện hạ so với bọn hắn tuổi ít hơn nhiều, nhưng giờ phút này đối mặt với nhau, hắn chẳng khác nào vị trưởng bối uy quyền tiền tài có thể đem chút danh vọng nhưng quan trọng là xuất thân sau lưng hắn như thế nào, liền có thể một tay áp đảo vạn người. Đôi mắt nguyên liệt ánh lên màu hổ phách nụ cười sáng sủa nói, hôm nay chư vị đến đây uống rượu, sao không nói với ta một tiếng, ta hảo đi nghênh đón một phen nha. Nhị từ lễ bộ thượng thư thiếu chút nữa bị dọa tới mức té ngã xuống đất. Hắn biết rõ Húc Vương Nguyên Liệt bản tính giả dối, hắn đối đãi với ngươi càng nhiệt tình, sau lưng đâm ngươi một đao càng sâu, hạ thủ không lưu tình, không kiêng nể bất cứ ai. Trước đó hắn đã nghe phụ thân kể qua, không thể liên lụy tới Húc Vương, càng không thể tùy tiện đắc tội, tránh hắn càng xa càng tốt. Mà chuyện hắn không thể nào nghĩ tới chính là chủ nhân phía sau Xuân Giang các lại là Nguyên Liệt. Nói thẳng ra, vốn dĩ hắn cũng sở hữu một tiểu lâu sát cạnh Xuân Giang các tên là Danh Nguyệt Trang Rằm, làm ăn không tốt lắm, nên hắn mới giờ trò thủ đoạn chèn ép Xuân Giang các phá sản, Xuân Giang các lão bản đấu không lại hắn, bất đắc dĩ mới phải truyền nhượng Xuân Giang các ra ngoài, Danh Nguyệt các lại càng thêm náo nhiệt. Vinh Hoa chưa hưởng hết, hắn lại chẳng thể ngờ chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Xuân Giang các đã tụ hợp lại, hơn nữa còn làm ăn phát đạt hơn trước kia. Danh nguyệt các kia từ lúc đó vắng vẻ không bóng người, đám quý tộc đều chạy tới Xuân Giang các ăn chơi, hắn làm sao có thể ngồi yên. Cho nên, hôm nay hắn cố ý mang theo một đám người đến nháo sự. Nhưng đến lúc hắn thấy Nguyên Liệt bước vào trong lòng liền kêu không tốt. Lão bản sau lưng Xuân Giang các lại là húc vương điện hạ chuyện hệ trọng như vậy mà hắn chưa từng nghe qua quả thực mệnh trời đã tận. Thấy Nguyên Liệt nói lời kỳ quái. Hắn lập tức định hót thì gia chủ nhân tiểu lâu lại là Húc Vương điện hạ, điện hạ quả nhiên tài hoa xuất chúng, không giống người thường, bội phục. Bội phúc, tiểu lâu có thể làm ăn phát đạt như vậy, đều nhờ vào công điện hạ anh minh quyết đoán, minh thường cái thế. Hắn vừa vuốt mông ngựa vừa nói, Nguyên Liệt nghe xong gương mặt lập tức trầm xuống, cười lạnh nói, rượu ngon không uống, lại đến đây gây náo loạn. Bây giờ lại muốn ta uống rượu cùng ngươi sao? Hừ. Thật to gan, chuyện dơ bẩn ngươi làm đừng nghĩ ta không biết, danh nguyệt lâu kia là sản nghiệp của ngươi, làm ăn không tốt liền cố ý đến đập phá chỗ ta. Hắn nói xong những lời này, những kẻ ngồi trên bàn thần tình đại biến. Gương mặt tuấn Mỹ nháy mắt liền trở thành hung thần la sát đám thế gia đệ từ bình thường chân yếu tay mềm, không bị kịp ai, vốn luôn quen mặt gối theo hoa, nay đối diện kẻ biêu hãn chân chính, một câu bác bỏ nói không ra lạnh khí lạnh ngắt như tờ mồ hôi thay nhau đổ đều đứng im như phỗng, ngoại trừ nhi tử liêu ngự sử chợt ầm một tiếng những người khác không dám ngước đầu kẻ quá chén vừa rồi vỗ mạnh lên bàn đứng dậy lạnh lùng nói cầu tử ngươi vừa nói cái gì hắn đã say đến mức nhìn không ra nguyên liệt kẻ bên cạnh lập tức tái nhợt mặt không còn chút máu vội vàng kiềm chặt hắn liều mạng chặn hắn lại sợ hắn sẽ lại gây họa lớn Tay kia của hắn không ngừng múa may, lớn tiếng nói: "Ngươi còn không mau quỳ xuống, ta liền tha thứ cho, bằng không sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất." Triệu Nam thấy hắn hành xử vô lễ, ánh mắt trừng trừng, đem hai gã hộ vệ tiến lên nâng kẻ say rượu không biết trời đất kia lên. Bùm một tiếng quăng ra ngoài cửa sổ, mọi người sợ mất mật, bên ngoài là sông sâu không đáy nha. Kẻ nọ thân vừa rơi xuống sông, không hiểu vì sao bụng tràn nước ngập, liều mạng giãy dụa không ngừng, thất thanh kêu cứu nhưng húc vương vẫn chưa mở miệng, không ai dám tiến lên cứu người ngoại nhân đánh cá nhìn thấy tình huống này, biết kẻ say rượu bị trừng phạt đều mừng rỡ cười ha ha nguyên liệt quay sang đôi mắt sắc bén híp lại một vòng lướt qua những kẻ liên can lập tức cười nói các ngươi không cần sợ ta bất quá là đang phụng bồi không có ý tứ khác lễ bổ thượng thư gia công tử trong lòng sợ hãi muốn chết thầm mong tên sát tinh này sớm rời đi mới an lòng vội vàng nói dạ dạ hết thầy đều nghe theo húc vương điện hạ Nguyên Liệt cười nhẹ nói: Nếu hiểu lầm đã nói rõ ràng, chuyện hôm nay liền xong. Nếu các ngươi còn có nghi ngờ gì, ta liền phụng sự theo sau cùng phụ thân các ngươi hào hảo nói chuyện chút. Mọi người nghe thấy đạo lý như vậy, lập tức nhất loạt quy củ nói tuân mệnh điện hạ. Bọn họ dẫu có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm trái ý tứ của hắn. Nghĩ đến chỉ thấy nếu Húc Vương điện hạ phiền lòng đến thăm, không biết thân cha sẽ lưu lạc trốn nào, một đám trù tử thế gia sợ ngày lành chẳng qua. Có người thử thăm dò nói, vừa rồi người kia có nên đi cứu vớt lên không không ai dám nói hết. Ánh mắt Nguyên Liệt Ý cười dập tắt, sắc bén nhìn, vừa rồi người kia ngã xuống khiến hắn uống không ít nước lạnh, chốc lát liền thanh tỉnh. Trong lúc Lý Vị Ương một mình một thân ngồi trong nhã thất nàng lẳng lặng nhấp rượu đào uống liền mấy chén, trên mặt không khỏi có chút ửng hồng, gương mặt thanh lãnh liền có chút ấm áp. Nhã Gian bên cạnh truyền đến tiếng người gọi rượu. Lý Vị Ương lẳng lặng nghe xong một hồi, chỉ cười nhẹ tự châm tự ẩm uống, bộ dáng tự đắc. Vừa rồi nàng ra lệnh người hầu đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn mình nàng ở trong, dù sao đây cũng là địa bàn của Nguyên Liệt tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Chợt có người đẩy cửa bước vào, Lý Vị Ương thấy Nguyên Liệt đã giải quyết xong sự tình, ngẩng đầu nói, chàng đã trở lại. Vừa dứt lời kẻ trước mắt lại xuất hiện ngoài ý muốn. Người này nhìn vô cùng quen mắt ánh mắt trong suốt tựa sương mai, nếu không phải kẻ vừa cưới lão phụ ở đại điện lư Trần thì có thể là ai. Lư Trần theo quân mệnh hoàng đế cưới nữ tử đủ tuổi làm tổ mẫu hắn xong, trong lòng luôn buồn bực không vui, phẫn út không dứt. Hơn nữa lão phụ kia lại vô cùng hung hãn, ỉ vào thân phận nhũ mẫu hoàng thất luôn vênh mặt hất hàm sai khiến hắn không đem mẫu thân hắn để trong mắt. Nàng chẳng khác vương phi công chúa khiến hắn sợ chết khiếp, không thể đánh, không thể mắng, chưa kịp nói nửa câu, lão phụ kia lập tức ôm ngực nói hắn cố ý chọc giận nàng, liền muốn tiến công cáo ngự trạng. Lư Trần dù sao không phải là kẻ tầm thường, sức chịu đựng của hắn phi thường tột bậc. Nhưng nhẫn đến nhẫn đi, lão phụ kia lại càng không biết thu liễm, mắng nhức mỹ thiếp bên người hắn, lại đuổi sạch tì nữ trong phủ. Nàng lại còn đặc biệt thuyền thêm hơn 10 nữ tử, da đen cao lớn, thô cạch vạm vỡ hầu hạ, mỗi ngày đều đứng trước mặt hắn dọa khỉ, rõ ràng đang khiến hắn mất đi phong thái phong lưu. Nghĩ đến đây, hòa giận liền bốc lên mùn ngụt lão phụ kia tuổi cao như thế, vô luận như thế nào cũng chẳng phải là trai ngọc sinh châu, hắn trong nhà luôn cậy lư thị khai chi tán diệp có nàng chỉnh là trở ngại cản đường. Lão phụ vừa gả vào mấy ngày ngắn ngủi, không thể lập tức ra tay, bằng không hoàng đế nhất định sẽ hoài nghi, hơn nữa, hoàng đế chủ ý rõ ràng là đang vũ nhục hắn, hai ba ngày liền ban thưởng linh chi nhân sâm cung phụng lão phụ kia tận trời chính là hy vọng lão phụ có thể trường mệnh bách tuế, xem ra nàng còn cơ hội trà đạp hắn thêm 8 năm 10 năm nữa. Vừa thấy nét mặt già nua đó lưu trần tựa sống không bằng chết nàng luôn quản thúc hắn ngay cả số lần hắn xuất môn cũng quản lý hôm nay vất vả đoạt được cơ hội này liền vụng trộm rời phủ cùng một đám đến xuân giang các mở tiệc vừa rồi bởi vì quá chén nên ra ngoài đi nhà xí lại không cẩn thận vào nhầm phòng giờ phút này nhìn thấy trong phòng chỉ có một nửa tử trẻ trung dung nhan như ngọc thần sắc huyền truyền nụ cười tươi sáng nở rộ hắn đã sớm tay hoa mắt loạn chớp chớp mắt liếc xéo nửa mặt lý vị ương ngầm suy nghĩ nguyên lai like là nàng Hắn lập tức nhớ lại ngày hôm đó Nguyên Liệt trên đại điện cự tuyệt ý chỉ tứ hôn của bệ hạ. Bệ hạ ban hôn vương tử khâm vương tiểu thư cho húc vương, đây là thiên đại ân điển ai cũng đã biết vương tử khâm dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, vương gia lại là đại tộc hiền hách, chẳng khác nào cá sa lưới vàng. Hắn đã sớm ghen tị với Nguyên Liệt muốn chết nhưng không thể ngờ giờ phút này lại gặp được người trong lòng Nguyên Liệt ác niệm trong lòng nhất thời sinh ra. Hắn tựa đã say khướt nhưng bước chân vững chãi, nhấc lên ly rượu trên bàn tiến đến cạnh người Lý Vị Ương, thì ra là quách tiểu thư, có duyên mới gặp lại cùng ta cạn một ly đi. Hắn vừa nói vừa tiến sát lại gần, lớn mật cả gan treo gẹo, mùi hương rượu nồng tỏa ra từ hắn khiến Lý Vị Ương khẽ nhướng mày. Nàng hiện giờ có vài phần hối hận, nếu vừa rồi không kêu triệu Nguyệt rời đi, nếu không làm sao kẻ ngu rốt này có khả năng bước tới gần nàng. Lý Vị Ương lạnh lùng cười nói, lư công tử, ngươi mắt say lờ đờ Không thấy rõ ta là ai sao? lư trần cười như không cười, thân thủ ý đồ bắt lấy vai Lý Vị Ương, lớn tiếng đáp nàng đương nhiên là quách tiểu thư Mỹ mạo quách ra. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy ba, một tiếng giòn vang, trên mặt hắn đã trúng phải một trường của nguyên liệt nhất thời né không kịp. Hắn đang muốn phản kích một quyền của nguyên liệt sớm đã vung ra, đánh hắn ngã ra đất hắn dẫy rượu muốn ngồi dậy lại hưởng chọn cú đá của nguyên liệt thật vất vả bò dậy mũi chân nguyên liệt khẽ dịch cả thân hắn liền ngã xuống nền đất lạnh lư trần dù sao cũng là cao thủ võ công cao cường rượu đã vơi hơn nửa miệng phun hỏa giận mắng húc vương ngươi thật to gan ngươi nghĩ mình là ai dám ra tay đánh ta còn chưa nói xong, miệng hắn đã bị dày nguyên liệt chặn lại, nguyên liệt hung hắn đá vào miệng hắn, lòng vẫn chưa hà giận, liền mở ra ngăn kéo bên cạnh rút ra một cái nguyễn tiên, tay dương lên hung hăng quật mạnh xuống lư trần, tức giận quát người là cái thá gì, lại còn dám lớn mật chạm tới nàng, quả thật ăn gan hùm mật gấu. Nguyễn tiên vũ khí giống như côn nhị khúc nhưng làm bằng sắt, đầu có mũi giáo nhọn. Lý vị ương mắt lạnh nhìn, chỉ cảm thấy lư trần đây là đang tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình huyên náo đã kinh động không ít người khách nhân bên ngoài đều đã nhận ra lư trần liền muốn bước tới khuyên giải nhưng nhìn thấy nguyên liệt đằng đằng sát khí cầm nguyễn tiên liền vội vàng thối lui lư trần dẫu võ công cao cường nhưng rượu thấm cả người mềm nhũn khẩn thiết xin tha nói quốc vương điện hạ ta sai rồi ta sai rồi cầu ngài dừng tay đừng đánh tay nguyên liệt càng thêm tàn nhẫn chừng mắt cười lạnh đáp tên cầu nhân ngươi mắt không mờ to mà nhìn cho rõ đây là ai là kẻ nào cho ngươi đùa dỡ như vậy Nổi cơn điên dại rồi sao? Ngươi chẳng phải rất thích đùa giỡn ư, vậy nên gánh vác hậu quả đi. Siêm y Lưu Trần rách nát chật vật không chịu thấu, thở phì phò vội vàng nói, dạ. Dạ, cầu điện hạ tha cho con ma men này đi, từ nay về sau ta sợ ngươi, sẽ không tái phạm hồ môn loạn ngữ nữa. Mất thấy Lưu Trần bị đánh đến thân tàn ma dại, rút cuộc cũng có bằng hữu nghĩ đến người này dù sao cũng là đệ đệ Lưu Phi, xảy ra chuyện như vậy không ổn, liền tiến đến khuyên can nhưng nguyên liệt vẫn như cũ một roi một roi quất xuống ai bước tới cũng bị một roi cản trước mặt vì thế không ai dám đến gần chỉ có thể vụng trộm phái người đi lư ra báo tin ai ngờ nguyên liệt sớm đã phái người chặn hành lang không ai có thể trốn thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn lư trần một thân tàn hoa bại liễu đầu rơi máu chảy trên mặt hằn vết roi thâm tím ngay cả xiêm y cũng rách không còn một mảnh liền bộ dáng cực kỳ thống khổ Có người lập tức đi về phía Lý Vị Ương xin tha, khuyên bảo nàng xin húc vương dừng tay, nhưng Lý Vị Ương cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Nàng chỉ muốn đứng xem Lư Trần bị giáo huấn một phen, nếu không sau này hắn lại ngựa quen đường cũ, bản thân bị buộc hôn vô cớ giận dữ mà phát tiết lên kẻ khác. Lư Trần liên tục kêu thảm thiết bám sát vách tường, ngoài cửa truyền đến thanh âm kinh hoàng nơi này đã xảy ra chuyện gì mà xôn sao huyên náo như vậy. Thấy kẻ vừa tới, mọi người lập tức tròn mắt tiện đà lớn tiếng nói, Vương Công Tử, người mau tới khuyên, hốc Vương Điện Hạ đang nổi giận tan bành, sắp đánh chết Lư Công Tử rồi. Vương Quý lắp bắp kinh hãi, lập tức bước nhanh đi tới, hắn nhìn thoáng qua Lư Trần, chỉ thấy đối phương người bám đầy đất, trên mặt da chóc thịt bong, quần áo trên người tả tơi. Hắn vừa nhìn thấy Vương Quý như thấy cứu tinh, vội vàng bò tới, Vương Công Tử, người mau cứu ta. Nguyên liệt roi vừa định rơi xuống, lại bị Vương Quý giữ lại. Thần sắc Vương Quý đầy âm lãnh, điện hạ, nên khoan dung độ lượng." Nguyên Liệt mỉm cười, chỉ lạnh lùng nói, "Đó là đối nhân, không phải đối súc sinh." Vương Quý mày vừa nhíu, hắn không ưa hoàng thân quốc thích khí thế bức người, huống chi hắn tu dưỡng ở chùa miếu vài năm, luôn cảm thấy không nên quá mức câu hận giận dữ, hắn thương xót chi tâm người ngoài, cho nên lập tức đối với Nguyên Liệt có vài phần hờn giận hắn kiên định đứng đó, tay gắt gao bắt giữ roi nguyên liệt thấp giọng nói: quốc vương điện hạ vô luận ra sao ta hôm nay sẽ không cho phép ngài đánh chết lư công tử. nguyên liệt cười mà như không, tay vận lực ngạnh ngạnh sinh sinh rút roi về tay. nhưng căn bản chưa từng để ý tới lời nói của đối phương, lại tiếp tục quát roi về phía lư trần. lư trần chu lên một tiếng, vừa đứng dậy liền ngã nhào lăn lộn. Vương quý vừa thấy nguyên liệt thua tay, lại không ngờ hắn chút cũng không nghe lời khuyên bảo của mình, không khỏi sinh hỏa giận thầm nghĩ húc vương điện hạ thật sự khinh người quá đáng, ngang ngược đánh người như vậy. Hắn nghĩ lưu trần bất quá là do say rượu hồ nháo, cũng không làm ra chuyện gì lớn, mặc kệ là húc vương hay quách gia đều không thể quá mức trách phạt một kẻ túy mù. Lý vị ương bên cạnh nhìn thấy thần tình vương quý, liền hiểu ra ý nghĩ của đối phương. Nàng nhẹ lắc đầu, nếu mượn cớ say rượu làm loạn giết người cũng có thể tha sao. Vương quý không nói nhiều, bóng dáng biến hóa, bàn tay Trần trực tiếp trưởng về phía Nguyên Liệt. Nguyên Liệt lạnh lùng cười một tiếng, không chút hoang mang, tiếp hắn mấy chiêu, dẫn hắn rời bỏ thế công, liền quay đầu quất Lư Trần một roi. Lư Trần thảm thiết réo chẳng khác heo cắt tiết mọi người nghe được không khỏi đinh tai nhức óc vội che lỗ tai lại. Vương quý thân sinh danh gia, lại còn được thiếu lâm cao tăng truyền dạy, chẳng những võ công chắc tuyệt, tâm tính lại vô cùng kiên định. Bọn họ vốn nghĩ chỉ cần vương quý ra tay, húc vương nguyên liệt liền sẽ chịu thiệt, nhưng không ngờ rằng dẫu dưới sự công kích của vương quý, nguyên liệt lại còn có thể quất roi về phía lư trần, một chút lại một chút, một bên giao thủ, một bên giáo huấn, chút cũng không trì hoãn, động tác huyền truyền, mãnh lực khiến người ta khó rời mắt. Vương quý nhìn thấy tình huống này, mi tâm nhíu chặt lập tức tiến lên bức nguyên liệt giao thủ hơn 10 chiêu thừa dịp khe hở liền nói còn không mau trốn. Lư trần lập tức hướng ra ngoài tàu thoát nguyên liệt ánh mắt băng lãnh, gương mặt tuấn Mỹ mang theo sát khí hiếu chiến cùng cuồng vọng, hắn xoay người vung ra nhất tiên, liền nắm chặt ít hầu Lư trần kéo mạnh. Vương quý thấy húc vương vẫn không buông tha cho Lư trần, không khỏi hít mạnh một hơi, rút ra trường kiếm bên hông, nháy mắt xuất ra tuyệt chiêu trường kiếm trên không trung lèo ra ngân quang sáng rực thoáng như một đóa thanh liên nở rộ xé gió hướng thẳng tới người nguyên liệt mọi người nhìn toàn cảnh chiến trận bừng bừng không khỏi hoa mắt dịch thần nguyên liệt lập tức buông lỏng lư chân hắn liền ngã lăn ra đất sặc sụa không ngừng đỏ mặt thía tay hơi thở yếu ớt Nguyên liệt cùng vương quý triển đấu, trong gian nhã thất không ngừng tung sát chiêu, vương quý cũng xuất thân danh sư, nhất chiêu đại khai đại hợp bức khí bá lực cơ hồ đem bàn ghế đánh ngã, Lý Vị Ương lập tức lui lại mấy bước đứng ở chỗ an toàn. Sau đó triệu nguyệt mới vội vàng chạy lại, nàng theo phân phó của Lý Vị Ương xuống đường kiếm chút lễ vật cho tiểu thiếu gia Vừa trở về liền thấy tình huống này, vội vàng chạy tới gần bảo hộ Lý Vị Ương. Nguyên liệt mượn cơ hội ngăn trường kiếm vương quý, bất thình lình đưa roi sang tay trái tay phải nhấn lên tiên vĩ một cái, roi lập tức bắn ra ánh hào quang từ dây roi tầm thường biến thành binh khí kỳ quái. Nhân lúc đó thân hình hắn lao về phía trước trong một khắc ngắn ngủi ánh đao tiên ảnh như sao băng đầy trời. Vương quý biến sắc thân hình lui về phía sau, tiến thoái lưỡng nan cả người bật ngửa ra sau thật vất vả mới có thể né được tuyệt thức tất sát này. Nguyên Liệt dùng chân khí chế trụ áp lực đè nặng xuống, khiến cả người Vương Quý dần dần ép về phía sau. Trong lúc gần chân tơ kẽ tóc Vương Quý nhân cơ hội hướng đến tấn công lên cằm Nguyên Liệt, không ngờ Nguyên Liệt đã dự đoán trước lập tức phóng người lên, nhanh nhẹn lắc mình tiếp đãi cho Vương Quý một quyền. Vương Quý chân lưỡng thượng ép lùi thiếu chút nữa té ngã xuống cửa sổ, hắn cười khổ nói: Điện hạ quả thật thân thủ bất phàm. Vương Quý bội phục. Húc Vương Nguyên Liệt không những chỉ có gương mặt tuấn mỹ. Mỹ Nam như hắn, cường hãn, kiên cường, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tôn, lại cố tình giở thủ đoạn ngoan độc, hạ thủ không lưu tình, dẫu không kính cũng phải phục. Nguyên Liệt nhìn Vương Quý, đối phương chẳng những võ công cao cường, hơn nữa tâm cơ thâm trầm, tuy rằng thất thiệt mặt vẫn không đổi. Trận phân tranh cao thấp này, hắn cũng thấy đã nghiền phần nào, Nguyên Liệt nói, nếu Vương công tử đã nói thế ta đây tạm tha cho hắn, chẳng qua nếu sự việc này còn tái diễn hắn cố tình không nói hết, ánh mắt sắc bén đặt lên người Lư Trần, Lư Trần liền hốt hoảng đáp, không dám. Điện hạ, ta vừa rồi quá chén hồ đồ tuyệt đối sẽ không tái phạm." Nói xong, Lư Trần chợt vật đứng lên muốn lui, liền nghe thấy Nguyên Liệt cất giọng lạnh lùng, ai cũng có thể đi thẳng, ngoại trừ Lư gia phải bỏ." Lư Trần lắp bắp kinh hãi, bất đắc dĩ cúi đầu làm theo, thật sự bỏ ra ngoài. Vương Quý thấy một màn như vậy, khẽ nhíu mày rồi lắc đầu không nói. Đám đông nhìn thấy cảnh náo nhiệt đã tan liền vơi bớt chỉ trong vài khắc ngắn ngủi căn phòng chỉ còn lại vài người. Chợt vang lên âm thanh cười khẽ bóng dáng vương từ khâm thất tha từ cửa bước vào, nàng thấp giọng nói, húc vương điện hạ cùng ca ca ta không hòa thuận cho lắm nhỉ. Nguyên liệt vừa thấy phiền phức vừa tới, hắn một chút cũng chẳng ngó ngàng, ngược lại hướng vương quý nói, vương công tử quả nhiên võ công thâm hậu, không hổ danh đệ từ danh sư. Vương quý thầm nghĩ, vừa rồi rõ ràng là ngươi thắng ta, bây giờ còn khen ta hảo võ công, không phải cố ý châm chọc thì là cái gì. Hắn chỉ vân đạm phong khinh cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Vương tử Khâm thấy nguyên liệt chẳng để ý tới nàng, liền quay đầu cười với Lý vị ương, quách tiểu thư đã lâu không gặp. Cái gì mà đã lâu không thấy, bất quá là mấy ngày chưa gặp thôi. Lý vị ương khẽ gật đầu, tiến lên trước nói, vương tiểu thư cùng vương công tử đều đang dự yến tiệc ở Xuân Giang các sao. Vương tử Khâm gật gật đầu đáp ca ca ta nói rượu và thức ăn ở đây thập phần mỹ vị, cố ý dẫn ta theo, không thể ngờ đây lại là sản nghiệp của Húc vương điện hạ. Lý vị ương giận ánh mắt có chút thâm ý nhìn vương tử khâm một cái, nàng thật không biết đây là sản nghiệp của Húc vương, hay là đang cố ý tạo cơ hội gặp gỡ bất ngờ đây. Vương tử khâm kiêu ngạo ca tính nhường nào, chỉ sợ không phải đến đây quyến rũ hắn, mà chính là đang tìm cơ hội nhục mạ hắn mới đúng, dù sao trước đó tâm tình nàng rõ ràng là không thoải mái. Nữ nhân tận đáy lòng đều rất kêu kiệt tài nữ lại càng tính toán chi ly. Hôm nay vương tử khâm vận y phục vô cùng mộc mạc, vóc người nàng cao gầy, mặt thon eo nhỏ, đôi mắt sóng sánh tư vị thập phần phong tình. Thân hình là lướt toát ra thần thái cao sang, nàng không phải nữ tử sắc son mặn mà, mà lại mang hương thảo hương vị, khiến người ngắm cảm thấy sảng khoái phấn chấn vô cùng. Vương quý mỉm cười đáp trả, đã có duyên chi bằng chúng ta cùng ngồi chung một bàn tụ hợp một chút không biết ý húc vương điện hạ như thế nào. Nguyên liệt nhìn về phía Lý Vị Ương, Lý Vị Ương thản nhiên cười một tiếng, không hề cự tuyệt nói, như thế cũng tốt. Tỷ nữ liền nhận phân phó dọn dẹp nhã gian, dọn bàn dọn ghế sạch sẽ tươm tất rồi thỉnh bọn họ ngồi xuống. Vương quý nhìn Nguyên liệt có vài phần tò mò nói, võ công cao cường của Điện Hạ không biết đã được cao nhân nào truyền dạy, chiêu thức thiên biến vạn hóa kỳ ta vẫn chưa từng thấy qua. Nguyên Liệt ung dung cười một tiếng, mong Vương công tử đừng chê cười ta từ nhỏ học lẫn lộn, sư phó cũng hơn 10 vị tự học mà thành tài mà thôi. Lý Vị Ương nghe vậy lại cười mỉm, Nguyên Liệt nói không sai, những năm gần đây ngoại trừ tần Phong, hoàng đế đều đem nhất đại cao thủ đưa trước mặt Nguyên Liệt cho hắn thoải mái chọn lựa. Nguyên Liệt đông học một chút tây học, một chút tập hợp võ học đông tây nam bắc tự chế tác ra kiếm pháp cho riêng mình chẳng qua đôi khi hắn cảm thấy luyện kiếm vô cùng phiền chán, thỉnh thoảng liền sáng chế ra nhiều loại binh khí tân kỳ. Hôm nay thứ vũ khí trường tiên kiếm lưỡi dao này, nếu người bình thường thấy được liền nghĩ hắn lệch hướng tà đạo phát minh thứ cổ cổ quái quái. Nhưng Vương Quý lại tỏ ra vô cùng hào hứng, hắn trầm ngâm một chút rồi nói, kỳ thật loại binh khí này có thể hữu dụng cho quân binh. Hắn vừa mới dứt lời, liền nghe thấy Vương tử Khâm nói, "Ca ca đang nói cái gì a, chưa hết ba câu đã lạc mất chủ đề rồi." Vương Quý hắc hắc cười rộ lên, hắn có một thói quen đặc thù, mặc kệ chuyện gì đều nghĩ tới quân sự trước. Vương Quý nhìn về phía Nguyên Liệt Thốt, đại danh Điện Hạ sớm đã lan truyền bốn phương tám hướng, tại hạ không thể ngờ Điện Hạ lại trẻ như vậy. Biến hội Hoàng đế lần trước, Vương Quý không có tham gia. Đây là lần đầu hắn diện kiến húc Vương Điện Hạ, không khỏi nói thật sự anh hùng xuất thiếu niên. Nguyên Liệt cười cười đáp, những lời này dùng để hình dung Vương Công Tử cũng không sai biệt lắm. Vương quý thần sắc điềm nhiên, lời ta nói đều là tâm ý thật, không hề có ý định định hót điện hạ võ công cao cường, nhưng nếu có thể hạ thủ lưu ba phần tâm tình sẽ tốt hơn. Nguyên liệt ánh mắt hơi trầm xuống đáp, đối với người tất nhiên ta hạ thủ lưu tình, nhưng đối phó với sốc sinh thì chẳng tất yếu. Vương quý không tán đồng, mỗi người đều từng phạm sai lầm, chỉ cần húc vương điện hạ cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ sửa đổi. Nguyên liệt không nghĩ như vậy hắn vốn biết trên đời này có một số người cả đời cũng không nhận mình sai. hắn thản nhiên đáp ta làm như vậy cùng là vì muốn giáo huấn hắn, chỉ có trách phạt đủ sâu cay, sau này hắn mới không tái phạm nữa. vương quý trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất đồng. hắn xưa nay là người khoan dung độ lượng, rất dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác, cho nên hắn nghe thấy nguyên liệt nói như vậy, không khỏi muốn khuyên bảo hắn. Vương Tử Khâm bên cạnh lập tức nói ca ca ca lại ép buộc trên đời này không phải ai cũng nghĩ giống ca, dẫm chết con kiến cũng đều luyến tiếc đâu. Vương Quý nghe vậy, không khỏi cười nói, muội lại đem ta làm trò cười rồi. Vương Tử Khâm thanh âm rất nhu hòa, lời vừa nói ra êm đềm nhu thuận, hướng về Lý Vị Ương nói quách tiểu thư cũng thích xuất môn vi hành sao. Lý Vị Ương vốn dĩ luôn mỉm cười ngồi an tĩnh một bên nhìn bọn họ nói chuyện, nghe vậy liền lắc đầu ta luôn ở trong phủ rất ít xuất môn, hôm nay lại ngẫu nhiên gặp gỡ, sự tình này vốn dĩ là ngoài ý muốn. Vương Tử Khâm gật gật đầu, ôn hòa đáp ta thật ra luôn hy vọng có một ngày được chu du khắp thiên hạ, nhưng mà thế cục này chỉ sợ không có khả năng. Lý Vị Ương nhìn Vương Tử Khâm, thần sắc như có đam chiêu đáp, không biết lời ấy của Vương Tiểu Thư có ý gì. Vương Từ khâm than nhẹ một tiếng đáp nay Việt Tây cùng đại Chu phong tòa cắt đứt liên hệ vô cùng cay gắt quan hệ cùng đại lịch cũng không tốt bốn phương tám hướng đều bị bao vây nếu muốn chu du khắp thiên hạ chỉ sợ thập phần nan giải Lý vị ương nhìn thấy thầm ý trong lời nói đối phương cố ý giả vờ không hiểu nhẹ giọng nói thì ra vương tiểu thư có hoài bão lớn như vậy chỉ hướng vượt ngoài biên giới đối với một nữ tử mà nói thật đúng là khó khăn. Không sai, đối với quan gia Thiên Kim tầm thường nói, bổn phận chính là tìm được gia môn đăng hộ đối, giúp chồng dạy con, quản sự thanh gia thật tốt, so với dã tâm lớn lao của vương tử Khâm thì thật xa vời. Vương Quý nghe vậy mở miệng đáp, khi nào thái bình đại quốc dân chúng an cư lạc nghiệp các quốc gia có thể hòa hợp chung sức, chúng ta mới có thể thỏa lòng ngao du, muội muội chỉ cần nghĩ đến một ngày này, liền thấy chẳng xa xôi đâu. Vương Từ khâm dương mắt nhìn vương quý một cái, không chút để ý thốt ca ca mong đợi một ngày các đại quốc có thể chung sống hòa bình, chỉ sợ khó thành hiện thực. Trừ phi có người chấn danh thiên vĩ, thống nhất thiên hạ, có thể trì vị đại dân yên ổn, nếu không cho dù có trốn đi chỗ nào cũng không thể an tâm an tĩnh được. Lý vị ương nghe xong câu này, ánh mắt như nắng hè chói chang soi sáng giữa bão tuyết băng lãnh, soi sáng thấm nhập lòng người ta không ngờ vương tiểu thư còn có chí hướng lớn như vậy. Nếu bệ hạ biết được một khuê các tiểu thư lại mang tâm tư lớn nhường này, chỉ sợ khó lòng than trách. Trên mặt vương tử khâm khẽ ửng hồng, Lý Vị Ương lại tiếp tục thế nhưng nếu muốn thống nhất Giang Sơn, nhất định không phải chuyện dễ dàng. Việt Tây dẫu có cường đại, nhưng đại chu quân lực hùng hậu, nếu muốn thu phục đại chu, là chuyện vọng tưởng hão huyền. Đại lịch tuy có vẻ bạc nhược nhưng cũng có không ít danh tướng, địa danh hiểm trở lại cách trở trùng trùng, sợ sẽ khiến vương tiểu thư phải thất vọng. Vương tử khâm không, không đồng tình nói, quốc gia của ta tuy so ra kém với đại Chu dũng mãnh, nhưng cũng có mấy trăm vạn hùng binh, chẳng thiếu vô số tướng lĩnh xuất sắc, ai ai cũng đều dũng chí song toàn, thân chinh thiện chiến, làm sao có thể là chuyện mơ hão được. Quách tiểu thư không nên suy nghĩ hạn hẹp như vậy. Vương quý ngược lại không tán đồng với cách nhìn của mụi tử hắn, lắc lắc đầu nói ta không thích chiến tranh, một khi lửa đã bén, sẽ khiến vạn dân lầm than, cửa nát nhà tan, không nơi yên sống nếu chính mắt ta nhìn thấy cảnh nước mất nhà tan, nhân dân chịu khổ như vậy, thật sự ta không đành lòng. nghe vậy, lý vị ương lại cảm thấy buồn cười. vương quý cùng vương từ khâm, một kẻ mang dã tâm cuồng vọng, một kẻ lại quá mức thiện lương, có thể là huynh muội ruột thịt sao? nhưng mà lý vị ương lại đồng tình với cách nhìn của vương quý. nàng bình tĩnh nhìn đáp, mỗi một quốc gia đều có trăm vạn thần dân, có vô số thành thị đông đúc mỹ lệ thiên thiên vạn vạn dân chúng sống qua một ngày bình an thường dân tâm ý chỉ muốn sống trong an bình, cưới vợ sinh con, sinh cơ sản nghiệp, sau đó có thể vui vẻ mà hưởng lão cuộc sống ăn no uống đủ, lại chan chứa thuận hòa. chẳng lẽ vương tiểu thư chỉ vì muốn thực hiện giấc mộng thống nhất giang sơn này mà nhẫn tâm châm ngòi hỏa chiến sao? Vương quý nhìn Lý Vị Ương, lòng như vừa nhận ra chi kỷ, đối phương mặt mày thanh tú, mỹ mạo xinh đẹp khó tả, hắn không khỏi gật đầu tán thành, đúng vậy, nếu hỏa chiến này đã cháy thì chẳng thể cứu vãn, nơi nơi đều sẽ biến thành đống đổ nát thê lương, muội muội còn cảnh sắc gì để ngắm đây. Vương tử khâm khẽ nhướng mày, lại quay đầu nhìn húc vương nguyên liệt nói, điện hạ ngài thấy thế nào? Cúc Vương ngẩng đầu sừng sốt đáp, "Ta đối với quốc gia đại sự không có hứng thú, thật ra ta đang suy nghĩ thần tiên thang này không biết có biện pháp tốt nào để cải thiện một chút cho nó trở nên càng thêm mỹ vị a." Vương Từ Khâm nghe được Nguyên Liệt nói như vậy, tâm tư trong lòng thoáng có chút hụt hẫng, nàng sau đó chủ động đứng lên nói với Vương Quý, "Ca ca, chúng ta không nên quấy giày vương gia lâu, nên cáo từ thôi." Vương Quý thoáng giật mình, thầm nghĩ không phải ngươi muốn tiếp đón bọn họ sao, tại sao lại thay đổi ý định rồi? Hắn nghĩ đến đây, liền nhanh đứng dậy nói được rồi, chúng ta cũng nên trở về sớm, nhị vị cứ tiếp tục dùng bữa đi. Lý vị ương cùng Nguyên Liệt nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ rời khỏi, Lý vị ương mỉm cười, thu thủy trong mắt trong trèo, xem ra, nhân gia đã tới xem thướng con rể rồi. Ánh mắt của Nguyên Liệt thoát ra một tia khinh bạc thần tình như bất đồng với lời nói của nàng. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, giọng điệu bình tĩnh nói, nàng vừa rồi cố ý dùng loại lời nói này để thử chàng, cố ý muốn xem chàng có phải là một vị đế vương tài giỏi hay không vị vương tiểu thử này trong lòng đã có vài phần ý tứ. Nguyên liệt trời sinh khóe miệng cười cong cong trợt hạ xuống, phiền chán đáp nữ nhân như nàng ta thì có ý tứ gì? Nhìn phát chán, hắn nói xong như nhớ tới cái gì quay mặt đối với Lý Vị Ương nói, nàng có chí hướng dung ngoạn thiên hạ, nhưng lại ngại chỗ này không ổn, chỗ kia không tốt thật là phiền toái Gia Nhi, lý thường hiện tại của nàng có thay đổi không? Lý Vị Ương khẽ nhèo ánh mắt kiều mị ta chẳng có hứng thú với chuyện này, thứ gọi là du lịch thiên hạ, chẳng phải chỉ cần giả trang thành thường dân sẽ tốt hơn sao? Đi đây đi đó chẳng ai có thể ngăn cấm ngươi, nàng vừa dối cố ý nói như vậy, chỉ là đang cố tạo ra một cái cớ để khơi mào câu chuyện thôi. Nếu vừa rồi chàng có biểu hiện quan tâm, chỉ sợ nàng ta thật sự có vài phần hứng thú với chàng, nhưng chàng lại cố ý chẳng để tâm, nói không chừng trong lòng nàng ta đã xem chàng chẳng khác nào loại ăn chơi chát táng. Nguyên liệt không chút để ý đáp ăn chơi chát táng thì sao ta không cần nàng ta quan tâm thưởng thức. Hắn lập tức nhìn lý vị ương nói ta nhớ rõ nàng đã từng nói, nàng luôn muốn cùng ta du ngoạn khắp nói, vui vẻ bên nhau. Không cần vinh hoa phú quý, cũng chẳng cần quyền cao chức trọng, chỉ cần có thể đơn giản bình an sống cạnh nhau là tốt rồi, có phải hay không? Lý vị ương gật gật đầu, yên lặng nhìn hắn, đúng vậy, đó là suy nghĩ trong lòng của ta cho tới bây giờ vẫn không xoay chuyển Nguyên liệt gương mặt nở nụ cười ấm áp, giọng điệu rứt khoát nói, một khi đã như vậy, chẳng cần phải lo tới tên phụ hoàng kia quản vị vương tiểu thư đó, những người này chúng ta không cần phải để mắt tới. Chỉ cần bùi hậu chết chúng ta liền vứt bỏ gánh nặng này trốn đi, nàng thấy sao? Lý vị ương mỉm cười đáp, ta vẫn luôn nghĩ như vậy, còn chàng thì sao? Nguyên liệt bị nàng hỏi liền sững sốt, lập tức trả lời ta. Ta thì làm sao? Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài nói, chàng chỉ đơn thuần là đang tuân thủ nghiêm ngặt theo lời hứa của ta, không phân tranh không giành dựt. Trong lòng chàng hiện tại, giữa Giang Sơn và Mỹ Nhân, chàng xem trọng ta hơn. Nhưng mà tương lai sau này, rồi sẽ có một ngày, chàng phải hối hận. Những lời này đã quanh quẩn trong lòng nàng đã lâu, bây giờ nói ra thanh âm có chút rung rung, thần sắc nàng lại kiên định, có lẽ 10 năm sau chàng lại hối hận trong lòng, hối hận vì sao trước đó lại chọn ta thay vì chọn Giang Sơn địa vị, nếu là như vậy ta đây liền hoàn toàn bất lực. Nguyên liệt nhú mi ta hôm nay dứt bỏ Giang Sơn, bỏ qua dứt khoát như thế tương lai nhất định sẽ không có chút luyến lưu. Nay hạnh phúc nhất của ta chính là được ở cạnh nàng, mặc kệ có chuyện gì xảy ra ta đều vui vẻ khoái hoạt không đổi. Có Giang Sơn cũng tốt mà không có trong tay cũng vậy, đối với ta mà nói căn bản không hề quan trọng. Lý Vị Ương nhìn nguyên liệt ánh mắt của hắn vẫn kiên định nhìn nàng, nàng biết lời nói của đối phương là thật tâm thật lòng. Nàng hiểu tính của nguyên liệt, hắn nói cái gì ra cái đó tuyệt không hai lời, không có nửa điểm hàm hồ cùng dấu giếm. Nếu như vậy, nàng còn bất an trong lòng làm gì, vương tử khâm như thế nào, hoàng đế ra sao ai có thể ngăn cản nàng? Ai có khả năng ngăn chặn nàng? Trong lúc đó, vương tử khâm vừa rời khỏi xuân giang các khuôn mặt nàng liền lạnh nhạt. Nàng hướng về vương quý hỏi, ca ca ca nghĩ húc vương nguyên liệt là cái tiểu người gì. Vương quý nhẹ nhàng thở dài đáp, võ công cao cường nhưng tâm tư thâm trầm ta nhất thời không nhìn ra được. Vương tử khâm lạnh lùng thốt, hắn nếu như không cố ý ẩn giấu chính là một kẻ ăn chơi chát táng. Nhưng mà muội tin tưởng người bệ hạ ban hôn, nhất định không phải kẻ tầm thường, nếu không nhất định bệ hạ sẽ chẳng quan tâm tới hắn. Nàng nói xong, dung sắc liền hiện lên một tia kiên định, nhưng vương quý lại hát cho nàng một chậu nước lạnh, nha đầu ngốc, chẳng lẽ muội vẫn nhìn không ra, hắn rõ ràng là một đôi với quét tiểu thư. Người lỗ mãng chia đôi xẻ cặp người ta không tốt đâu. Vương tử khâm xoay chuyển ánh mắt thàn nhiên nhìn lên nhã gian trên lầu thượng, thần sắc ung dung nói, loại chuyện này không có thứ tự trước sau, huống chi muội làm vậy không xuất phát từ tư tâm, bệ hạ cố ý thúc đẩy cửa hôn sự này, đối với vương gia chính là cơ hội cực kỳ tốt. Vương quý lắc lắc đầu đáp ta thấy chuyện này không ổn lắm. Muội phải nhớ quách gia không phải dễ chọc nếu muội đoạt con rể quách gia chỉ sợ chỉ mang tới phiền toái. Huống chi ta lại thấy quách tiểu thư rất xứng đôi với húc vương nguyên liệt muội lại có ý đồ phá hỏng nhân duyên người khác ta sẽ không tha cho muội. Vương tử khâm mỉm cười nụ cười mỹ miều sáng loáng như hoa mai ca ca ca cũng quá cẩn trọng rồi. Muội tin trên đời này không có nữ tử nào có thể vượt qua được muội quách gia tiểu thư lại càng khó so sánh. Muội vô cùng muốn biết, lúc đó giữa muội và nàng ta, Húc Vương điện hạ lựa chọn ai. Vương Quý lặng lẽ nhìn bóng dáng muội từ nhanh nhẹn rời đi, không khỏi ảo não chau mày. Không hiểu vì sao trong lòng hắn xẹt qua một điểm báo xấu, mỗi lần thấy Lý Vị Ương, hắn tự cảm nhận được nữ tử này không đơn giản như hắn nghĩ. Muội muội đã sớm thử qua, nên đối với đối phương có vài phần cảnh giác, nhưng sao nàng vẫn kiên trì không bỏ. Vương quý không hiểu rằng, chức vị mẫu nghi thiên hạ đứng trên vạn người kia vô cùng dụ hoặc không phải ai cũng như lý vị ương ghét cay ghét đắng danh hiệu hoàng hậu như thế. Vương tử khâm lớn lên dưới sự dạy dỗ của hoàng đế, mục tiêu chính là làm con dâu của bệ hạ. Nàng từ nhỏ vì mục tiêu này mà nỗ lực đột nhiên có một ngày nói với nàng, vị hôn phu định ước không muốn cưới nàng, mà lại nhìn chúng một nữ tử thấp kém hơn nàng, trong lòng nàng tất nhiên có ba phần bất mãn. Nàng xem húc vương vì quách gia kia mà đắm mình, chạy tới chỗ này mờ tử lâu gì gì, cùng thương nhân phàm tục làm bạn, trong lòng ngập tràn lửa giận. Bây giờ nàng nghĩ quách gia đã ở sau lưng suối rục nguyên liệt buông tha cho đế vị đầy cám dỗ kia, mà nàng vương tử khâm chính là người muốn nguyên liệt quay về chính đạo, leo lên ngôi vàng, thì có gì là sai chứ? Trường 259 tiệc mừng bóng ma. Sau trận hỏa hoạn đó không lâu quách huệ phi đã có thể chuyển tới công thất mới. Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương theo quy củ đem hạ lễ vào cung. Cung thất mới dẫu có phần tráng lệ, trang hoàng hơn Hàn cung điện cũ, nhưng chủ nhân của nó Quách Huệ phi trên mặt lại không một nét tươi cười. Lý Vị Ương nhìn về phía đại đường, Trần Thiết Sa Hoa, Liêu Quang giật Thải, cảnh đẹp ý vui có vẻ vô cùng phú quý trang trọng. Nàng chớp chớp mắt không khỏi hướng tới Quách Huệ phi cười nói: "Nương nương, bệ hạ bồi thường lần này, ra tay vô cùng hào phóng." Liêu Quang giật Thải, ánh sáng lưu động, màu sắc ngập tràn. Quách Huệ Phi cười nhẹ, lơ đánh nói, bất quá là đang cho kẻ bên ngoài xem, hắn chắc đang hy vọng chuyện này chúng ta không truy cứu thêm. Lý Vị Ương gật gật đầu, hiển nhiên nàng cùng Quách Huệ Phi có cái nhìn giống nhau, hoàng đế hy vọng các nàng không điều tra thêm, dùng một tòa cung điện hoa lệ bịt miệng Quách Huệ Phi cùng những kẻ liên quan. Quách Huệ Phi thấy vẻ mặt xuất thần của Quách Phu Nhân, không khỏi cười nói, đại tẩu tẩu không cần lo lắng cho muội, chỉ là đổi phòng ở thôi, có gì khác nhau đâu. Ta ở đây đã lâu, thói quen cũng sớm thành, hơn nữa cũng chỉ là thêm một ít người mới thôi." Quách phu nhân nghe xong liền hạ giọng nhắc nhở, vừa vặn đang đổi người mới, muội càng phải thập phần cẩn trọng, điều tra một ít tin tức. Lời chưa nói xong, chỉ thấy Quách Huệ phi cười mỉm, "Muội ở trong cung đã rất nhiều năm, đại tẩu còn xem muội chẳng khác nào ngốc tử vừa mới tiến cung, tàu cứ yên tâm đi." Những người này đều được muội xét tra qua hết, đều xuất thân trong sạch. Đương nhiên, trong đó không thể không có nội gián ẩn giấu ta nếu đánh đuổi đi, người ta lại có thêm cơ hội đẩy vào nhiều gián điệp mới, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đã biết như vậy, chẳng tham muội giữ lại, tương lai nói không chừng lại có công dụng thì sao? Lý vị ương nghe xong, không khỏi nhoèn miệng cười, hiển nhiên nàng đang âm thầm đồng thuận với Quách Huệ Phi. Quách Huệ Phi chỉ thở dài một hơi đáp, bệ hạ đã tứ hôn, cũng đã chọn xong ngày lành tháng tốt, ngày đại hôn chính là vào mùng 10 tháng sau. Quách phu nhân không khỏi tim đập chấn động, vẻ mặt kinh hoàng nói, nhanh như vậy ư. Quách Huệ Phi gật gật đầu, đôi mắt lộ ra tia sầu lo, nếu lỡ mất ngày đó, sẽ chờ rất lâu, bệ hạ cảm thấy nam khang đã đến tuổi xuất giá. Tuy mùng 10 tháng sau có chút gấp gáp, nhưng cũng không phải chuyện không làm xong. Nàng vừa nói mắt liếc sang Lý Vị Ương một cái, đáy mắt toát ra tia ảo não. Quách phu nhân vội vàng nói, nương nương, hôn sự này ngài phải một mình đảm đương mọi việc thân thể ngài vừa mới bình phục, không nên vận động mạnh. Quách Huệ Phi mỉm cười, tỷ cứ yên tâm đi, hôn sự lần này, bệ hạ đặc biệt tuyển dụng chuyên gia phụng sự làm thay ta không cần thiết phải chú tâm nhiều chỉ cần ở bên cạnh giám sát là được. Còn nữa, còn có nguyên anh kia, nó cũng sẽ ở cạnh giúp ta, vô luận ra sao sẽ không để nam khang phải chịu nửa điểm ủy khuất. Quách phu nhân gật gật đầu theo sau hướng về Lý Vị Ương nói con còn ngồi ở chỗ này làm gì, không bằng đi bồi nam khang đi. Lý Vị Ương được nghe lời ấy, biết các nàng hai người còn có tâm tình muốn nói, khẽ cười nhẹ, đứng lên, hướng Quách Huệ phi thi lễ một cái, rồi lui ra ngoài. Đi cách cung điện không xa, liền nhìn thấy bên trong hoa viện đầy hoa cỏ, từng búp hoa nở rộ đầy màu sắc mềm mại khoe sắc thắm, các cung nữ tốt năm tốt ba hàn huyên, mặt mày vui vẻ, bầu không khí đầy hoạt sắc. Trong lúc đó, Nam Khang công chúa đang đứng dưới một gốc cây ngắt từng nụ hoa, đôi mắt buông thõng sắc mặt mông lung, không biết trong lòng đang giữ tâm tư gì. Lý vị ương lặng lẽ đến bên cạnh nàng, mà nàng một chút cũng không chú ý tới, đợi đến khi Lý vị ương nhẹ giọng cười, Nam Khang công chúa như có tật giật mình, nhanh quay đầu khi thấy gương mặt Lý vị ương nàng mới khẽ thở dài oán trách nói, gia nhi tỉ tỉ tỉ dọa ta sợ a Lý vị ương thần sắc lạnh nhạt, cố tình không biết ai nói thì hù dọa muội, làm muội tâm tư bay đi chỗ nào. Nghĩ tới xuất thần xuất thể đó chứ. Nam khang công chúa chợt vô duyên vô cơ ửng đỏ hai gò má, dáng vẻ như một kẻ tương tư, lại như bị người ta nói trúng tim đen, lúng ta lúng túng không nói thành câu. Lý vị ương nhìn thấy nàng bộ dáng này, nhất thời đoán chúng ba phần trên mặt thưa thiếu phi thiếu nói, hóa ra công chúa điện hạ đang nghĩ tới phu quân tương lai à. Tim nàng đập càng dồn dập không thể ngờ rằng Lý Vị Ương lại nói trắng ra như vậy. Kỳ thật từ lúc bệ hạ ban ý chỉ trong lòng nàng có chút khác thường, cả ngày ngồi yên một chỗ ngơ ngẩn, sững sờ chuyện này quách huệ phi trước đó cũng đã tường thuật lại cho Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nhìn thấy vẻ mặt dị thường của Nam Khang trong lòng nàng lượt qua một ý niệm mông lung, không khỏi mỉm cười hỏi công chúa nếu có chuyện khúc mắc có thể tâm sự cùng ta ta sẽ không nói với ai đâu. Nam Khang từ nhỏ tới lớn ở trong cung, nàng chưa từng có bạn bè thân thiết, Quách Huệ Phi là mẫu thân nàng, tuy lòng thừa ái nhưng quản giáo vô cùng nghiêm khắc, mà Tĩnh Vương Nguyên Anh là huynh trưởng cao cao tại thượng cho nên nàng vừa nghe Lý Vị Ương nói xong, không khỏi đỏ mặt muội nói cho tỷ, tỷ nhất định không được nói cho mẫu thân nha. Lý Vị Ương càng thấy sự tình có chút kỳ lạ, không khỏi gật đầu, Nam Khang công chúa ghé sát bên tai nàng nhẹ nhàng nói hai câu, Lý Vị Ương lập tức tròn xoe đôi mắt, vẻ mặt khó tin nổi. Hóa ra, Nam Khang công chúa vậy mà có thể vụng trộm trốn ra cung, gặp được vương gia công tử vương duyên. Nam Khang từ từ nhớ lại, một bên thấp giọng nói, khi đó muội thấy hắn, hắn đang đấu cờ, bộ dáng vô cùng chuyên tâm ta đến bên cạnh hắn còn không nhận ra. Lý vị ương nghe đến đó, không khỏi biến sắc nói, muội đường đường là công chúa điện hạ lại đứng bên người hắn, sát gần với vị hôn phu chưa cưới như thế, chuyện này thật sự quá mức hoang đường. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nương nương sẽ bị người ta chỉ trích ngươi quá mức sốt ruột rồi. Nam Khang công chúa vội vàng xua tay, không, không, Muội lúc đó vận Nam Trang, hắn bất quá chỉ nghĩ ta là một tiểu công tử, nhất định không biết ta là Nam Khang công chúa. Lý vị ương thở dài tâm tư thiếu nữ bất kể như thế nào cũng không khống chế nổi tiếp tục nói, sau đó thì sao? Nam Khang công chúa mặt đỏ ứng đáp, sau đó kẻ đấu cờ cùng hắn thua trận, vì thế ta liền thế thân đi tới cùng hắn đấu ba trận, nhưng đều thua cuộc. Kỳ nghệ hắn thập phần cao minh tâm địa lại tốt lúc ta xuống núi trở về bất cần té ngã, may là hắn tốt bụng phân phó người hộ tống ta xuống núi an toàn. Nam Khang công chúa vừa nói vừa chưng ra dáng vẻ động tâm động lòng. Lý vị ương cảm thấy sự tình có vài điểm bất đồng, theo bản năng hỏi, muội xác định người đó chính là vương duyên sao. Nam Khang công chúa cười tươi như hoa nói, ta nghe hạ nhân hắn đều gọi hắn là vương công tử, hơn nữa cũng đã tra hỏi công nữ của hắn một chút. Lý vị ương lắc lắc đầu, vương gia công tử không chỉ có một người, theo như lời của muội, có vẻ người này rất thích chơi cờ. Nam Khang công chúa gật đầu đáp, không chỉ đơn giản là yêu, mà còn là si mê say đắm, liên tục ngồi đúng một chỗ không nhúc nhích hai ba tiếng, nếu không chú ý, người ta còn tưởng hắn là người gỗ kia. Lý vị ương nghe xong, thần tình xoay chuyển, nàng nhìn thẳng nam khang công chúa từng chữ từng chữ nói, say mê chơi cờ không phải là vương duyên, mà hắn là nhị ca vương nhiễm. Nam khang công chúa sừng sốt, gương mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch, nàng không dám tin nhìn Lý vị ương nói, tỷ tỷ nói cái gì. Muội nghe không rõ, thần sắc Lý vị ương chậm rãi trở nên lạnh như băng tỷ đoán, muội nói cái người thích chơi cờ kia không phải là hôn phu tương lai của muội mà chính là huynh trưởng của hắn. Nam Khang công chúa nháy mắt gương mặt trở nên vô cùng khó xử, nàng nheo mắt nhìn Lý Vị Ương, bán tin bán nghi nói, tỷ tỷ nói thật chứ. Lý Vị Ương nghiêm cẩn gật gật đầu nói, ta có bao giờ nói đùa với muội chưa? Nam Khang công chúa thời điểm vừa nhìn thấy vương nghiễm, đã bị khí chất quý tộc quyến rũ thái độ phong nhã khi nâng con cờ cùng phong thái nho nhã thành thục kia có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nàng luôn được Quách Huệ Phi nâng niu che chở trong lòng bàn tay, hoạt bát đáng yêu, lãng mạn hồn nhiên, trừ lúc dự cung yến, nàng chưa từng có cơ hội được ngao du bên ngoài. Nàng chưa từng ở ngoài quá lâu, cơ hội hội ngộ cùng nam nhân càng ít, không thể so sánh với Tĩnh Vương Nguyên Anh tự do tự tại. Chợt một ngày, nàng lại nghĩ lầm người thầm thương là hôn phu tương lai, không thể tránh khỏi động tâm trong lòng, mỗi khi hồi tưởng, nàng liền tim đập chân run. Lý vị ương nhìn thấy vẻ mặt của nàng, liền nhìn thấu tâm tư, lạnh lùng đáp: Công chúa, muội rất hồ đồ, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện trốn ra cung như vậy được? Không những như thế, lại còn nhìn lầm người nữa. Nam khang công chúa vội vàng nói: Gia nhi tỷ tỷ tỷ đừng lớn tiếng. Lý vị ương xem nàng, thanh âm chậm rãi đè thấp nói: Hắn biết muội là loại người nào chưa? Nam Khang lắc lắc đầu, nàng ngay lập tức nảy ra sáng kiến, liền bắt lấy tay Lý Vị Ương nói tỉ nghĩ ta có nên chạy tới bệ hạ thỉnh cầu không? Lý Vị Ương nhìn chằm chằm ánh mắt Nam Khang công chúa, nhìn thấy sự phấn khởi dưới đáy mắt nàng, thần sắc điềm tĩnh đáp, công chúa điện hạ một tháng nữa sẽ xuất giá, đại hôn sẽ cử hành, lúc này lại đổi phu quân, lại còn muốn đổi thành ca ca hắn, muội nghĩ bệ hạ sẽ đáp ứng chuyện phi lý này sao? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Bản thân Nam Khang công chúa cũng đã thâm sâu hiểu tường tận, nhưng mà, nàng không thể tự chủ đáp, hắn đối đãi với ta tốt lắm, ta chơi cờ không giỏi, hắn còn tốn công tự mình dạy, ta chơi cờ nữa. Thần sắc Lý Vị Ương băng lãnh như gió tuyết, mặt không biểu cảm đáp Nam Khang. muội sao có thể khăng khăng một mực như thế, Nam Khang bị lời nói quả quyết, thần sắc nghiêm nghị của nàng dọa hoảng hồn Lý Vị Ương nhìn gương mặt nàng, biết đã dọa đến nàng không khỏi hạ hoãn giọng điệu kéo tay Nam Khang nói: "Công chúa, muội có biết làm như vậy nguy hiểm như thế nào không?" Quách Huệ phi phụng dưỡng bệ hạ thiên tân vạn khổ, nếu không có Quách gia đứng sau lưng, Bùi Hậu làm sao có thể để nàng yên tới tận bây giờ. Hiện tại bệ hạ đem muội tứ hôn cho Vương duyên cửa hôn sự này như đinh đã đóng cột, muội ngàn vạn lần không được thay đổi chủ ý, không nên mơ tưởng Vương nhiễm. Nam Khang công chúa đứng sững nửa ngày, thấy Lý Vị Ương vẻ mặt nghiêm túc, nàng hạ quyết tâm gật đầu, khẩn cầu nói, tì tì xin đừng nói với mẫu phi muội, muội nhất định sẽ không dám nữa đâu. Nàng chưng ra vẻ mặt đáng thương vô ngần, Lý Vị Ương thở dài, gật đầu chấp thuận. Lý Vị Ương mắt không rời Nam Khang, trong lòng không khỏi thất vọng tràn trề. Nàng cảm thấy đáng tiếc cho quách Huệ Phi, mấy năm nay, Huệ Phi dốc công dốc sức tận lực từng bước mà đi thật vất vả mới có được ngày hôm nay, đáng tiếc nữ nhi mà nàng một tay dạy dỗ lại chẳng hề để tâm tới công sức của nàng, không cho nàng dựa vào cũng không vì nàng mà suy nghĩ cả ngày chỉ biết đóng vai công chúa đơn thuần ngây ngốc. Bây giờ tâm nàng còn mê loạn bất biến, lại còn cả gan muốn thỉnh cầu bệ hạ đổi tuyển hôn phu quả thực gan lớn tay trời. Chẳng qua nàng cũng hiểu rõ không thể lấy tiêu chuẩn một người trưởng thành so đo với Nam Khang công chúa, nàng năm nay chỉ vừa tròn 16, căn bản cái gì cũng chưa biết. Tùy lần trước trải qua sự tình của đại danh công chúa, nàng cũng chứng kiến không ít, nhưng sự tình lần này xảy ra, chỉ sợ biến kẻ thông minh thành hồ đồ. Huống chi, không loại trừ khả năng chuyện này có người cố ý gán ghép, nàng nên nhanh chóng báo cho Huệ phi cùng Tĩnh vương mới tốt. Lý Vị Ương nhìn đối phương, lẳng lặng đáp công chúa điện hạ, một khi người gả nhập vương gia chính là thê tử của Vương Duyên. Từ đó về sau muội không có can hệ với vương nhiễm, bất kể người trong lòng của muội là ai, thân phận phu quân của vương duyên sẽ không thay đổi. Nếu như muội thông minh thì nên ứng biến, biết tình cảnh của quách huệ phi, biết tình cảnh quách gia nên thay đổi tâm ý phục tùng dụng ý tứ hôn của bệ hạ. Nam Khang công chúa nhìn nàng, không khỏi khẽ dùng mình một cái nói, gia nhi thì thì bệ hạ tứ hôn lần này, đến cùng là có sự tính gì. Lý vị ương nhìn nàng, hận không thể xóa đi vẻ mặt ngây thơ đó chỉ có thể nhường nhịn nam khang công chúa trẻ tuổi không hiểu chuyện làm nàng khó chịu thấu nhưng ánh mắt nàng vẫn sâu thẳm đáp sự tình hiện tại quách gia nổi lên cực thịnh bệ hạ trong lòng bất mãn cho nên muốn mượn tay vương gia kiếm chế quách thì muội ngẫm lại xem muội là dưỡng nữ của huệ phi nương nương bệ hạ lại cố ý gả cho vương duyên lần trước vương gia cùng quách gia bởi vì húc vương cự hôn đã ẩn ẩn nổi dậy tranh chấp hiện giờ muội gả qua chẳng khác nào đang đem chứng giao cho ác kết quả nhất định không tốt Sự tình cự hôn lần trước nguyên liệt có thể vì nàng mà gánh, nam khang thì làm được gì? Nam khang công chúa sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ. Nàng thật không ngờ hôn sự lần này lại có ẩn tình như thế tay nàng nắm chặt đáp, vì sao mẫu thân cùng ca ca một chữ cũng chưa từng nói với ta? Lý vị ương ánh mắt bình thản nói, bọn họ không nói cho ngươi, là vì tốt cho ngươi. Nam khang công chúa lắc lắc đầu nói, không. Chuyện này không phải là vì ta chỉ khiến ta luôn đắm chìm trong cơn lốc xoáy hôn sự này, hồn nhiên không biết thế cục hiểm ác." Lý Vị Ương mỉm cười, thầm nghĩ nàng hiện tại nói ra vẫn chưa trễ. Giọng nói của nàng bình tĩnh, công chúa điện hạ ván đã đóng thuyền, quay đầu chỉ thấy biển lửa chi bằng cứ như vậy gả vào vương gia, làm một vương phu nhân đủ tư cách là được. Lý Vị Ương nói như vậy, Nam Khang công chúa vô cùng giận dữ đáp, bệ hạ đem ta gả cho vương duyên văn võ song toàn, nhưng lời đồn lại nói hắn tướng môn hồ tử, nhưng nếu có ngày hắn thành phò mã đô ý, nhất định không thể nắm binh vận quyền trong tay, phụ hoàng tựa hồ còn có dụng ý khác với vương gia. Lý vị ương thấy nàng nhất thời nói câu xuất thần, không khỏi tấm tắc khen ngợi công chúa nói không sai. Bệ hạ quả thực có dụng ý như vậy, hắn đã muốn nguyên liệt cưới vương từ khâm, nhất định đã đoán trước nhiều chuyện chính là để ngăn chặn binh quyền vương gia. Tử nghĩ, sau lưng húc vương phi cầm trọng binh, vô cùng hữu dụng giúp cho húc vương đăng cơ, nhưng sau này thì sao? Binh quyền này sẽ yên ổn hòa bình. Lý vị ương thấy dụng ý của bệ hạ thâm trầm như vậy, tính từng đường đi nước bước đã sớm bố trí ổn thỏa mọi chuyện. Vương tử không có thể lên làm hoàng hậu, vương gia cuối cùng thoát không khỏi con đường vương quyền. Nghĩ tới đây, nàng hướng về Nam Khang công chúa nói, điện hạ đã hiểu ra cái gì, không nên biểu lộ ngoài mặt chỉ cần ra vẻ không biết là được. Nam khang công chúa gian nan gật gật đầu, nàng giờ phút này mới hiểu được căn bản hôn sự này sau lưng còn ẩn giấu nhiều cọc gai xấu xí. Trên mặt nàng rưng rưng nước mắt, vành mắt đỏ quạnh lý vị ương lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nàng ôn nhu đáp công chúa, đừng khóc sau này muội cần phải thêm trân trọng bản thân, chớ tùy hứng làm bậy nên nghĩ tới mẫu phu cùng huynh trưởng nhọc công tốn sức vì nàng hảo hảo làm tròn bổn phận vương phu nhân không nên mãi dựa dẫm vào họ. Nam Khang công chúa nghẹn ngào khôn kể, khẽ gật đầu. Từ trong cung rời khỏi, quách phu nhân khẽ thở dài một hơi, gia nhi có phải con đã nói tất cả mọi chuyện cho Nam Khang rồi không? Mắt nàng nhìn quách phu nhân, lẳng lặng gật nhẹ, Nam Khang công chúa cũng đã lớn, cũng nên rõ ràng biết đại sự. Quách phu nhân sắc mặt càng thêm sầu lo, nàng nhìn Lý Vị Ương đáp nhìn ánh mắt nam khang chẳng khác nào quả đào trong trắng, ta biết Huệ Phi nương nương cùng tĩnh vương điện hạ không chịu đem tình hình thực tại kể cho nàng, không chỉ đang sợ nàng không chịu nổi, nguyên nhân trọng yếu chính là sợ nàng nhất thời xúc động cự tuyệt hôn sự này. Lý Vị Ương lẳng lặng nói, vừa mới đầu nàng có chút thương tâm, nhưng qua mấy ngày sẽ hiểu thôi, một ngày nàng minh bạch cũng là ngày nàng trưởng thành, Huệ Phi nương nương không thể cả đời che chờ nàng được. Tĩnh vương điện hạ đồng tình cũng dễ hiểu cho nên chúng ta làm vậy, chỉ có lợi cho nàng tuyệt không có hại. Quách phu nhân gật đầu nói, không biết vì sao ta dự cảm đại hôn lần này sẽ phát sinh chuyện nhưng ta lại không biết rõ ràng sẽ xảy ra chuyện gì. Lý vị ương mỉm cười, nắm chặt tay quách phu nhân nói, mẫu thân không cần lo lắng quá mức tiệc mừng lần này ta cùng ca ca đi chung, nhất định sẽ không lộ sơ hở, hảo hảo bảo hộ nam khang, không cho nàng làm can làm bậy. Quách phu nhân chỉ lắc lắc đầu, "Ta không phải đang đề cập tới Nam Khang, mà là con đó, Gia Nhi." "Lần trước Húc Vương làm ra sự tình gì, chỉ sợ Vương tiểu thư tâm vẫn còn động khúc mắc, lúc này tới Vương phủ, ta sợ nó sẽ nhân cơ hội làm khó làm dễ con." Lý Vị Ương cười cười, thần sắc thập phần bình tĩnh, "Mẫu thân, Vương Từ Khâm kia không phải là kẻ ngu dốt nông cạn đâu, người yên tâm đi." Quách phu nhân thấy Lý Vị Ương chắc chắn như vậy, thế này mới gật gật đầu. Một tháng sau, ngày thành hôn của Nam Khang công chúa đã tới. Vương phủ trước cổng răng đèn kết hoa trường cột chạm trổ, dài lụa đỏ thắm phấp phới bay giữa trời, hoa lan hoa thảo đều được tân trang đổi mới hoàn toàn. Khách nhân cống vô số lễ vật nào là chân chân, mã não, hổ phách, liu ly, li, phỉ thúy, ngọc bích, san hô, nhất là bùi hậu ban tặng một đôi chén giả quang, trong suốt thanh mỹ, hoa quang chói mắt ám dạ bên trong tản ra tia sáng hốt mắt, lưu mờ tất cả những lễ vật châu báu vàng kim tầm thường khác. Vương duyên mặc hỉ phục, vài lụa tơ tầm dệt tinh xảo, cưỡi bạch mã cao lớn, thần thái sáng láng bất phàm, tư thế bừng bừng phấn khởi. Đội ngũ đón dâu đi thành một đường theo cửa cung xuyên qua đường lớn, chậm rãi hướng tới vương phủ. Dựa theo tục lệ, bệ hạ đặc ân ban thưởng kim ấn cùng sách ngọc nam khang công chúa chỉ cần ngồi yên một chỗ trên kiệu vàng phía sau lệ cơi sắp thành một hàng dài cho người ta chiêm ngưỡng là được rồi. Kiệu vừa bước tới đường cái, thường dân sớm đã đổ xô ra đường, nơi nơi náo nhiệt chen lấn. Cảnh hỗn loạn như vậy không thể thiếu kinh triệu doãn, đội cảnh vệ được phái ra khắp ngõ duy trì trật tự mọi người bị chặn bởi cảnh vệ cố gắng ngẩng đầu chỉ thấy đám công nữ nghiêm cần bước, ai ai cũng có dung mạo xinh đẹp dáng người yểu điệu Theo sau đó là một hàng dài lễ vật nối đuôi nhau lướt có người hiểu chuyện đếm nhẩm tổng cộng 9981 đài. Đồ cưới bên trong vô cùng hấp dẫn người xem, nào là bạch ngọc cần Phật, đuôi phượng nạm vàng, vòng cổ chân châu, còn có vô số tơ lụa tơ tầm tinh mỹ, kỳ chân dị bảo, sáng lóng lánh, khiến người xem khó lòng rời mắt. Thật vật vả xuyên qua đám người chen lấn, đội ngũ rước dâu quay về Vương phủ thì trời cũng chạng vàng. Vương phủ tấp nập người qua lại, phồn hoa rực rỡ, nghi thức long trọng trang nghiêm vừa dứt tiệc mừng chính thức bắt đầu. Mỹ nữ súng sính múa điệu mừng quốc thái dân an, không khi xa hoa tột bậc. Lý Vị Ương yên tĩnh ngồi, lẳng lặng xem một màn ca múa trước mặt, tiếng sáo trúc du dương thanh thản thổi, làm nhân tình an tĩnh mà ngồi nghe. Vương Gia an bài Vũ Cơ vận y phục tay áo dài, tà áo mảnh mai lay động thướt tha lướt theo từng nhịp múa, mọi người như thấy màn sương ẩn hiện tỏa ra, hiển nhiên là có người cố ý sắp đặt cùng phối hợp với Vũ Cơ xinh đẹp, nghe thường mỹ phục rực rỡ bay như cánh chim lượn lờ, chẳng khá tiên cảnh trốn bồng lai, cuốn hút mọi ánh nhìn. A lễ công chúa bồn bề nhiều việc nàng vội vàng thưởng thức mỹ thực trước mắt, khen không dứt miệng, gia nhi, món này thực sự ngon lắm. Ta chưa từng được ăn món điểm tâm nào ngon như vậy A, Lý vị ương cười đáp tất nhiên rồi, vương gia tiểu thư kim tôn ngọc quý, mọi thứ xung quanh nàng đều thuộc hàng nhất đẳng. Nghe nói ở trong phủ nàng được đãi ngộ còn hơn nam khang công chúa trong cung. Nàng được vương gia nung chiều như này có thể thấy nàng được coi trọng không nhỏ. A lệ công chúa hoạt bát nói, ngươi còn nói người ta quách gia mới là nữ nhi được nông chiều nhất hiện ở bên ngoài ai cũng đều nói, nổi bật nhất hiện nay là hai vị tiểu thư, một là quách gia ngươi, người còn lại là vương tiểu thư. Lý vị ương mỉm cười nói, những kẻ đó bất quá đang nói hưu nói vượn thôi, ta ở trong phủ được đối đãi chẳng khác nào thiên kim tầm thường khác. A lệ công chúa khẽ thở dài, nàng nhớ tới trong phòng lý vị ương điểm trang tráng lệ, dèm châu trong suất tơ vàng chân quý phủ đầy bàn, đĩa chạm mã não chén sứ men xanh, trầm hương thơm ngát, kỳ hoa dị thảo hiếm có khó tìm, mỗi lần đi vào, nàng như lạc vào tiên cảnh. Mấy thứ này, một tháng sẽ được thay một lần, tựa như chẳng có gì là phung phí, có thể thấy người quách gia xem trọng lý vị ương đến nhường nào, luôn luôn phiên biến đối tặng lễ vật cho nàng. Những chuyện như vậy, ngay cả chính nàng A lệ công chúa xuất thân hoàng tộc Thảo Nguyên còn chưa từng hưởng thụ qua. Nàng không khỏi cảm thán thế gia tích lũy mấy trăm năm thì có thể phú quý cỡ nào, nếu nói quách gia đệ nhất phú gia không ai địch nổi cũng chẳng sai. Nàng nghĩ vậy, không khỏi thấp giọng nói với Lý Vị Ương, nghe nói người bùi gia nhận mối nợ kia, gần đây cuộn bách vạn phần bệ hạ truy sát rất khắt khe còn đem quan viên hộ bộ tự thân tá tốc ở bùi gia quản chặt. Kỳ hạn trong vòng 10 ngày phải đem tiền nợ thu nộp quốc khố bằng không sẽ vấn tội bùi bật gán hắn tội kháng chỉ bất tuân. Khóe miệng nàng nâng nhẹ cười như không cười đáp ồ. Thật sao, xem ra mấy ngày qua bùi công tử không được tốt lắm. 1.300 vạn lượng bạc số tiền tham ô này không phải nhỏ có thể so sánh với quốc khố một năm thu vào. Bệ hạ muốn giết gà dọa khỉ bùi thị cũng không còn cách nào khác. Việc xảy ra như vậy, Bùi uyên ở biên cương xa xôi kia không có động tĩnh lớn, chỉ liên tục vái ba lại thỉnh tội trách mắng, thậm chí cũng đã nhắc tới sự tình của Bùi Gia. Cũng là tiểu tốt nào cũng phải nói theo tướng quân, bản thân nên biết lựa chọn như thế nào. Lý Vị Ương sớm đoán được hội tráng sĩ Bùi Gia đoạn cổ tay, trước sau sống chết cùng Bùi Gia. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Bùi bật đối diện cách không xa, chỉ thấy hắn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Vị Ương cười cười, nói với A Lệ công chúa, ngươi cảm thấy Bùi gia đã công hết số bạc còn sót lại của họ rồi sao? A Lệ công chúa nghĩ nghĩ, nghe nói không ít cửa hàng của Bùi gia đều bắt đầu chuyển nhượng, còn chưa kể tới vô số vàng bạc tài bảo đang chảy ra ngoài, muốn đem bán sạch có thể thấy Bùi gia lần này đã hạ quyết tâm, muốn lấp đầy lỗ thủng này. Nhưng mà 1300 vạn lượng có thể đủ, nhưng số lượng lại gấp 3, chỉ sợ ngay cả Bùi gia thừa tài đại khí cũng khó lòng gánh vác nổi. Lý Vị Ương lắc lắc đầu, ánh mắt sâu thẳng, những năm gần đây bùi gia áp đảo thương nghiệp truyền muối phía Nam vận muối lợi nhuận hàng năm tới gần trăm vạn lượng của cải của họ chất đầy không ít. Nội trong 10 ngày chi ra một ít ngân lượng nộp cũng không khó chẳng qua tương lai bùi gia sau này không mấy tươi sáng. Không nghĩ cũng hiểu, muốn vận hành một đại gia tộc nuôi sống nhiều người như vậy, đồng thời còn phải điều khiển những mấu chốt thu mua nhân tâm, không có tiền không thể làm được gì. Muốn bồi ra trả số tiền lớn như thế, chẳng khác nào chặt đứt một nửa căn cơ quả thực vô cùng đáng sợ đối với các thế gia khác chính là tai họa ngập đầu. Nếu bùi hậu không còn ngồi trên kia, bùi biên còn ở biên cương, chỉ sợ bùi gia đã tan tác sụp đổ. A lệ công chúa nhỏ giọng bất quá, gia nhi, ngươi nên cẩn thận một chút ta nghĩ chuyện này bùi gia nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ A. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, nói đã dám làm ta liền dám nhận ta còn muốn chống mắt xem đối phương sẽ làm cái chiêu trò gì. Kỳ thật nàng luôn chờ đợi bùi bật hành động, nàng thật tâm muốn biết đối phương còn muốn động thủ ra sao. Nhưng vào lúc này, Nguyên Liệt đã dơ ly rượu cười thơ chếm chệ ngồi xuống cạnh Lý Vị Ương. Lý Vị Ương liếc hắn một cái nói, chàng không nên ngồi ở chỗ này. Nguyên Liệt nhìn thoáng qua, bốn phía đều là nữ quyến, hắn mỉm cười, thần sắc tự nhiên nói ai dám chỉ trích chỗ ngồi của ta. Lý Vị Ương lắc lắc đầu, A Lệ công chúa tiếp tục hướng tới món điểm tâm ngon ngọt, không có ý định quấy giày hai người bọn họ Nguyên liệt thấp giọng nói ta cảm thấy yến hội hôm nay không thể nào yên ổn, vừa rồi ta đã hạ lệnh cho người quan sát bùi bật nếu hắn có hành động mờ ám, liền kịp thời bẩm báo. Lý vị ương gật gật đầu, nàng cũng có sự cảm như vậy, có lẽ nhiều năm lăn lộn xa trường, nàng sớm đã luyện thành giác quan thứ 6 vô cùng nhanh nhạy. Nhưng dù sao cũng là tiệc cưới của công chúa, lại đang ở vương phủ, nàng nghĩ ngợi rồi nhẹ giọng đáp mọi việc cẩn thận một chút là được. Trong lúc đó, Nam Khang công chúa đang ngồi trong tân phòng, nhàm chán buồn tẻ muốn xốc xèm châu lên, nhưng cung nữ bên cạnh liền vội vàng ngăn trở công chúa chuyện này không được. Nhưng vào thời khắc đó, cửa bị đẩy ra, một kẻ tướng mạo đoan chính, lưng thẳng nghiêm nghị bước tới, vị phụ nhân trung niên này cất cao giọng, "Chú rể chốc nữa sẽ tới đây uống rượu hợp cần, các ngươi đã chuẩn bị tốt hết rồi chứ?" Các cung nữ liếc nhau, vội vàng nói, "Dạ, đều chuẩn bị tốt." Nam Khang công chúa nghe thấy thanh âm này không khỏi kinh ngạc nhẹ giọng hỏi người bên cạnh cung nữ này lập tức nói vị này là hạ nhân bên người Quách Phu Nhân Tống Mama đang lo lắng nên qua đây xem xét một chút. Các cung nữ trên mặt đều mang vẻ kinh ngạc Tống Mama đến đây tựa hồ không hợp lý. Quách Phu Nhân xem như người nhà mẫu phi nàng tuy rằng trong cung hết thảy đều được Mama quản lý nhưng lại sợ kẻ lạ mặt lại nhảy làm cằn nên đã tìm cách phái người bên cạnh mình tới bảo hộ nàng trăng. Nghe được tiếng tống ma ma, nam khang công chúa khẽ gật đầu, nàng đã gặp qua hai lần, biết được người này chính là kẻ mà quách phu nhân tin cậy nhất liền yên tâm. Tống ma ma chậm rãi xem xét hỷ phòng bên trong một lượt. Bước tới bên cạnh cái kệ, lấy ra một mảnh khăn lụa kinh hoàng một tiếng, sao lại thế này? Bao hoa sinh trong này đâu? Cùng nữ đang đứng yên nghe thấy nàng hốt hoảng như vậy, vội vàng bước tới, có chuyện gì? Làm sao có thể quên bố trí cái này được? Nàng đem khăn lụa dơ lên trước mặt bốn công nữ, sắc mặt trầm tĩnh nói, các ngươi xem. Lời còn chưa dứt bốn công nữ nhất là chúng mê dược không khỏi ngáp một cái thân thể mềm nhũn ngã ào ào trên đất. Tống ma ma âm trầm cười, ngồi sổm xuống thăm dò một phen, thấy công nữ đều đã ngất đi mới yên lòng. Lập tức đứng dậy, hướng tới gần nam khang công chúa, nam khang công chúa vẫn luôn hé mắt xuyên qua rèm châu mỏng, nhìn thấy một màn này, trợn mắt há hốc mồm, chưa kịp phản ứng, đại sự đã thành. Đối phương ra tay như gió lốc điểm trung áo huyệt của nàng. Đôi mắt nàng mở to trừng mắt nhìn đối phương tống ma ma nở nụ cười, từ trong lòng lấy ra bình sứ kỳ quặc đổ ra một viên thuốc đen, để ở trong lòng bàn tay. Nam Khang kêu khổ không ngừng, trong lòng vô cùng buồn bực ma ma bên người quách phu nhân rút cuộc đang muốn làm cái gì. Nàng không khỏi hối hận khôn nguy, vốn dĩ trước đó nên bố trí nhân thủ ở cạnh bảo hộ. Lễ tiết tân phòng bình thường, trước khi chú dậy tới, phu nhân hội bên trong không ít thậm chí còn có đồng tử áp giường phong tục nhưng thân phận nàng lại là Việt Tây công chúa, lễ tiết đếm không xuể, đều phải theo lễ nghi hoàng thất mà làm cho nên tân phòng chỉ có nàng cùng cung nữ, ma ma giáo dưỡng đến chỗ này là chuyện ngoài ý định. Tống ma ma thấy trong mắt nàng toát ra tiên sợ hãi cùng giận dữ, càng thêm vài phần đắc ý tiếng cười chưa thoát miệng, hai ngón tay nâng cằm nam khang lên, thản nhiên nói công chúa thất lễ. Tay vừa nhấc lên, viên thuốc liền bị ép nhét vào trong miệng nàng. Nam Khang công chúa gắt gao cắn viên thuốc không chịu nuốt đối phương kinh nghiệm đầy mình, lạnh lùng cười, cậy miệng của nàng, viên thuốc lập tức tuột trôi theo ít hầu xuống bụng, Nam Khang công chúa trong mắt sệt qua một tia thất vọng. Tống ma ma nhẹ nhàng cười, cúi người sát cạnh bên tai nàng nói công chúa điện hạ, người đừng sợ thuốc này sẽ không lập tức giết ngươi, chỉ cần đúng giờ uống giải dược độc sẽ không phát tán ngươi nên ngoan ngoãn tuân theo, nếu có mưu toan trốn thoát giải dược này ta sẽ không đưa cho ngươi. Nam Khang công chúa không phải là ngốc tử thấy thế, thế cục hỗn loạn này, nàng chỉ có thể gật gật đầu. Tống ma ma hài lòng tiếp ngươi nghe đây, lát nữa hết thảy đều phải làm theo ý của ta, bằng không cái mạng nhỏ này của ngươi khó giữ. Thanh âm của mụ dẫn theo ba phần giữ tợn, mười phần lãnh khốc vô tình. Nam Khang gật đầu, tỏ vẻ vô cùng hợp tác, trong lòng lại phẫn hận không dứt hận không thể đem mụ chém ngàn vết đao. Tống ma ma phảng phất nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng nàng, lạnh lùng cười nói, ngươi không cần phải tốn công mưu tính, ngay cả khi ngươi đã trốn thoát ta cũng có vô số biện pháp bắt ngươi quay đầu. Trong lòng nàng âm thầm xà nguyên dù hận, mặt đầy ủy khuất gật đầu, bất đắc dĩ há mồm muốn nói, nhưng một chữ cũng không phát ra, một viên độc dược này đã biến nàng thành kẻ câm điếc. Yến hội bên ngoài xôm tụ náo nhiệt căn bản không có ai biết chuyện đã phát sinh trời đã lặn thiệt cũng đã bắt đầu. Trước cửa vương phủ kẹt cứng xe bảo mã BMW ngựa xe như nước tân khách theo lời tiếp dẫn từ cửa chính nườm nượp tiến vào tôi tơ thiên diễm ở bên nghênh khách đưa bọn họ nhập chính điện lý vị ương lướt qua đoán nhầm tầm 50 bàn còn có một chủ bàn lớn ở chính sảnh dùng để khoan đãi dòng dõi hoàng thất hoa viên tràn đầy bông cúc khoe sắc hoa thụ tươi tốt người đến người đi phấn chấn vui vẻ khắp cả hoa viên phú quý sung vầy Nguyên Liệt ngồi cạnh Lý Vị Ương, không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc đang nhìn, hắn một thân áo chùng từ bạch tay áo viền vàng, thắt lưng đeo ngọc đáy, nhất cử nhất động thong dong tao nhã, phong lưu tuấn tú, hào quang trói lọi. Lý Vị Ương thấy vẻ mặt Vương Tử Khâm đang ngồi không xa, nhàn nhạt mỉm cười. Vương Tử Khâm giờ phút này vẫn duy trì nụ cười khiêm tốn, hướng tân khách nhất nhất hành lễ cùng mọi người đàm đạo vài câu. Chốc sau, thái tử cùng Tĩnh Vương trước sau bước tới, Tần Vương cùng Tấn Vương cũng theo sau tiến vào. Bốn người trước sau nhất loạt đến, người vương gia lập tức ra tận cửa nghênh đón bọn họ vào chính điện. Vương Quỳnh không người nói, thái tử cùng chư vị vương gia đích thân tham dự tiệc cưới quả là đại hỷ cho gia thần. Thái tử mỉm cười nói, vương phụ quả nhiên tinh xảo ta đã sớm nghe người ta nói bên trong đại đô chỉ có hai nhà quách gia cùng vương gia phủ phong thủy đều nhất tuyệt hôm nay vừa thấy quả là danh bất hư truyền. Vương Quỳnh sừng sốt, không người nói thái tử đã quá lời theo sau lưng thái tử vào chính điện. Thái tử vừa đến, nghìn người nhất loạt quỳ xuống hạ lễ, sắc mặt thái tử thập phần thong dong cười nói, chư vị đều bình thân đi. Hôm nay là ngày đại hỷ của Hoàng muội ta cố ý đến chúc vui, mọi người không cần giữ lễ tiết cứ thoải mái ngồi đi. Mọi người thấy thái tử cùng chư vị điện hạ đều đích thân đến dự hôn lễ, hơn nữa trò chuyện vô cùng vui vẻ, bộ dáng rất là cao hứng, không khỏi thấy phí hoài tâm tư, vội vàng cười đứng dậy. Lý Vị Ương ngồi xuống ghế lần nữa, nàng nhìn Nguyên Liệt, hòa nhã nói, vừa rồi Vương Đại Nhân đã cố ý thỉnh chàng qua chính sảnh ngồi, vì sao lại từ chối. Nguyên Liệt lạnh lùng cười, mặt mang trào phúng đáp ta không thích nhất là cùng ngồi chung với đám người đó, vô cùng ghê tởm. Lý Vị Ương nhìn hắn, chỉ thấy nụ cười của hắn còn tươi đẹp hơn cả ánh ban mai, ngay cả nàng cũng khẽ giao động tâm tư. Nguyên Liệt nhìn thần thái nàng, vành mắt cong cong, nàng đang hy vọng ta lấy công trục tội với bọn họ sao. Lời nói này khiến nàng không khỏi sừng sốt lập tức nhẹ giọng đáp vinh hoa phú quý ta chẳng cần ta chỉ để ý đến chàng. Ta chỉ hy vọng chàng có thể sống cuộc sống mà mình muốn. Thanh âm nàng mềm mại uyển chuyển cùng hương khí nhàn nhạt lan tỏa, luôn khẽ khàng thấm sâu vào lòng nguyên liệt nếu không có người vây quanh, hắn đã nắm giữ tay nàng không buông. Vào lúc này, hắn nhẹ giọng nói ừm chuyện này ta đã biết đúng lúc đó triệu nguyệt bước lên phía trước trên tay cầm áo choàng dày nguyên liệt phân phó nói các ngươi thay tiểu thư phủ thêm đi đừng để nàng nhiễm phong hàn lý vị ương mỉm cười tuân theo lời hắn nàng muốn nói thêm chợt nghe thanh âm quen thuộc bên ngoài lớn giọng nói thánh chỉ hạ mọi người ảo ảo đứng dậy lập tức rời khỏi ghế quỳ sát xuống đất thái giám ban chỉ mang theo vài tên tùy tùng mặt đầy tươi cười vào chính điện kéo thánh chỉ trong tay cao giọng nói vương gia mọi người nghe chỉ Hạ Nhân nhanh chóng đem hương án qua, Vương Quỳnh mặt đầy sùng kính quỳ xuống, "Thần Vương Quỳnh, cung lâm thánh dụ." Phụng Thiên trình ngự hoàng đế chiếu viết: "Này ái nữ Nam Khang cùng Vương Duyên con Vương Quỳnh, hi kết lương duyên, đặc ân ban thưởng một pho thượng kim Phật mạo tiền cùng nhất phương điển mỹ ngọc, định hải san hô hai chu, ngọc Như Ý hai đôi, khâm thử." Mọi người ở đây trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hoàng đế đối với vương gia tựa hồ sùng hạnh không ít, chẳng lẽ còn ý dụng ý đặc biệt Vương Quỳnh lớn tiếng nói, "Thần tiếp chỉ tạ chủ Long Ân." Chiếu chỉ vừa nhận, mọi người liền lập tức ngồi xuống, thái tử trợt liếc mắt tới chỗ Lý Vị Ương, cười nói, khốc vương điện hạ sao lại chạy đến chỗ kia ngồi rồi. Nguyên liệt cười nhẹ đáp thái tử điện hạ, ngồi ở trong vô cùng oi bức ta thích ngồi ở ngoài này, trăng thanh gió mát, vô cùng mát mẻ. Nụ cười thân thiết trên mặt thái tử không đổi, hắn nhìn nguyên liệt đáp, khốc vương vẫn nên vào đây cùng chúng ta hội mặt đi, vừa vặn có chuyện cần thương lượng Nguyên liệt nghe xong, bộ dáng bất cần đứng dậy, hắn hơi gật đầu với Lý Vị Ương, rồi mới tiến nhập chính sảnh cùng đám người thái tử. Tĩnh vương chủ động đứng dậy, tự tay đặt trước mặt nguyên liệt ba ly rượu nhất phẩm, vẻ mặt tươi cười nói, Húc vương vô duyên vô cớ rời đi, nên tự phạt ba chén. Hắn căn bản chưa từng ngồi ở chỗ này, thì có thể rời khỏi lúc nào chứ? Nguyên liệt dựa lưng vào ghế. Đôi mắt hổ phách lóng lánh, ánh mắt vừa đào có thể đoạt hồn đoạt phách, hắn cười lạnh, mọi người liền hít một ngụm khí lạnh, không phát ra tiếng động, hắn nhàn nhạt đáp xem ra tĩnh vương đang muốn ta say rượu rồi, ai ai cũng biết từ lượng ta rất kém nha. Hắn nói xong, trong lòng mọi người khẽ rồ thầm, ai chẳng biết hút vương nguyên liệt ngàn chén không say. Đã từng có người muốn dụng 10 đàn rượu ngon ép hắn say, hắn lại uống như uống nước lã, bước đi không chút loạn troảng, cuối cùng bước người ta phải quỳ xuống xin tha. Tử lượng ác liệt như vậy, mà lại trái lòng nói bản thân không thắng nổi rượu nặng. Lý Vị Ương ngồi cách chính sảnh không xa, vừa tầm mắt nhìn tới cửa sổ, liền nhìn thấy nửa mặt tuấn tú thuyệt mỹ của Nguyên Liệt trong lúc hắn đang mỉm cười trò chuyện, hàng lông mi dài khẽ rung động, đồng tử hồ phách lé ra ánh sáng phức tạp, hắn theo lời đùa giỡn của mọi người, tươi cười lại mang đầy châm biếm, lãnh ngạo ánh mắt đảo qua thái tử, lộ ra một khắc nhàn nhạt chán ghét. Lý vị ương phảng phất thấy được trong bóng dáng của Nguyên Liệt năm xưa, lúc đó nàng vẫn gọi là Mẫn Đức một thiếu niên quật cường, nhưng trong giây lát hai bóng dáng đã hợp cùng một nơi. Tần vương có chút qua chén, hắn tiếp sức thua, liên tục nốc cạn 10 chén đầy, ánh mắt đảo loạn, nhìn Nguyên Liệt nói, vừa rồi ở ngoài ta có nghe người ta nói, vương đại nhân đã chuẩn bị hoa tươi cho húc vương đi hái rồi, thật sự có chuyện này chứ. Tần vương rượu trẻ thấm máu, hồ ngôn loạn ngữ trên mặt mọi người thất kinh. Nguyên liệt ngồi sang một bên, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, không nói gì. Tấn vương vội vàng đắc nhị ca đã say rồi, đây đây đây, để cùng ca đi giải rượu thôi. Tần vương chưa kịp phản ứng, đã bị tấn vương cấp tốc kéo ra ngoài. Không ít quan viên hướng tới bàn này kính rượu, nguyên liệt uống cũng không ít, vạt áo hơi trùng xuống, dưới ánh nến lập lè, trên gương mặt mỹ mạo có vài vết ửng hồng, càng thêm nổi bật đôi mắt hổ phách dạng giữa ánh mắt của những kẻ xung quanh không khỏi ngoái lại ngước nhìn. Vũ đạo đã ngừng, mọi người tụ tập đến xem diễn. Sân khấu kịch giữa chính điện hừng hực khí thế con hát mặc diễn phục đỏ thẫm, điểm trang quyến rũ, thanh âm vang vọng thập phần khoan khoái, sướng ca vui mừng vô cùng hợp tình. Nhưng ở gian này, Lý Vị Ương lại lơ đãng nhìn sang khuôn mặt Vương Tử Khâm, Vương Tử Khâm cũng đáp lại ánh mắt của nàng, mắt liếc vừa chạm thần sắc bình tĩnh xoay chuyển, phảng phất đầy lơ đánh. A Lệ công chúa nhìn cả hai, một người lạnh nhạt dè dặt, một kẻ tươi cười sáng láng, trong lòng không khỏi suy nghĩ, sau này các nàng sẽ tranh đấu như thế nào đây. Lúc này, chú rể Vương Duyên đã bị khách nhân kính vô số ly rượu, run run rẩy rẩy ngồi một chỗ khó thoát, có người nhẹ nhàng từ sau bước tới ghé sát lỗ tai hắn nói vài câu, Vương Duyên cả kinh, vội ngẩng đầu, lập tức muốn hướng ra ngoài bước. Theo sau liền có kẻ đi lên đè bờ vai của hắn nói a. Vương công tử, ngươi đang muốn trốn đi hả, rượu này ngươi còn chưa uống cạn, đã vội vàng muốn động phòng sao, ngươi vô cùng nóng vội rồi. Yến hội nhất thời nổi lên vô số tiếng cười vang, nhưng mọi người lại không ngờ, vương duyên đột nhiên đẩy kẻ đó ra quay đầu bước thẳng, bộ dáng vô cùng hớt hải. Mọi người ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía người vương gia, ngay cả tân khách yến hội xa xa cũng ào ào nhìn về phía này lý vị ương thấy một màn này lòng liền không yên hướng đầu nhìn tới bùi bật gương mặt đối phương trắng thuần tinh khiết nụ cười đạo mạo hư không đôi mắt bên trong trái ngược đầy liệt hỏa âm ti, sâu thẳm xoáy vào lòng nàng lúc này vương từ khâm liền thấy không xong nàng vội vã phái người đuổi theo sau vương duyên vội vã quay đầu hướng về mọi người cười nói huynh trưởng của ta vừa rồi có chút quá chén có chuyện phải làm sau đó nàng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng mọi người liền bừng tỉnh ồ Nguyên lai chú rể nạp không ít nước chuyện này cũng là chuyện thường tình thôi Vì vậy kẻ oanh oanh yến yến uống rượu nên uống rượu vừa cười vừa đùa giỡn không ai chú ý tới tiểu khắc kỳ lạ ban nãy nữa Chỉ có Lý Vị Ương đột nhiên đứng dậy hướng tới gần Vương Tử Khâm Vương Tử Khâm vừa nhìn thấy nàng tới gần không khỏi bàng hoàng nói Quách tiểu thư chúng ta chiêu đãi có gì sai sót sao Lý Vị Ương thấp giọng nói Vương Tiểu Thư chuyện ngoài ý muốn vừa rồi là gì vậy Sắc mặt vương tử khâm nhẹ nhàng biến đổi, nàng vội vã nói, không. Cái gì cũng không phát sinh, thỉnh quét tiểu thư lập tức quay lại chỗ ngồi đi. Lý vị ương nhìn chăm chú đối phương, thần sắc chứa tia trịnh trọng nói, vương tiểu thư, thừa lúc sự tình vẫn chưa náo loạn, nói thật với ta đi. Đôi mắt đẹp của vương tử khâm thoáng tia do dự, theo sau hà quyết tâm đáp không. Chuyện gì cũng không có, ánh mắt lý vị ương sao động, vương tử khâm thấy nàng thông minh như vậy. Bỗng nhiên khẩn trương đứng dậy, chẳng lẽ nàng đã nhận ra cái gì? Nghĩ vậy, nàng không khỏi lạnh người. Audio chuyện được đăng ở cố Úc đọc chuyện.com, trường 260, trộm long cháo phượng Lý Vị Ương còn đang cùng Vương Tử khâm nói chuyện, sân khấu kịch bên trên đã đổi vở diễn mới. Như phối hợp với không khí vui vẻ của tiệc mừng, ở trên lầu độ cao chừng 2-3 thước, một thân ảnh hồng rực xẹt qua cả người nàng xoay vài vòng trên trời, sau đó thần kỳ bay xuống như hồ điệp dừng lại trên sân khấu kịch. Nhìn đến một màn phấn khích này, những khách nhân đều vỗ tay hoan hô cao giọng ủng hộ hào. Quả nhiên là trò hay. Bên cạnh liền có người nhỏ giọng hỏi, đây là diễn trò gì? Sao ta chưa bao giờ xem qua? Lập tức có người kêu lên, đây là phi thiên vũ A. Nghe nói là bài gần đây nhất của gánh hát, còn hát trên đài cao động tác quay cuồng, còn có thể hát hí khúc người nói thật đẹp mắt đúng không? Đẹp mắt thì đẹp mắt thật, nhưng cái chính là quá nguy hiểm. Các tiểu thư nhát gan nhau nhau che mắt lại, cảm thấy đài này cao như thế, nếu không cẩn thận từ trên đó rơi xuống, không chết thì cũng trọng thương. Còn hát không chút nào có vẻ sợ hãi, trên mặt được hóa trang tinh xảo, một thân hồng y, vũ động nhẹ nhàng uyển chuyển như mộng như ảo. Nàng tùy tay khải giải lụa lượn lờ bên người giống như mây giống như sương cất tiếng hát su dương gió thổi tiên mệ phiêu phiêu cử dưới đài mọi cảm xúc như đều lắng động lại, mọi người dần dần an tĩnh chăm chú lắng nghe vở diễn. Nhạc khúc trầm chầm, chầm trở nên mãnh liệt tiếng đàn thì bà Thanh Thúy lọt vào tay có cảm giác dây đàn dường như sắp bị bẻ gãy. Con hát rõ ràng là kết hợp hát hí khúc cùng xiếc ảo thuật, nàng một thân hồng y tay áo tung bay, đường cong phiêu giật vào lúc này, một loạt dài mảnh tơ lụa bỗng nhiên trải dài giữa không trung. con hát biểu diễn kịch đèn cắt hình, thập phần vi diệu. Sân khấu kịch bốn phía rắt hơn 10 đèn lồng cực lớn màu đỏ ánh nến chiếu rọi mọi người phát hiện nữ tử trong nháy mắt cắt hình các tư thế ca múa trông rất sống động, hoặc là ngửa đầu, hoặc là xoay eo, hoặc là khởi vũ, hoặc là phủ hình, thước tha nhiều vẻ, hình thái khác nhau. Ngay lúc khúc nhạc cuối sắp dừng, con hát đột nhiên thu thế, thân hình nhoáng lên một cái, mọi người chỉ thấy giải lụa đẹp đẽ đã hóa thành trăm ngàn cánh hoa rực rỡ, con hát lúc này đẹp tựa thiên nữ tán hoa. Mọi người nhao nhao vỗ tay hoan hô, cảm thấy vở diễn này thật sự khiến người ta phấn khích. Vương Tử Khâm thấy khách nhân nhiệt liệt hưởng ứng như thế, không khỏi đưa mắt nhìn, liền nghe thấy người bên cạnh nói, vừa rồi ta hỏi, Vương Tiểu Thư còn chưa trả lời. Vương Tử Khâm quay đầu thấy Lý Vị Ương đang nhìn mình chăm chú. Hôm nay Lý Vị Ương búi kiểu tóc vãn nhất ca kế, gương mặt thanh tú, đôi mắt linh động, cả người nàng lộ ra một cỗ khí thanh lịch. Vương tử khâm thở dài một hơi, biết không giấu được thản nhiên đáp quách tiểu thư kỳ thật cần gì phải hỏi ta như vậy, người biết rõ là tân phòng đã xảy ra chuyện. Lý vị ương đương nhiên đoán được tân phòng đã xảy ra vấn đề, nhưng cái nàng muốn biết là đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến tân lang và cả vương tử khâm đồng thời biến sắc. Lý vị ương dừng một lát thấp giọng hỏi là nam khang công chúa. Vương tử khâm gật gật đầu, hồi đáp công chúa điện hạ mất tích. Lý vị ương kinh hãi, lập tức nói, mất tích. Vương Tiểu Thư đang kể chuyện cười ư, không nói đến bên ngoài tân phòng có nhiều hộ vệ như vậy, bên trong cũng có cung nữ hầu hạ, làm sao người có thể vô duyên vô cớ mất thích được. Này cũng là vấn đề Vương Tử không muốn tỏ tường A, nàng lắc lắc đầu trả lời tất cả hộ vệ đều bị điểm huyệt ngã xuống đất các cung nữ cũng vậy. Thời điểm phát hiện ra một đám người chính là vẫn bất tỉnh nhân sự, căn bản không có biện pháp tra hỏi kỹ càng. Hiện tại Tam Kata đã đi xử lý, hy vọng có thể mau chóng tìm được công chúa. Lý Vị Ương hướng bốn phía nhìn ngó, giờ phút này trong sảnh đường các tân khách đều đắm chìm vào biểu diễn hí kịch, không có ai đặc biệt chú ý tới hai nàng. Nàng gật gật đầu, nói: "Vương tiểu thư cần hỗ trợ không?" Lý Vị Ương nói mấy lời này, rõ ràng là muốn giúp Vương gia, Vương Tử Khâm nghĩ nghĩ, dịu dàng nói: "Đa tạ Quách tiểu thư hảo ý, chỉ là các ngươi đang ở Vương gia làm khách, nếu hành động khác thường, chỉ sợ kinh động những người khác." Lý vị ương nghĩ vương tử khâm quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn, nàng mỉm cười nói, một khi đã như vậy ta đây đành an tâm ngồi chờ tin tức. Vương tử khâm nét mặt bình tĩnh, vậy thỉnh quách tiêu thư trở lại chỗ ngồi. Lý vị ương ung dung xoay người rời đi, vương tử khâm nhìn bóng dáng Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài, hiện tại nàng mới ý thức được Lý vị ương là người tâm tư sâu sắc cỡ nào, hành động rất nhỏ của mình và tam ca căn bản không giấu được ánh mắt nàng. Nàng nghĩ ngợi dây lát quay đầu phân phó tỷ nữ các ngươi lập tức đi truyền lệnh của ta, phong toà cửa phủ. Nếu ai có ý rời đi, phải tìm cớ giữ chân lại, tuyệt đối không được để bọn họ tùy ý rời khỏi vương phủ. Tỷ nữ lập tức đáp dạ tiểu thư, theo sau liền vội vã đi thi hành. Động tĩnh của vương gia trừ bỏ lý vị ương, cũng không tránh khỏi ánh mắt người khác. Nguyên liệt thản nhiên liếc mắt mỉm cười, quay đầu tiếp tục uống rượu. Mà kệ xảy ra chuyện gì, cùng hắn đều không có quan hệ. Lúc này, Quách phu nhân cũng nhận thấy thần sắc Lý Vị Ương có biến hóa, nàng lo lắng hỏi: "Gia Nhi, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lý Vị Ương biết việc này nhất định không thể gạt Quách phu nhân, nàng thấp giọng hồi đáp: "Mẫu thân, Nam Khang công chúa đã mất tích." Quách phu nhân lắp bắp kinh hãi, theo bản năng túm lấy tay áo Lý Vị Ương, còn nói: "Cái gì?" Lý Vị Ương đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích nhẹ giọng lặp lại một lần, Quách phu nhân khó tin nhìn nàng, tân nương tử đang êm đẹp ngồi ở trong hỉ phòng, làm sao có thể vô duyên vô cớ mất tích? Lý vị ương thần sắc bình tĩnh đáp, mẫu thân không cần lo lắng, vương gia nhất định sẽ tìm thấy người. Không lo lắng, làm sao có thể không lo lắng, nam khang công chúa là dưỡng nữ của quách huệ phi, lại là muội muội tĩnh vương điện hạ, vô luận thế nào cũng không thể để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì. Quách phu nhân nghĩ đến đây, lập tức nói, chúng ta mau đi giúp họ tìm kiếm. Lý vị ương mỉm cười nói, mẫu thân ta đã hướng vương tiểu thư đề nghị như vậy. Nhưng nàng trả lời cũng không phải không có lý, nếu chúng ta tự dưng hành động bất thường, chỉ sợ kinh động khách nhân trên yến hội, lúc đó nếu nam khang công chúa đã bình an trở lại, người khác sẽ cảm thấy chúng ta chuyện bé xé ra to, một khi truyền ra ngoài cũng tổn hại thanh danh quách thì. Người không cần quá sầu lo trước tiên cứ chờ một chút rồi nói sau. Quách phu nhân theo bản năng cắn chặt môi, nàng tựa hồ từ trong đôi mắt bình tĩnh của nữ nhi tìm được một loại năng lượng, lập tức gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Nửa canh giờ sau, Vương Tử Khâm tự mình đi đến bên người Lý Vị Ương, đầy mặt tươi cười nói, quách tiểu thư, lần trước ngươi gửi tặng ta son nhưỡng, ta chuẩn bị lấy ra thỉnh đại gia cùng nhau thưởng thức nhưng không biết dùng món gì nhắm cùng mới tốt. Không bằng mời ngươi đi cùng giúp ta chọn lựa một chút. Lý Vị Ương nghe thế, nhẹ nhàng đứng lên, sóng vai cùng Vương Tử Khâm, hai người không khí hòa thuận cùng nhau ra ngoài. Mọi người nhìn thấy đều thần tình kinh ngạc ai mà chẳng biết vương tử khâm là người bệ hạ muốn ban cho húc vương làm vương phi. Nhưng giờ phút này nàng làm sao có thể cùng lý vị ương cùng đi chung lối đây. Hai người kia nói đến cùng vẫn là tình địch ca. Các nàng đứng chung một chỗ như thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nguyên liệt nhìn thấy một màn này ánh mắt không khỏi ngưng trọng Vương tử khâm không có việc gì tìm vị ương làm chi. Chú ý tới đương nhiên còn có tĩnh vương nguyên anh. Hắn nhìn hai bóng dáng nữ tử mỹ lệ ánh mắt cũng trở nên càng thâm trầm. Chẳng lẽ vương tử không muốn tìm lý vị ương gây sự. Không xem ra không giống mà như là có chuyện gì trọng yếu cần thương lượng. Nhưng các nàng có khả năng đứng một chỗ hàn huyên cùng đề tài ư. Tĩnh vương Nguyên Anh trong giây lát nghĩ tới một khả năng lập tức ánh mắt sệt qua một tia kinh hãi. Mà lúc này, vương tử khâm tránh ánh mắt mọi người, rất nhanh hướng Lý Vị Ương nói, trong phủ khắp nơi đều đã lục tung hết lên rồi, chính là không có tìm thấy công chúa Điện Hạ. Lý Vị Ương sớm đoán được có chuyện như vậy, không khỏi thở dài một hơi, xem ra đối phương là có chuẩn bị mà đến. Thật sự đã muốn lục soát khắp nơi sao? Vương tử khâm thần sắc thập phần ngưng trọng từ trên xuống dưới mỗi ngõ mỗi ngách còn cả trong thùng quà khách nhân mang tới cũng đã tìm qua. Lý Vị Ương trầm ngâm một lát, không tán đồng, nếu điều tra thêm nữa, nhất định kinh động những người khác. Sự tình nháo lớn, đối thanh danh công chúa không tốt. Vương Tử Khâm suy tư trong chốc lát từ thăm dò, không bằng ta hướng mọi người thông báo, mình vô tình bị mất bảo vật cho nên mới cần điều tra, ngươi xem như vậy thỏa đáng không. Lý Vị Ương thấy Vương Tử Khâm đang do dự, mỉm cười, sự tình cho tới bây giờ chỉ sợ không đơn giản như thế. Hy vọng đối phương chưa kịp mang nam khang công chúa ra khỏi phủ. Vương từ khâm quyết đoán lắc đầu, không tuyệt đối không có khả năng. Tại thời điểm biết tin ta đã truyền lệnh phong tỏa toàn bộ vương gia, hiện tại ngay cả con ruồi cũng không ra ngoài nổi. Nếu thực sự có người bắt công chúa tức là phải mang theo một người còn sống sờ sờ ra ngoài, như thế nào có thể lẩn đi dưới mí mắt chúng ta? Cho nên hắn nhất định còn ở trong phủ, nhưng lạc vương gia không có mật đạo, càng không có chỗ nào bí mật, hắn rốt cục giấu người ở nơi nào. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người sắc mặt thập phần ngưng trọng, việc này thật là kỳ quái. Đối phương mặc xanh kỳ diệu bắt đi Nam Khang công chúa, mục đích rốt cuộc là cái gì? Nam Khang công chúa không được bệ hạ sủng ái, người bảo hộ nàng duy nhất chỉ có quách Huệ Phi. Giả như Nam Khang công chúa xảy ra chuyện gì, người bị đả kích lớn nhất đó là Huệ Phi nương nương. Nghĩ cũng biết nàng sẽ thương tâm khổ sở cỡ nào. Thêm nữa, Nam Khang công chúa gả cho vương gia, nếu ngay bây giờ xảy ra chuyện, vương gia nhân cũng khó trốn khỏi can hệ. Cho nên đối phương nếu không nhắm vào quách huệ phi cùng quách gia thì cũng là nhắm vào vương gia, hai loại khả năng này không khó suy đoán. Không hiểu sao, Lý Vị Ương tự nhiên nghĩ tới một người, vương tử khâm nhìn thần sắc nàng, trong lòng vừa động xem ra quách tiểu thư đã hiểu ra điều gì. Lý vị ương đôi mắt đẹp lưu truyền, thần sắc tự nhiên, chỉ tiếc là chưa tìm được người chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hai người trao đổi ánh mắt lần đầu tiên cảm giác ăn ý đến vậy. Lý vị ương trở lại trên yến tiệc không lâu, đột nhiên nghe thấy vương tử khâm hô to gọi nhỏ, "A, ngọc bội lưu ly của ta đâu. Mọi người vừa nghe, nhất thời ngây ngần cả người. Vương nghiễm dẫn đầu đứng lên hỏi, "Muội muội không thấy ngọc bội trên người sao. Vương Từ khâm lộ ra bộ dáng thập phần sốt ruột, Mâu Quang lưu truyền đáp: đúng vậy, đó là bảo vật bệ hạ tự mình ban cho muội, muội vẫn luôn mang theo bên mình, nhưng hiện tại làm sao đột nhiên không thấy nữa rồi. Theo sau, nàng xoay người hỏi tỷ nữ bên cạnh: sáng hôm nay ta có mang ngọc bội theo không? Tỷ nữ vội vàng khoong người nói: dạ, tiểu thư buổi sáng hôm nay đã mang trên người, vừa rồi nô tỳ vẫn còn thấy ngọc bội treo bên hông tiểu thư. Vương tử khâm thần sắc càng ngưng trọng khẩn trương nói, đây là bệ hạ tự mình ban thưởng tuyệt không thể có sơ suất phải nhanh tìm một chút rốt cuộc ta đã quăng nó ở nơi nào. Mọi người nghe đến đó, mở miệng phụ họa một khi đã như vậy, vương tiểu thư vẫn nên mau chóng tìm một chút. Vương tiểu thư vừa rồi từng đi qua chỗ nào, có khi có kẻ gian nào to gan trộm mất đó, hảo hảo điều tra một phen sẽ biết ngay. Lý vị ương trên mặt mang theo một tia mỏng manh ý cười. Vương tử khâm nghe đến đó, như được gãi đúng chỗ ngứa, mỉm cười hướng mọi người nói, như vậy, đa tạ các vị. Nói xong, nàng quay sang nhìn vương nghiễm, vương nghiễm lập tức hiểu ý, phân phó tùy tùng, còn không mau đi hảo hảo điều tra. Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, khom người hướng mọi người nói, chẳng qua nếu cứ làm như vậy, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu các vị thưởng thức yến tiệc. Tất cả mọi người nhìn về phía thái tử, thái tử bất động thanh sắc cười cười, nếu vương tiểu thư đã đánh mất bảo vật lại là thưởng vật phụ hoàng ngự ban, việc này không phải là nhỏ, điều tra một chút cũng không có gì sai. Người cứ thăm dò đi, có thể bắt đầu tra từ trên người ta. Nếu thái tử lên tiếng, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì, vì thế nhau nhau gật đầu đồng ý. Vương tử không thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hướng mọi người hành lễ, đa tạ các vị khoan hồng độ lượng Chấn đông tướng quân Vương Quỳnh nhìn một màn này, trong lòng xẹt qua một tia kỳ quái, hắn biết nữ nhi mình làm việc luôn luôn rất có chừng mực, thưởng vật ngự ban tuyệt đối sẽ không tùy tiện mất đi, nhưng hiện tại nàng lại trước mặt mọi người đưa ra chuyện như vậy, nhất định có duyên cớ. Ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt Vương Tử Khâm, chỉ thấy nữ nhi hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Vương Quỳnh nhất thời trong lòng cả kinh, chẳng lẽ tân phòng xảy ra chuyện gì sao? Nhưng là hắn cũng không có lộ ra cái gì, càng là loại thời điểm này càng cần phải chấn định. nghĩ đến đây Hắn liền hướng vương tử khâm nhẹ nhàng gật gật đầu ý muốn giao toàn quyền chuyện này cho nàng xử trí, vương tử khâm cùng vương nghiễm cùng nhau lui ra ngoài. Quách phu nhân vội vàng hỏi Lý Vị Ương, vừa rồi có tin tức gì không? Lý Vị Ương ngữ khí bình thản đáp, vương gia nhân đang lục soát trong ngoài phủ, rất nhanh sẽ tìm được công chúa, mẫu thân không cần quá lo lắng, cứ tĩnh tâm chờ đợi. Quách phu nhân nghe lời này, lập tức biết kỳ thật vương gia nhân căn bản không tìm được nam khang công chúa. Thật sự là nghĩ không ra, Nam Khang công chúa cùng thế vô tranh, lại không được bệ hạ sủng ái, rốt cục lại có người hạ thủ với nàng, mục đích sau lưng có thể là gì? Lý Vị Ương ánh mắt vô tình lướt qua bùi bật đối diện cách đó không xa. Bùi bật hướng Lý Vị Ương mỉm cười, thần tình bên trong có vài tia đắc ý. Lý Vị Ương nhìn đối phương lộ ra sắc mặt như vậy, lập tức hiểu rõ thì ra là hắn. Kỳ thật nàng sớm đoán được việc này cùng bùi gia có liên quan. Chẳng qua giờ phút này thần tình bùi bật tựa hồ là có định liệu trước hắn đến cùng có mục đích gì mà lại trộm nam khang công chúa khỏi tân phòng A. Nếu như công chúa đã chết trong tay bọn họ vậy thi thể đâu? Có thể giấu ở nơi nào? Lại qua nửa canh giờ cơ hồ đã đến thời điểm trở về có ít khách nhân đứng lên hướng thái tử cáo từ Thái tử ngồi vững như thái sơn, không hề nhúc nhích trên thực tế vương quỳnh đã lặng lẽ bẩm báo hắn chuyện nam khang công chúa mất tích cũng thỉnh thái tử chấn giữ vương gia không cho những khách nhân dễ dàng rời đi thái tử ngại mất mặt đành đồng ý lúc này thấy có người cáo từ thái tử liền sai người lưu đối phương lại hảo hảo làm thêm vài chén rượu dần dần đại gia cũng cảm thấy khó hiểu nhất là các phu nhân tiểu thư thấy sắc trời đã trễ liền nhau nhau lấy cớ muốn ly khai Nhưng càng như thế thái tử càng ngồi yên bất động, không chỉ có thái tử các vương gia khác cũng không nhúc nhích căn bản không có ý tư chấm dứt tiệc mừng. Mọi người không khỏi thì thầm xôn xao a lệ công chúa kinh ngạc nàng quay sang Lý Vị Ương nói, đã xảy ra sự tình gì, làm sao có tiệc mừng kiểu này hả trời. Quá ba canh giờ rồi mà yến hội vẫn chưa kết thúc. ngươi xem, con hát đã diễn đi diễn lại vừa kia ba lần rồi đó. Lý Vị Ương nhìn con hát trên đài cao, lắc lắc đầu chỉ sở có chuyện quan trọng, nên vương gia mới giữ chúng ta lại. Đúng lúc này không biết là con hát vì diễn quá nhiều lần nên mệt mỏi hay sao mà nàng đột nhiên lảo đảo cả người giống như con diều bị đứt lập tức từ đài cao ba thước rơi thẳng xuống dưới, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết con hát mặc hồng y đã be bét trong vũng máu, nhìn thấy ghê người. Vương tử khâm vội vàng phân phó người qua xem, bầu gánh rất nhanh đến báo lại, con hát kia khớp xương toàn thân đều đã gãy hết, phải nhanh chóng xuất phủ để kịp thời trị liệu thỉnh vương tiểu thư khoan thứ, bọn họ không thể tiếp tục diễn. Vương tử khâm nghe thế, thần sắc thập phần bình tĩnh. Nàng thương hại nói, nếu khớp xương toàn thân đều đã gãy, vậy ta không ngại thỉnh đại phu đến trần trị cho nàng. Hiện tại nếu để người bị thương di chuyển quá nhiều, không phải càng nghiêm trọng sao? Rồi sẽ có người nói vương gia chúng ta tàn nhẫn thấy chết không cứu. Bầu gánh càng thêm khó xử, nhưng là chúng ta còn có nơi khác phải đi diễn. Kỳ thật bọn họ đã phải trì hoãn một canh giờ rồi, vương gia cố ý không thả người tựa hồ chủ gia xảy ra chuyện gì, nhất định không cho bọn họ ly khai. Bầu gánh đã thỉnh cầu bốn lần không được lúc này đây hiển nhiên là muốn nương con hát bị thương kia để lấy cớ mau chóng rời đi. Vương tử khâm tuy rằng là thiên kim tiểu thư vương phủ, nhưng cũng không phải người càn quấy. Nàng thấy bầu gánh thần sắc cực kỳ lo âu, liền an ủi nói, nếu gánh hát có cái gì tổn thất hết thảy chúng ta sẽ bồi thường, chẳng qua hiện tại các ngươi không thể rời khỏi đây. Bầu gánh càng lo lắng, chỉ có thể nghe lời vương tử khâm thỉnh đại phu chuyên môn đến trần trị. Bởi vì sự việc phát sinh quá vội vã, người bị thương chỉ là một con hát, không thể kinh động thái y, chỉ có thể thỉnh đại phu bình thường. Đại phu vừa đến, liền trần đoán con hát thương thế quá nặng, chỉ sợ là không cứu sống được. Vương Tử Khâm nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch, hôm nay không biết là chuyện gì xảy ra, đầu tiên là Nam Khang công chúa mất tích theo sau con hát bị thương nặng, lại sắp không sống nổi, đây chính là ngày đại hỷ a, nếu người ta chết ở trong phủ mình, vô luận thế nào đều không có gì tốt. Hơn nữa còn trước mắt bao người, một khi truyền ra ngoài, chỉ sợ cọc hôn sự này không nên cơm nên cháo gì cho cam. Nghĩ đến đây, Vương Tử Khâm không khỏi do dự, nàng nhìn qua phụ thân Vương Quỳnh, Vương Quỳnh cho mày, lập tức nói, như vậy đi, cho người của gánh hát đi trước, các khách nhân khác tạm thời vẫn giữ lại. Lý vi Ương nhìn thấy bầu gánh sắc mặt lưu truyền, như có đam chiêu đứng lên. Vương Tử Khâm gật gật đầu, lúc này đây chính là biện pháp tốt nhất. Nàng thấp giọng phân phó, cẩn thận tra một chút danh tính từng người của gánh hát này, xác nhận không có vấn đề mới được thả bọn họ đi. Hộ vệ lập tức vâng dạ lui xuống. Chúng khách nhân xa xa nhìn thấy các thị vệ tụ hợp thành một đội ngũ, đi xung quanh gánh hát dò xét kiểm tra. Còn hát bị thương nằm trên cắn không nhúc nhích, vài vệt đen lờ mờ che khuất khuôn mặt cùng thân hình suy yếu, như thế nào cũng khiến người ta cảm thấy thê thảm đáng thương, mọi người không khỏi vì nàng thở dài. Nghe nói đây là vũ cơ danh giác nhi nổi tiếng A thế nhưng từ trên đài cao như vậy té xuống bị trọng thương, khó chữa trị đây. Sương khớp gãy hết, như thế nào cũng không thể liền đâu. Lý Vị Ương xa xa nhìn, đột nhiên đứng lên, quách phu nhân lắp bắp kinh hãi, vừa muốn ngăn trở, đã thấy nàng chủ động hướng bên này đi đến. Vương Tử Khâm nhìn thấy Lý Vị Ương sừng sốt nói: "Quách tiểu thư, làm sao vậy?" "Có chuyện gì sao?" Lý Vị Ương vóc người yểu điệu, nét mặt nhẹ nhàng, ánh mắt của nàng nhìn sang con hát, mỉm cười nói: "Vương tiểu thư, Nam Khang công chúa tìm được chưa?" Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, mày hơi hơi nhíu lại. Lúc này ánh trăng đã lên cao, hôm nay là ngày trăng tròn, ánh trăng sáng chiếu trên mặt vương tử khâm, lộ ra sầu lo không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên vương tử khâm cảm thấy sự tình không ở trong tay mình, này một chàng hôn lễ là nàng một tay an bài bố trí, hộ vệ cũng là nàng dựa theo ngũ hành bát quái để bài trận. Nếu thích khách có thể mang được công chúa ra khỏi phủ, bao năm học quân pháp trận thức của nàng quả thực khiến người đời chê cười rồi, sự tình can hệ đến thanh danh nàng cùng danh dự của vương gia, nàng sao có thể không sầu lo khẩn trương cho được. Lý vị ương sắc mặt điềm tĩnh, thần sắc viền chuyển ánh mắt bên trong lại toát ra một tia lạnh lùng, nàng chỉ vào con hát trên cáng nói, vì sao không rửa mặt sạch sẽ cho nàng. Mọi người nghe thế đều sững sốt, bầu gánh vội vàng nói thỉnh vị tiểu thư này tha cho. Nàng bị trọng thương, xương cốt cả người đều đã đứt hết, làm sao có thể bắt nàng rửa mặt lúc này. Lý vị ương nâng mi thản nhiên đánh giá đối phương, thần thái có chút lãnh đạm, một lúc lâu sau mới cười nhẹ, hòa nhã nói, vô luận thế nào, mặt của con hát kia cũng phải rửa sạch sẽ, mới có thể rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người nghe lời này đều biến sắc, đến cả vương tử khâm cũng chấn động, quách ra nhìn trẻ tuổi, địa vị tuy rằng tôn quý, nói chuyện luôn luôn ôn hòa, nhưng thái độ lần này rõ ràng thập phần cường ngạnh. Vương tử khâm phản ứng cực nhanh ý thức mạnh mẽ được cái gì, nàng lập tức quay sang nhìn hộ vệ một cái. Hộ vệ lĩnh mệnh bước nhanh tới phía trước bầu gánh không kịp ngăn trở hộ vệ đã vọt tới các người bị thương, không để ý bẩn hay không, dùng tay áo mình lau đi vệt đen trên mặt người nọ. Bầu gánh đột nhiên biến sắc thấy rõ ràng khuôn mặt con hát nháy mắt tất cả mọi người đều mây dại, nhất là vương tử khâm. Nàng đã từng gặp qua nam khang công chúa. Gương mặt mảnh mai ấy, nàng vô luận thế nào cũng không quên được người trước mắt này thế nhưng lại chính là Nam Khang công chúa Điện Hạ mà bọn họ vừa rồi lục tung vương phủ lên cũng không tìm thấy. Vương tử khâm biến sắc lạnh lùng nói trước mặt lập tức bắt những kẻ này lại. Rồi nhanh bước tới Nam Khang công chúa ôn nhu hỏi công chúa Điện Hạ người làm sao vậy? Nam Khang công chúa nằm trên cắn không trả lời nàng, vô cùng yếu ớt nước mắt không ngừng rơi, miệng há mà không thể nói. Lý vị ương tiến lên, nhẹ nhàng sờ cánh tay công chúa thấp giọng nói công chúa cả người mềm nhũn, không có khí lực, không biết những người đó đã làm gì nàng. Vương tử khâm thập phần lo âu, lập tức dương giọng nói còn không mau thỉnh đại phu. Vừa rồi đại phu kia chưa kịp rời đi, nghe vậy lập tức đi lên bắt mạch. Lúc này mọi người đã không thể chờ nữa, nhao nhao đi tới, nhưng cũng chỉ đứng xa xa xem một màn này, không dám tiến lên. Bởi vì hộ vệ vương gia đã ngăn trước mặt bọn họ chỉ có thái tử cùng một vài người thân phận tôn quý, mới có thể đến gần bên người Lý Vị Ương các nàng. Vương Duyên cùng vương nghiễm đứng ở xa công chúa Điện Hạ dù sao thân kiều thịt quý, lại là Kim Chi Ngọc Diệp, bọn họ là nam tử, không thể tùy tiện tới gần. Trong số đám người đứng thịt cuối bùi bật lộ ra một tia cười lạnh thần sắc hắn không có nửa điểm kinh hoàng, như là đã sớm đoán trước hết thảy mọi chuyện quách phu nhân đầy mặt sầu lo nhìn chằm chằm đại phu sợ đại phu chẩn đoán công chúa bị tổn thương gì nghiêm trọng đại phu bị mọi người gắt gao nhìn không khỏi khẩn trương sắc mặt trắng bệch mồ hôi tí tách chảy xuống công chúa điện hạ tựa hồ là bị người đầu độc thế cho nên thanh quản bị hao tổn không thể phát ra tiếng quách phu nhân như bị một thùng nước đá đổ xuống đầu cả người từng trận lạnh lẽo lý vị ương nói chỉ sợ không chỉ dây thanh bị hao tổn công chúa ngay cả ngón tay đều không thể cử động dù chỉ một chút cả người vô lực Ta vẫn là muốn hỏi khớp xương nàng thế nhưng không hề bị thương tổn đúng không? Đại phu lấy lại bình tĩnh, lắc đầu ta đã xem qua thật không có gì đại ngại chỉ là không biết những người đó rốt cuộc cho nàng ăn thứ dược gì. Vương tử khâm lòng như lửa đốt phân phó hạ nhân, đi thỉnh Thái Y đến. Lập tức có người chạy vội đi ngay. Công chúa đương nhiên bất đồng với con hát nàng một khi xảy ra chuyện tự nhiên có thể thỉnh Thái Y đến trần trị, nhưng kể cả Thái Y đến rồi, những kẻ kia cũng không thể dễ dàng buông tha bầu gánh cùng nhóm con hát lạnh run người. lúc này nghe thấy vương tử khâm sắc mặt lãnh trầm hỏi, vừa rồi người biểu diễn rốt cuộc là ai? không một ai trả lời, tất cả đều câm như hến. hộ vệ vương gia lập tức kề mũi kiếm băng lãnh vào cổ bọn họ. bầu gánh liên thanh đáp, ai nha tiểu nhân cái gì cũng không biết, tiểu nhân chỉ là tới biểu diễn hí khúc không hề biết có chuyện như vậy xảy ra. đây là sự thật, hắn có gan lớn bằng trời cũng không dám vội trộm bắt cóc công chúa gia phủ. thấy không có người phản ứng. Hắn lớn tiếng hét lên, hôm nay người phụ trách diễn sướng là Đồng Xuân. Đồng Xuân, con nhà đầu chết tiệt này ở đâu, mau đi ra cho ta, làm ơn đừng có hại chúng ta. Hắn tìm chung quanh dây lát nhưng là kẻ bị trọng thương vốn nên nằm trên cáng căn bản không thấy bóng dáng. Lý Vị Ương đã minh bạch, vừa rồi con hát từ đài cao cố ý rơi xuống, ngụy trang thành bộ dáng trọng thương, không biết dùng thủ đoạn gì lừa gạt ánh mắt đại phu, rồi hoán đổi với nam khang công chúa. Chuyện này không phải đơn giản, nhất định phải có người chặt chẽ phối hợp mới thành cho nên theo lý mà nói gánh hát này kẻ nào cũng khả nghi. Nhưng là con hát tên Đồng Xuân kia có thể trốn ở nơi nào đây? Không bao lâu sau, chỉ thấy Vương Duyên nổi giận đùng đùng quát người còn tiếp tục trốn. Mọi người lắp bắp kinh hãi, Vương Duyên phi thân đi lên, một phen từ bên trong bụi cỏ tóm được một nữ tử trẻ tuổi thân hình nhỏ nhắn, đem nàng áp quỳ trên mặt đất, không hề thương hương tiếc ngọc giật mạnh tóc của nàng, buộc nàng ngẩng mặt. Con hát liều mạng dãy rụa, nhưng vương duyên võ công cao cường khiến nàng căn bản không thể động đậy Bầu gánh thất thanh nói, Đồng Xuân quả nhiên là ngươi. Ai ngờ ngay sau đó con hát tên Đồng Xuân hắc hắc cười lạnh hai tiếng, không biết tại sao phụt ra búng máu, rất nhanh biến thành một khối thi thể băng lãnh. Vương duyên giật mình, không dám tin nhìn người mới ngã trên mặt đất. Thật sự là đáng sợ đối phương chẳng những sớm có âm mưu, lại chuẩn bị vô cùng kỹ càng cẩn thận. Đồng xuân đã chết sẽ rất khó tra ra kẻ nào ở sau lưng phá rối. Lý vị ương thần sắc bình tĩnh lạnh lẽo như băng tuyết thẳng tắp nhìn vương tử khâm Hiện tại điều quan trọng là phải mau chóng trần trị thương thế cho công chúa Vương tử khâm gật đầu, vội vàng phân phó người nâng nam khang về tân phòng Liền ngay sau đó thay y vội vã đổi tới Một đường đến đây cơ hồ là bị người ta níu chặt rồi lôi đi sình sạch Bất chấp dáng vẻ khó coi nhanh chân đến hỉ phòng thăm bệnh Vương tử khâm lúc này mới xoay người lại Mỉm cười nhìn mọi người, hôm nay đã khiến đại gia vất vả nhiều thật sự xin lỗi. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, kỳ thật bọn họ hoàn toàn không rõ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Nhưng thấy thần tình vương gia nhân vô cùng ngưng trọng, không biết nên an ủi gì mới tốt. Nhưng không chờ câu nói nào thốt lên, một hộ vệ đã vội vã chạy về phía này, quỳ dạp xuống đất bẩm báo, thuộc hạ vừa rồi lục soát ở bờ hồ, phát hiện một xác chết trôi. Mọi người càng thêm giật mình, Vương Quỳnh cùng tề quốc công liếc nhau, chỉ cảm thấy manh mối trước mắt thiên ti vạn lũ chạy loạn không ngừng, Vương Quỳnh không khỏi trầm giọng hỏi, là người nào? Hộ vệ cúi đầu, khom người nói, lão gia là một mụ mụ, không biết là người nhà nào? Vương Quỳnh lập tức nói, mang người ra đây. Hộ vệ vội vàng nâng đến một khối thi thể trương phồng đã trắng bệch, Huyết sắc trên mặt quách phu nhân nháy mắt như bị rút sạch thất thanh kêu lên tống mụ. Lý Vị Ương lập tức cảnh giác đứng lên, giờ phút này nàng đã nhận ra người bị chết đuối đúng là tâm phúc chi kỳ bên người mẫu thân nàng Tống Thị. Hầu hạ bên cạnh Quách Phu Nhân có bốn mụ mụ, một người trưởng quản tiền tài, một người nắm chắc nhân sự, một người quản lý chuyện ăn uống sinh hoạt, người còn lại có quyền xử lý hết thảy chuyện lớn nhỏ thay nàng. Quách Phu Nhân đối với nữ quyến của các gia tộc khác không quen thuộc lắm, mà Tống mụ Trí nhớ vô cùng tốt, có nàng ở bên cạnh nhắc nhở Quách Phu Nhân sẽ không xảy ra sai sót nhầm nhọt gì Nhưng bây giờ đây người này lại mặc xanh kỳ diệu chết ở nơi này. Vừa rồi thời điểm công chúa mất tích mụ mụ này thế nhưng không hề thấy bóng dáng đâu. Lý vị ương nhìn loại tình cảnh này, ý thức sâu kín được kế hoạch của ai kia chỉ sợ không riêng gì nhằm vào nam khang công chúa mà còn nhằm vào quách gia Vương tử khâm nhất trương cánh hoa sen dường như xinh đẹp gương mặt cũng là kinh sợ nảy ra, mất ngày xưa chấn định nhan sắc. Vương quỳnh nhìn quách phu nhân, quách phu nhân hiển nhiên là biết rõ người này. Quách phu nhân gật gật đầu nói, nàng hầu hạ bên người ta, hôm nay mang nàng tới tham gia yến hội, đang xem ca múa thì nàng đột nhiên nói thân thể không khỏe, xin phép ta ra xe ngựa nghỉ ngơi. Thật không ngờ nàng lại chết trong hồ quý phủ, này rốt cuộc là vì sao a? Tề quốc công nhíu mi, vương quỳnh lắc lắc đầu, sắc mặt càng khó coi, nàng nếu từ hoa viên ra ngoài cổng chỗ xe ngựa căn bản không cần đi qua hồ sen, vậy chỉ có thể nói nàng không hề có ý định muốn đi nghỉ ngơi. Quách đồn tính tình dễ xúc động, hắn nhìn Vương Quỳnh âm thanh lạnh lùng nói, Vương tướng quân nói mấy lời này là có ý gì? Quách Trừng bên cạnh vội vàng ném cho hắn một loại ánh mắt ý bảo hắn không được nhiều lời. Vương Quỳnh cũng không có ý gì, hắn chỉ cảm thấy chuyện này khó bề phân biệt đầu mối mập mờ không rõ ràng. Đầu tiên là công chúa mất tích theo sau mụ mụ của quách gia lại chết đuối trong hồ ở vương phủ của bọn họ cứ như vậy vương gia vô luận như thế nào đều chạy không thoát can hệ cho nên hắn rất muốn tra rõ ràng chân tướng sự tình. Thái tử trầm tư một lát trên mặt thoát ra hồ nghi thật sự quá kỳ quái, người hầu quách gia làm sao lại đột nhiên chết vào lúc này. Đích xác là như thế, một người là công chúa thân phận tôn quý, một người là mụ mụ làm việc ở quách phủ, hai người này đâu có quan hệ gì sóng trước chưa tan, sóng sau lại xô đến, sự việc càng lúc càng nan giải như một vở tuồng kịch. Vào thời khắc mấu chốt, mấy công nữ hầu hạ công chúa trong phòng đã nhao nhao tỉnh lại. Vương Từ Khâm vừa nghe hạ nhân bẩm báo, lập tức mặt lộ hỉ sắc nói còn không mau dẫn người tới. Các công nữ một bộ dáng nơm nớp lo sợ. Hôm nay bất luận đối phương dùng thủ đoạn chiêu trò gì, việc các nàng để lạc mất công chúa vẫn là sự thật. Nếu đến lúc đó bệ hạ hoặc vương gia vấn tội các nàng không thể chạy thoát nổi. Cho nên giờ phút này ai cũng lộ vẻ mặt sợ hãi, người run run quỳ gối cúi đầu, không nói được một lời. Vương tử khâm liếc nhìn bọn họ một cái, bắt đầu hỏi, hôm nay rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Công chúa đang êm đẹp ngồi trong hỉ phòng, vì sao đột nhiên không cánh mà bay? Nghe đến đó, các cung nữ hai mặt nhìn nhau, không dám cuồng ngôn. Vương tử khâm nhận ra có gì không đúng, thanh âm truyền lạnh nhạt nói, còn không thành thật khai báo. Muốn ta hỏi tội các ngươi sơ xảy bỏ vị trí đắc tội với công chúa Điện Hạ sao? Các cung nữ không dám giấu giếm, lập tức có người dập đầu đáp dung bẩm tiểu thư. Hôm nay chúng nô tỳ đang ở bên trong tân phòng làm bạn với công chúa, rồi tống mụ mụ bên người quách phu nhân đột nhiên cầu kiến, nói là quách phu nhân lo lắng cho tân phòng, nên sai nàng đến nhìn một chút để an tâm. Lại không biết tại sao nàng lấy ra một cái khăn, nhẹ nhàng phẩy vài cái chúng nô tỳ tất cả đều mất xỉu. Bất tỉnh nhân sự khi tỉnh lại công chúa đã không thấy đâu nữa mà mấy hộ vệ kia lại là một đám hung thần ác sát chúng nô thì thật sự bị dọa sợ cho nên không dám hầu ngôn loạn ngữ. Trên thực tế các công nữ không phải không dám nói mà là không thể nói. Ai cũng biết tống mụ là tâm phúc của quách phu nhân, quách phu nhân lại là đại tộc quách huệ phi tầng tầng quan hệ thật sự khó có thể nói rõ ràng. Hiện tại công chúa mất tích cùng tống mụ có can hệ đầu mũi dao nhọn tựa hồ chỉ thẳng vào quách gia Nếu các nàng nói ra cũng có nghĩa là nói quách phu nhân bắt cóc công chúa, này làm sao có thể còn có huệ phi nương nương phía sau, sao khinh suất cho được. Lý vị ương nghe đến đó, đã hiểu ra phần nào, đối phương rõ ràng là muốn hãm hại quách gia Quách đôn trong mắt tối tăm lửa giận nói hưu nói vượn Tống mụ làm sao có thể đi bắt cóc công chúa, nàng ta đã chết. Vương Quỳnh còn chưa có mở miệng, Vương Duyên bên cạnh đã đầy mặt giận dữ nói, là nàng đã chết nhưng ai biết nàng có bắt cóc công chúa trước khi chết hay không. Quách đồn giận tím mặt vô luận thế nào, Vương gia đều không nên hoài nghi công chúa mất tích cùng bọn họ có quan hệ. Hắn vừa muốn xông lên giáo huấn Vương Duyên một chút cánh tay một trái một phải lại bị Quách Trừng cùng Quách Đạo bắt được Quách Trừng đè bờ vai của hắn lại, mà Quách Đạo tiến lên mỉm cười nói, Vương công tử thỉnh ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Công chúa tuy rằng là thê tử của ngươi, nhưng nàng cũng là do một tay quách huệ phi nuôi lớn, vô luận thế nào quách gia chúng ta so với các ngươi càng quan tâm hơn đến an nguy của nàng. Lại có thể lấy lý do gì đi bắt cóc công chúa? Vương duyên sắc mặt âm trầm, cái này ta cũng muốn hỏi các ngươi. Có lẽ là các ngươi muốn cố ý làm công chúa mất tích sau đó đem việc này vu oan trên người vương gia chúng ta, sao chúng ta có thể ngồi yên chờ chết? Trong lòng mọi người liên tưởng, nếu đúng ý tứ như vậy, tân nương từ trong tân phòng mất tích bệ hạ nhất định cảm thấy vương gia bảo hộ không chua toàn, có muốn truy cứu cũng là vương gia nhân chịu tội, ai cũng sẽ không nghĩ đến quách gia có liên quan, dù sao công chúa cũng là người thân bọn họ quách gia nhân thậm chí còn có thể sắm vai người bị hại đòi bồi thường Lý vị ương vẻ mặt thự thiếu phi thiếu ta thấy vương công tử nên hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu chúng ta thật sự muốn bắt công chúa đi, vừa rồi vì cái gì ta lại phải ngăn cản gánh hát. Cứ để bọn họ vụng trộm mang công chúa ra ngoài, không phải càng thêm chứng thực tội danh của vương gia các ngươi sao. Vương Duyên hừ lạnh một tiếng nói, đây là các ngươi cố ý sắp đặt hỏng muốn tẩy thoát tội danh chính mình. Lý Vị Ương không giận mà cười, ý nghĩ của vương Duyên công tử thật đúng là linh động a, chẳng qua linh động ở đây thì không có đúng nơi rồi. Nàng hướng vương tử khâm, ánh mắt an tĩnh hỏi, vương tiểu thư, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Vương Tử Khâm nhìn Lý Vị Ương, đối phương thần sắc ung dung bình tĩnh, nhìn không ra chút khác thường, nàng nhanh chóng điểm qua mọi chuyện một lần trong đầu, lập tức mỉm cười nói, ta tin tưởng Quách gia không phải người như vậy. Bọn họ nếu đã đến làm khách nhất quyết không thể làm ra chuyện bắt cóc công chúa. Kỳ thật lời này của nàng cũng giống như chưa nói gì, cái gọi tin tưởng kia chỉ là một câu khách khí, rõ ràng vẫn có một chút hoài nghi Quách gia nhân. Lý Vị Ương cũng không tức giận, chỉ là thần sắc lạnh nhạt nói, kỳ thật cũng không vội, đợi cho công chúa tỉnh, có lẽ chúng ta có thể tìm được dấu vết để lại. Cùng nữ sợ sệt đáp lời, công chúa Điện hạ cũng giống bọn nô tỳ, tựa hồ chỉ thấy được tống mụ, sau đó nàng cũng ngất đi theo chúng ta thôi. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn, trong mắt dẫn theo trào phúng. Bất luận thế nào, nàng tin tưởng Nam Khang công chúa nhất định có thể lưu lại điểm gì đáng ngờ, mấu chốt nhất là công chúa hiện tại vừa không thể mở miệng nói chuyện cả người lại không thể động đậy cũng tương đương với việc nàng không thể cầm bút viết chữ, vậy phải hỏi nàng thế nào đây? Vương tử không cho mày nói, bắt cóc công chúa là từ tội theo ta thấy chúng ta nên mau chóng bẩm báo bệ hạ, để người hạ chỉ giải quyết thấu đáo. Quách đồn cắn răng, bẩm báo bệ hạ. Xem ra các ngươi muốn đem sự tình nháo lớn, sau đó đem việc này vu oan trên đầu Quách gia. Vương Tử Khâm biến sắc, nàng thật không ngờ Quách Đôn này nói chuyện khí thế cũng bức nhân đến vậy, trên thực tế nàng không hề có ý tứ này, chẳng qua công chúa xảy ra chuyện, vương gia bọn họ không thể nào gánh vác nổi can hệ, nhất định phải để hoàng đế quyết đoán, cha ra người đứng sau màn này không biết tại sao nàng cứ mơ hồ cảm thấy hung thủ chân chính giờ phút này đang tránh trong đám người kia đắc ý nhìn bọn họ có lẽ mục đích đối phương là muốn khơi mào hai nhà tranh đấu cho bọn họ tàn sát lẫn nhau đối phương một bên sẽ ngư ông đắc lợi trong triều gia tộc có tâm tư như vậy không ít nhưng căm hận quách gia nhất chỉ có nhà họ bùi nàng nghĩ đến đây trong lòng hơi do dự nhưng chứng cứ ở đâu Không riêng gì Vương Tử Khâm, Lý Vị Ương cũng nghĩ như vậy, thế nhưng dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, không thể chỉ trích tố cáo người khác, nếu không tất gây đại hỏa. Lúc này, Vương Duyên vẫn là nhất quyết không tha nói, rốt cuộc là chúng ta muốn nháo đại sự tình hay là quách ra các ngươi muốn cố ý cho qua loa việc này, các ngươi nghĩ có thể đào thoát không phải chịu tội sao. tề quốc công càng nghe càng phẫn nộ, mi tâm ẩn ẩn lửa giận công chúa đã được gả đi, nếu có người cố ý đem việc này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ về sau khuê danh nàng sẽ bị bôi nhọ Vô luận thế nào vẫn phải tận lực hóa nhỏ mọi chuyện. Nhưng Vương Duyên này tự cho mình văn võ song toàn, cho nên hắn căn bản xem thường ý kiến của người khác. Tề Quốc Công lạnh lùng nói, "Vương tướng quân, ngươi nên hảo hảo quản thúc nhi tử của mình một chút." Vương Quỳnh giật mình, nghĩ đến huynh trưởng đã từng dặn dò ngàn vạn lần không được cùng Tề Quốc Công xung đột chính diện, lập tức quát lớn một tiếng, nghiệt xúc còn không mau ngậm miệng. Vương Duyên căm giận nhìn phụ thân mình âm thanh lạnh lùng nói công chúa là thê tử của con, việc này tự nhiên phải do con quyết định. Phụ thân, chẳng lẽ người không tin tưởng nhi tử sao? Vương Quỳnh Ngày thường rất nghiêm khắc, Vương Duyên cũng rất sợ hãi hắn, giờ phút này thế nhưng trước mặt mọi người chống đối phụ thân, hắn không biết Vương gia luôn luôn cúi đầu thu mình, làm sao có thể dưỡng ra một tiểu tử kiêu ngạo ngang ngược như vậy nếu là một nhi tử giống như vương nghiễm hoặc tử khâm hắn vốn không cần nhiều sầu lo như bây giờ quả thực là gia môn bất hạnh nghĩ đến đây hắn không khỏi đầy mặt giận dữ nói mau lui xuống cho ta chẳng lẽ ngươi không có lỗ tai để nghe sao vương duyên không kiềm chế được mà run rẩy hắn thủy chung cảm thấy quách gia nhất định là bởi vì lần trước húc vương đối vương gia khởi hiểm khích nên cố ý lấy cơ tới trả thù bọn họ bằng không vì cái gì tống mụ xuất hiện bên trong tân phòng Vì cái gì nàng cùng con hát kia trước sau chết ở vương phủ. Này hết thải tự hồ đều rõ ràng, chuyện công chúa mất tích cùng quách gia nhân không thể không có liên hệ. Vương duyên không chịu thối lui, thậm chí theo bản năng sờ sờ bội kiếm bên hông, bỗng dưng sừng sốt hôm nay hắn mặc hỉ phục nên không có mang theo lợi khí quách gia nhân nhìn thấy một màn này không giấu vết đến bảo hộ phía sau quách phu nhân cùng Lý Vị Ương. Nguyên liệt đầy đám người đi lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vương duyên, gương mặt tuấn Mỹ nhiễm lên một tia tức giận, mọi người khẩn trương đứng lên, nhao nhao lui về phía sau, không khí dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Lý vị ương vẫn duy trì dung sắc trầm tĩnh, cẩn thận suy nghĩ một phen, nay tống mụ đã chết, con hát kia cũng đã chết, đối phương tựa hồ chắc chắn rằng bọn họ không có cách nào xoay người. Chính xác, không nhân chứng cũng không vật chứng, nàng rất khó lật tung chân tướng phía sau chuyện này. Lúc này, nguyên liệt lạnh lùng thốt, đại gia xôn sao cả canh giờ, không bằng chờ Thái Y trần trị xong cho công chúa rồi hãy quyết định, có lẽ chỉ chốc lát nữa công chúa sẽ có thể nói chuyện. Hắn nói như vậy, trong mắt mọi người xung quanh đều nhuống lên một tia hy vọng. Vương Tử không có chút ngoài ý muốn, Dương mi nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, như có đăm chiêu. Bọn họ lo lắng chờ đợi cuối cùng cũng nhìn thấy Thái Y không nhanh không chậm đi tới, chờ mong nhìn hắn. Thái y nhìn ánh mắt mọi người rồi thoáng sừng sốt, lắc lắc đầu ta đã cố hết sức nhưng thương thế công chúa Điện Hạ chỉ sợ muộn nhất hai tháng sau mới có thể khỏi hẳn. Mọi người nghe đến đó đều vô cùng thất vọng, nói như thế tức là hiện tại công chúa không thể nào làm chứng, vậy quách gia làm sao bây giờ? Vương Duyên cười lạnh một tiếng, khi thế bức nhân, bây giờ các ngươi còn muốn nói thế nào? Trường 261, phía sau hiểm kế. Cục diện hết sức căng thẳng, Lý Vị Ương lại mỉm cười chủ động bước lên ôn nhu đáp Thái Y có thể cho ta gặp Nam Khang Công Chúa một lần được chứ? Thái Y lập tức nhận ra vị tiểu thư thân vận hoa phục này chính là thiên kim tề quốc công phủ, hắn tình ý trầm tư, liền gật đầu nói chuyện này tất nhiên là được nhưng chỉ sợ quét tiểu thư tốn công tốn sức mà thôi. Lý Vị Ương không hề để tâm tươi cười ôn hòa chuyện này ta đã biết ngài không cần phải bận tâm. Nói xong, nàng liền cùng quách phu nhanh bước tới phòng khách hốc vương nguyên liệt cũng vội vã đi theo. Vương tử không thấy một màn này, không hề có ý định đi theo chung vui, nàng nhẹ xoay người hướng khách nhân, trên mặt mang theo ý cười nhu hòa, nam khang công chúa vẫn chưa thể chỉ ra và xác nhận hung thủ, phiền các vị nán lại chờ một chút. Bùi bật lãnh âm đáp chẳng lẽ công chúa điện hạ một ngày không mở miệng nói chuyện thì ngày đó chúng ta không thể trở về nhà sao? Vương gia làm sao có thể giữ một trăm hào nhân? Thanh âm còn dẫn theo tiếng cười nhạo vô hạn. Vương tử khâm ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương chằm chằm, chậm rãi đáp chuyện này bùi công tử không cần phải lo lắng. Vương gia có thể thỉnh nhiều vị khách nhân đến như vậy, tất nhiên sẽ không để mọi người bụng đói bụng khát thỉnh chưa vị trở lại đại sảnh nghỉ tạm một lát. Đợi đến lúc kết luận đã rõ các vị liền có thể đi ngay. Mọi người nghe vậy, không khỏi bàn tán rầm rì đứng dậy, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, một lệ cười yên bình vui vẻ lại có thể xảy ra chuyện náo động như thế, nam khang công chúa đang yên lành ngồi trong tân phòng, lại bị một đám vũ cơ bắt cóc chớp nhoáng, không những như vậy mà ít hầu còn bị tổn thương, không thể mở miệng nói lại chẳng thể cầm bút viết chữ, đối phương rõ ràng đang muốn nàng có miệng mà nói không ra, khó có thể xác minh hung thủ sau so một màn này. Chuyện càng náo động, mọi người càng tò mò muốn biết, Rốt cuộc là ai to gan lớn mật dám đứng dưới vương gia bảo mật chặt chẽ động thủ với nam khang công chúa. Vương tử khâm âm thầm suy nghĩ, chuyện này thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng trong phủ hộ vệ cao cường, lại đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, chưa bàn tới bài trí toàn bộ trong viện, đều được bố trí dựa theo âm dương bát quái từ trên xuống dưới, nếu là người không am hiểu trận pháp lạc vào, nhất định không còn lối thoát. Nhưng đối phương lại có thể trốn dưới mi mắt nàng không những bắt cóc Nam Khang công chúa, lại còn đem nàng thành công giấu kín giữa gánh hát ngay đại sảnh. Thấy vậy, Vương Nghiễm đi đến cạnh nàng, nhẹ giọng nói từ khâm, chuyện này khách nhân đã quay trở lại bàn tiệc hội yến, duy chỉ có Tĩnh Vương Nguyên Anh vào thời điểm bước qua cửa, xoay đầu nhìn thoáng qua bọn họ. Vương Nghiễm thanh âm cắt từng đoạn suy nghĩ của Từ Khâm, nàng ngẩng đầu nhìn đối phương đáp, muội hiểu rõ ý của huynh, chuyện này hung thủ ở phía sau phạm vi không quá 5 người. Vương nghiễm gật đầu, có thể xâm nhập vương gia. hơn nữa lại còn thành công phá giải trận pháp của vương tử khâm, khách nhân bên trong có bao nhiêu người có năng lực đó. Tính tới tính lui, bất quá chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý vị ương ở bên kia phòng đã bước vào thái y khẽ nói với nàng, quách tiểu thư, nam khang công chúa bị thương ít hầu, một tháng sau mới có thể khỏi hẳn. Về phần nàng lúc nào mới có thể cử động càng thêm khó nói, bởi vì ta tạm thời vẫn chưa nhìn ra là loại độc nào còn phải từ từ nghiên cứu mới giải được. Trên mặt nàng sệt qua tia sáng, nhẹ giọng đáp sinh mệnh nam khang công chúa sẽ gặp nguy hiểm sao. Thái y lắc lắc đầu đáp cũng may kịp thời phát hiện nếu đám tắc nhân đó thuận lợi đem nàng ra phủ không trị liệu thỏa đáng, chỉ sợ mạng khó bảo toàn. Trong mắt Lý Vị Ương thoáng hiện một mảnh gió lạnh thổi qua còn quách phu nhân đôi mắt đã sớm ngấn lệ Nguyên liệt thấy nàng mang vẻ mặt không vui, không khỏi khuyên giải an ủi, nàng cứ yên tâm đi, nam khang công chúa các nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu lý vị ương gật đầu kỳ thực giữa trường hợp như thế này, húc vương nguyên liệt thân là nam tử càng không nên ở đây. nhưng hiện tại biến chấn hỗn loạn, làm gì có ai chú tâm tới chuyện này? ngoại trừ một người là thái y mà thôi. thái y nhìn thấy nguyên liệt quan tâm chăm sóc lý vị ương như thế, không khỏi nhớ tới lời đồn dâm giang trong lòng không khỏi chấn động. Húc vương bộ dáng phong lưu tuấn giật phi phàm bất khuất, không những xuất thân quyền quý, đường đường là vương gia đại công tử càng khó đong đếm bao nhiêu danh môn khuê tú đứng sau thầm ái mộ nhưng ai cũng chưa từng nghe qua hắn đề cập tới bọn họ. Bây giờ hắn tuổi không phải là nhỏ, lại chưa từng đính hôn với ai, khiến người ta không thể không nghị luận bàn tán giữa đại đô rộng lớn, danh môn khuê các xuất chúng hơn người chẳng thiếu. Bùi Bảo Nhi tuyệt sắc vô song, Vương Tử khâm tài tình tuyệt mỹ, nhưng cũng chưa từng khiến hắn phải liếc mắt nhìn sang, chỉ một lòng hướng tới quét ra tiểu thư. Thái Y không kiềm chế nổi, nâng mí mắt trộm nhìn quét tiểu thư, chỉ thấy đôi mi thanh tú lóng lánh, dung sắc xinh đẹp mỹ miều, nhưng không phải là tuyệt sắc giai nhân ôn nhu an tĩnh, nhưng đôi mắt băng lãnh lại hàm chứa ý vị sâu cay tầm mắt vừa ngẫu nhiên lướt qua, không khỏi lạnh băng cả người. Thái Y vội vàng cúi đầu cúp mắt. Lý vị ương lộ đôi mắt lạnh lẽo, xem ra đối phương không hề cho chúng ta cơ hội tra ra hung thủ đã hại nam khang công chúa. Nguyên liệt thở dài đáp chuyện này khỏi bàn cãi, hắn dám ở trước mặt bao người động thủ, nhất định đã dự liệu chu toàn lý vị ương lại tranh cãi, đáng tiếc sự tình chưa hẳn phải theo ý muốn của hắn. Nguyên liệt không khỏi nhếch đuôi lông mày, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái, đáp ồ, nàng có biện pháp nào sao? Lý Vị Ương miệng như muốn nói, đột nhiên liếc mắt sang Thái Y, Nguyên Liệt liền theo sau truyền con ngươi, lập tức phát hiện Thái Y đang vụng trộm xem bọn họ, không khỏi tức giận nói: Ngươi còn không hảo hảo xem bệnh, nhìn chúng ta làm cái gì? Thái Y căn bản chỉ muốn xem thử, rút cuộc quét tiểu thư này có điểm nào thu hút đến vậy, không hề có ý định chọc giận Húc Vương Điện Hạ, lòng liền sợ hãi khôn nguôi, đầu liền dập xuống đất đáp. Điện Hạ bất giận, Vi Thần chỉ là Nguyên Liệt biết trong lòng hắn đâm chiêu suy nghĩ cái gì, liền cười lạnh một tiếng đáp, nhìn đã đủ chưa. Thái y chán đổ đầy mồ hôi lạnh thầm nghĩ sát tinh này lại có thể hung hãn như vậy, không dám nhúc nhích đáp dạ dạ. Ngươi bất quá là đang tò mò thôi. Nguyên liệt thay hắn đáp lời âm thanh lạnh lùng tiếp nối, có tâm tư quan tâm tới người khác như thế, lại còn đề cao y thuật của bản thân, gặp chuyện như thế này lại chẳng có biện pháp nào thật là vô dụng quá mức. Thái y thấy ánh mắt đối phương sắc bén vô cùng, sát ý thay nhau bắn tới, sợ tới mức hồn lìa khỏi sắc, không biết vì sao hắn cảm thấy húc vương nguyên liệt trên người không thể đè nén oán khí, ngày xưa có bao nhiêu phần hoa lệ, hôm nay lệ khí lại quanh quẩn bộc phát cơ hồ muốn đem hắn hù chết bất chi bất giác khiến người ta liên tưởng tới một vị cao cao tại thượng ngồi trên kia. Lý vị ương nhìn nguyên liệt lắc đầu ý muốn nói hắn không nên động tay động chân chỗ này. Nguyên liệt hừ lạnh, hắn hôm nay vô cùng mất hứng, đành tặc lưỡi nói thôi ta không so đo với ngươi còn không mau cút đi. Thái y thấy gánh nặng trong lòng như được chút bỏ, liền ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng. Vào thời khắc này, quách phu nhân lại kinh hô, nam khang công chúa tỉnh rồi. Lý vị ương vội vàng bước tới, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng lộ rõ vẻ trắng bạch lông mi nhẹ nhàng giật giật mắt mờ to. Lý vị ương trong bụng mừng thầm, mở miệng nói công chúa đỡ hơn chưa? Nam Khang công chúa khẽ cử động, như muốn gật đầu, nhưng lại không thể nhúc nhích nhiều cử động khó có thể nhận ra. Lý Vị Ương thở dài một hơi, xem ra lời Thái Y nói không sai, Nam Khang công chúa thương thế rất nặng đối phương đã mang dã tâm không cho nàng mở miệng phân trắng đen. Hiện tại có thể làm cái gì đây? Chẳng lẽ dẫu đã biết rõ hung thủ mà lại làm ngơ tùy ý cho hắn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật để quách vương hai nhà tranh đấu sống chết ư? Lý vị ương tâm niệm vừa chuyển, Nam Khang tì hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu ngươi biết liền nhắm mắt một lần, nếu không biết thì chớp mắt hai lần, muội hiểu chưa? Nam Khang nghe xong, khẽ kinh động lập tức nhẹ nhàng nhắm mắt đáp lời. Lý vị ương liền hỏi, vừa rồi người bắt cóc muội, muội có biết là ai không? Nam Khang công chúa nhắm mắt một cái, có biết? Quách phu nhân không khỏi kìm lòng hỏi có phải là tống ma ma hầu bên cạnh ta không? Nam Khang công chúa lập tức nhắm mắt Quách phu nhân cả người ngây dại bất động. Chẳng lẽ Tống Mama thực sự đã phản bội nàng? Không, không thể nào Tống Mama theo nàng mười mấy năm, vô luận ra sao cũng chưa từng phản bội nàng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nàng có nghĩ ra sao cũng không thể hiểu nổi. Lý vị ương bấy giờ đã có chút manh mối, nàng thấp giọng nói, mẫu thân, người đã chung với mẫu thân tiến vào phủ, có thể tinh thuật dịch sung thuật, giả trang thành tống ma ma cũng không có gì khó đoán, huống chi công chúa bất quá chỉ gặp tống ma ma có mấy lần, không thể nhớ rõ bộ dáng của nàng, ngay cả chút chi tiết bất đồng, nàng khó có thể nhận ra. Quách phu nhân nghe thế, gật đầu đồng tình, mặc kệ ra sao, nàng không thể tin tống ma ma đã phản bội nàng. Lý Vị Ương tiến lên một bước nhẹ giọng nói công chúa, ngoại trừ tống ma ma còn có đồng phạm nào khác không? Nam Khang công chúa chớp đôi mắt quả nhiên vẫn còn nội ứng. Lý Vị Ương hỏi tiếp có phải là một vũ cơ không? Nam Khang công chúa tạm ngưng một chút không hồi âm. Lý Vị Ương như đọc được ý nghĩ nàng, liền nói nội ứng không chỉ có một người sao. Nam Khang lập tức chớp đôi mắt trắng giã. Đôi mày nàng liền nhướng cao, vừa rồi một vũ cơ đã tự sát tống ma ma xem như một người, còn có người thứ ba tiếp ứng, người này nhất định vẫn còn trong phủ. Lý Vị Ương khẳng định đáp, công chúa Điện Hạ không biết người còn lại, đúng hay không? Nam Khang công chúa dẫu mỏi mệt vạn phần, vẫn gắng sức chớp mắt đáp lại, quách phu nhân vội vàng nắm lấy tay nàng nói, nếu mệt quá thì con hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ hỏi sau vậy? Nam Khang công chúa gắng sức chối từ, nhưng cũng không thể chống trả được đơn thuốc an thần thái y sắc chỉ có thể nặng nề chìm vào giấc mộng. Lý Vị Ương lặng lẽ nhìn nàng, suy nghĩ xẹt qua vô số ý niệm cuối cùng đã quyết định chủ ý, xoay người bước thẳng ra ngoài. Nguyên Liệt thấp giọng nói, nàng đã tìm ra biện pháp bắt hung thủ rồi sao? Lý Vị Ương cười nhẹ đáp, vừa rồi bước vào tân phòng, chàng có người được mùi gì không? Nguyên Liệt nhíu mày, mùi gì? Hắn cẩn thận hít hít ngửi ngửi cũng chỉ lắc đầu đáp không ngửi thấy. Lý Vị Ương mỉm cười, khứu giác của chàng chẳng linh hoạt gì hết vừa rồi ta mới bước vào, liền ngửi thấy một mùi hương ôn nguyễn lành lạnh, phảng phất hương khí, nhưng lại không giống mùi hoa đơn thuần, ngửi thấy liền khiến tâm chấn động như lạc vào giữa hoa viên trăm hoa đua nở vậy. Nguyên liệt nghe vậy không khỏi sửng sốt nói có phải là sáp hoa tươi trong phòng không? Tiếp đến. Hắn xoay người tìm kiếm xung quanh, nhưng ngoại trừ vài bức thi họa văn nhã ở phòng khách thì không có hoa tươi trang trí. Hắn không khỏi nhíu mày lập tức nhận ra, vẻ mặt tuấn Mỹ nở nụ cười ta hiểu rồi, quả nhiên là phương pháp hay. Lý vị ương mỉm cười, đã hiểu rồi còn không mau đi chuẩn bị. Lần này còn phải nhờ chàng hỗ trợ, nguyên liệt nở nụ cười tươi tỏa ra tia sáng còn đẹp hơn ánh ban mai, tự tin tràn đầy đáp, đã như vậy, nàng cứ yên tâm giao chuyện này cho ta, nhất định ta sẽ không làm nàng thất vọng. Lý Vị Ương nhìn theo bóng lưng nguyên liệt rồi mới bước ra khỏi cửa cùng Triệu Nguyệt bước tới dãy hành lang. Quách phu nhân vừa rồi đã nói muốn lưu lại cạnh nam khang công chúa, mà Lý Vị Ương hiện tại chuyện nàng chú tâm nhất chính là chóc nã hung thù kia tuyệt đối không cho phép hắn sống ngay ngang ngoài tầm tay nàng. Vừa rồi bước hai bước liền gặp Nhật Hoan, tỷ nữ này vừa nhìn thấy Lý Vị Ương thì lễ qua loa, ánh mắt còn chất chứa tia cười nhạo thập phần bất kính. Triệu Nguyệt nhìn thấy tình huống này, không khỏi đen mặt lại, tiểu thư nhà nàng bất cứ ai cũng không thể xem thường. Nhật huân nâng cái cằm trắng nõn, lạnh lùng nói, quách tiểu thư, tiểu thư nhà ta mời ngài tới đại sảnh nghị sự. Lý vị ương phảng phất như chưa từng thấy gì, gật đầu đáp người đi trước dẫn đường đi Nhật huân lộ ra vẻ không vui, quách tiểu thư, đại sảnh ở phía trước, chẳng lẽ người còn không thấy rõ sao? Nô tỳ vẫn còn chuyện phải làm, không thể dìu dắt ngài. Triệu Nguyệt vẫn nổ quát người thật to gan. Còn dám nói chuyện như vậy với tiểu thư chúng ta." Nhật Huân hừ lạnh một tiếng, "Tiểu thư nhà nàng mỹ mạo như hoa, tài hoa hơn người, bệ hạ đã tứ hôn nàng với Nguyên Liệt trai tài gái sắc trời sinh một cặp. Cư nhiên có một quách gia trên trời rớt xuống, nếu dung mạo tuyệt sắc thì khỏi bàn, nhưng nàng lại là người tầm thường, làm sao có thể so sánh với vương đại tiểu thư?" Thì nữ bên người vương tử khâm, ai ai cũng đều xinh đẹp tài giỏi, đều tự sánh với quách tiểu thư thấy hơn một bậc, thấy vương tử khâm bị húc vương cự hôn trước mặt bao người, thì làm sao có thể nuốt cục tức này vào lòng chứ? hơn nữa lần trước tỷ thí nhật huân lại vô duyên vô cớ thua triệu nguyệt trong lòng nàng không khỏi buồn bực lửa giận không có chỗ bùng phát vừa rồi còn nghe cung nữ bên cạnh nó chuyện phiếm đồn rằng húc vương điện hạ có bao nhiêu phần nhu tình mật ý với quách phù tiểu thư còn nói hắn không biết đã tặng quách gia bao nhiêu lễ vật cùng bảo bối còn nói vương tử khâm đang tự dứt lấy nhục không biết tự lượng sức mình lời vừa truyền tới tai nhật huân không khỏi trào sôi lửa hận cho nên nàng mới tận lực bày ra sắc mặt khó chịu này cho lý vị ương xem Bên trong hào môn gia tộc chủ tử là chủ tử, nô tỳ là nô tỳ Nhật Huân rõ ràng đã vượt khỏi khuôn phép sẵn có. Nghe thấy triệu Nguyệt buông lời khiển trách trên mặt Nhật Huân lại càng thêm khinh thường, nhú mày đáp tiểu thư nhà ngươi gương mặt dẫu có vài phần xinh đẹp nhưng không có cửa đánh đồng với tiểu thư nhà ta đâu. Người sáng suốt ai cũng biết tiểu thư nhà ta tài mạo song toàn trên tường thiên văn dưới thạo địa lý, không có gì mà nàng không biết. Tiểu thư nhà ngươi còn không biết tự lượng sức mình, còn dám phân cao thấp cùng tiểu thư nhà ta, làm đám nô tỳ xuất thân thô bỉ đứng sau càng nín cười trộn thôi. Nhật huân đã ở cạnh vương từ khâm nhiều năm, đi theo nàng hiểu biết chữ nghĩa, cũng học được không ít bản lĩnh. Nhiều năm qua, nhiều người cầu thân vương tiểu thư nhưng tự biết thân phận không với tới tự biết xấu hổ, liền đến cầu cưới tỷ nữ cạnh nàng, dần già, Nhật huân cũng có chút lâng lâng theo. Nàng nghĩ, nàng cùng tiểu thư danh môn thế gia so sánh, ngoại trừ xuất thân không bằng đối phương, còn lại nàng tự tin mình áp đảo Giờ phút này, nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt của Lý Vị Ương, ngôn từ phát ra liền ẩn dấu ý tứ khinh miệt. Lý Vị Ương hiểu rõ, nếu chỉnh nàng chính là không cho nàng thể diện cho nên chỉ nhàn nhạt cười đáp triệu nguyệt chúng ta đi thôi. Đáng tiếc nhật huân lại là cái cứng đầu cứng cổ không biết rằng lý vị ương không muốn so đo với nàng cười lạnh đáp trên đời này không thiếu kẻ có mắt mà như không chồng còn tự cho mình cao sang quốc vương điện hạ nhất thời làm trò cười tùy hứng mà cự tuyệt cho vui mà thôi lại còn tự cho rằng bản thân đã có thể bay tới đầu cành làm vương phi rồi triệu nguyệt biến sắc lập tức quay đầu mạnh tay tát nhật huân nhật huân bất ngờ không né kịp bị cái tát như trời giáng của triệu nguyệt đánh cho nửa mặt tê liệt liền biến sắc nổi giận đáp ngươi ngươi thật to gan Triệu Nguyệt xem gương mặt nàng, cười gian xảo nói, thân là nô tài, lại dám nói năng lỗ mãng với tiểu thư nhà ta cái dạng chủ tử nào thì có loại nô tài đó, không biết tự lướng sức mình. Nhật Huân chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy, gương mặt biến xanh biến đỏ đắc quách ra tiểu thư cư nhiên ủi thế hiếp người còn không nhìn xem chỗ này là chỗ nào chứ. Lý Vị Ương vốn chưa từng để ý tới nàng, lời vừa lọt tai, mí mắt nâng nhẹ, ánh mắt cười như không nhìn chằm chằm, Nhật Huân chưa từng đối diện với ánh mặt lạnh băng như vậy, trong lòng khiếp sợ thất tha thất thiểu lui tới cửa, gắng gồng người đáp, ngươi nghĩ ngươi là ai, Húc Vương điện hạ nhất định sẽ cưới ngươi sao? Hắn kết cục chỉ có thể cưới tiểu thư nhà ta mà thôi. Trong mắt sáng quắc của Lý Vị Ương khẽ liếc đáy mắt đầy nhạo báng, chỉ khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi. Triệu Nguyệt thấy gương mặt Lý Vị Ương không giận dữ, trong lòng nhảy dựng, nàng đi theo Lý Vị Ương đã lâu, biết nàng là người cực kỳ nội liễm tâm tư dấu kín, không chịu cùng ai giải bày, sợ nàng bị chọc giận, vội vàng khuyên tiểu thư tiện thì thật là quá đáng, nô thì nhất định sẽ mạnh tay giáo huấn nàng. Lý Vị Ương nhẹ nhàng đáp chuyện không liên quan đến ngươi. Triệu Nguyệt càng không yên, nàng lén nhìn vẻ mặt của tiểu thư tuy gương mặt có vài phần băng lãnh, nhưng vẫn bình tĩnh, không nhìn ra được gì thêm. Trở lại đại sảnh, Lý Vị Ương lẳng lặng ngồi thưởng trà, Vương Tử Khâm ôn nhủ hỏi: "Quách tiểu thư, ngươi xem chuyện này phải giải quyết như thế nào?" Lý Vị Ương mỉm cười, đảo một vòng xung quanh, ngồi trong đại sảnh đều là tinh anh của vương gia cùng Quách gia, nói vậy Tề Quốc Công cùng Vương Quỳnh đang ở thư phòng thương lượng đối sách. Vương Tử Khâm triệu tập bọn họ ở một chỗ, thân tâm đang muốn duy trì một phần, xem ra nàng vẫn chưa hồ đồ, biết rõ có người lập mưu kế chia rẽ. Lý vị Ương đôi mắt như tơ nhện, con người khẽ buông thõng, lẳng lặng uống trà, cổ tay nhấc lên đầy phong nhã. Quách đạo cười đáp, "Vương tiểu thư có muốn xem bói không, không ngại thì rút một quẻ đi." Sắc mặt Vương Tử khâm trầm xuống, nàng có chút không vừa mắt Ngũ thiếu gia Quách phủ, bộ dáng cả lơ phất phơ này, biến sự không phải nhỏ, Quách phủ cùng Vương phủ ai cũng có quan hệ thế nhưng hắn lại tươi cười đầy mặt cố ý thật sao? Khuôn mặt nàng chấn định, lạnh lùng đáp quách công tử, ngươi đừng tưởng chuyện này chỉ có can hệ với vương gia, hào hào suy nghĩ lại đi, nếu hung thủ kia tìm không ra chỉ sợ tội danh này chỉ mình quách ra gánh vác. Đáy mắt quách đạo đầy phù quang khẽ động ý cười thâm sâu đáp thật chứ. Vương tử không càng nhìn càng bất mãn, nhất là nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào chất chứa ẩn tình đong đầy kia thời điểm nhìn tới nàng lại tràn đầy nhạo báng, thật sự không đánh mà đau, nàng xưa nay bình tĩnh, nhưng dẫu là tượng đất cũng có vài phần mềm mỏng lại càng không thể đo lường được nhân tâm nhất là tâm tư của quách gia nàng thật sự muốn biết quách tiểu thư đang có chủ ý gì trong đầu nàng phải làm như thế nào mới có thể giúp quách phủ thoát đại tội nhưng mà bất kể ánh mắt vương tử khâm có khẩn trương ra sao lý vị ương vẫn ngồi im lặng lặng thưởng trà bất di bất dịch không cười không giận thậm chí một chút biểu cảm cũng không lộ ra vương tử khâm càng thấy kỳ lạ nàng hướng tới vương nhiễm hai người đều mang tâm trạng nghi hoặc Vương duyên rốt cuộc không thể kiềm chế thêm, tay vỗ mạnh lên bàn, tức giận nói: Quách phủ các ngươi không thể nào thoát tội đâu, còn chưa từ bỏ ý đồ sao? Quách Đôn lạnh lùng cười đáp: Còn dám nói bánh bao thịt đà cầu bánh bao chó cũng không thèm ăn, có đi không có về đâu. Nam Khang công chúa đang êm đẹp tự nhiên bị gả cho ngươi liền gặp chuyện, còn ở giữa phủ bắt cóc mất, chẳng lẽ vương gia các ngươi không có trách nhiệm sao? Hết thầy đều đẩy cho quách gia chúng ta hết à? Còn nhớ cái chết của tống mama, chứng cơ cuối cùng cũng đã bị người ta giết chết. Cùng nữ cũng chỉ nói thấy nàng đi vào, vẫn chưa xác thực suốt cuộc chân thân thủ phạm là ai. Các ngươi thì có chứng cứ gì ép tội chúng ta. Vương Duyên nghe đến đây, tức giận trào ngược lên đầu, hận không thể sông lên tát cho Quách Đôn một bạt tai. Từ trước đến nay Quách Đôn cùng hắn có thể xem như kẻ tám lạng người nửa cân, đều là người vô cùng dễ kích động, không được người trong gia tộc xem trọng Nhưng chuyện xảy ra liền hiện rõ một điểm bất đồng rõ rệt, hắn ý thức được Quách Đôn có suy nghĩ sâu xa hơn, lời nói lại ngày càng sắc bén, càng khiến hắn đôn thêm vạn phần buồn bực. Hắn cắn răng đáp trước mắt bao người, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chối tội sao? Quách đạo khẽ xoạt một tiếng, quạt xếp trong tay vừa xòe ra. Khó được hồ đồ bốn chữ lớn ánh kim thiêu cực kỳ chói mắt cười phảng phất quạt hai cái. Vương Tử Khâm không, không vừa mắt hắn, dứt khoát xoay người bước thẳng. Quách đạo ra vẻ không hiểu sự tình thần sắc thong dong đáp có người ở sau lưng chọc gậy bánh xe, chẳng lẽ Đức Lang quân tương lai vẫn chưa nhìn ra sao? Vương Duyên nghe xong, mặt mày căng thẳng, hắn quay đầu ánh mắt nhìn chằm chằm quách đạo đáp người có ý gì? Quách đạo nở nụ cười ấm áp, thần sắc lại vô cùng lạnh nhạt kỳ thật vương tiểu thư và vương công tử trong lòng đã rõ ràng rành mạc bằng không thì sao lại tốn công triệu chúng ta đến đây thương nghị chứ? Vương quảng gật đầu đồng tình, mà vương tử khâm bên cạnh nửa con mắt cũng chẳng thèm liếc sang quách đạo trong lòng không hiểu vì sao sinh chán ghét với con người này. Có lẽ bởi vì ngữ khí chắc nịch của đối phương, khiến nàng không khỏi muốn chối bỏ, mà cũng có lẽ do nàng không quen nhìn thấy có người nhìn thấu hết đại cục như nàng, càng nhìn càng khó ưa quả thực so với quách gia kia càng không vừa mắt hơn. Quách đạo hồn nhìn không thèm để tâm, mặt đầy ý cười đáp, vương tiểu thư, ta nói có đúng không? Hắn đã nhắc tới nàng, vương tử khâm không, không thể không đáp ánh mắt nàng đảo quanh thản nhiên đáp công tử nói không sai. Khẩu khí mang vài phần khinh thường khí khái của hắn. Vương quảng nghe xong, vội vàng khuyên bảo vương duyên, ngươi không được xúc động, mọi việc phải cân nhắc kỹ lưỡng, ngươi đã quên lời can dặn của phụ thân rồi sao? Vương duyên đương nhiên chưa từng quên, nhưng hắn thật vất vả mới có thể cưới công chúa, lại không ngờ chưa kịp động phòng, không hiểu đâu ra chuyện công chúa bị mất tích, lại còn bị thương, biến sự này làm sao hắn khang nổi nghĩ vậy sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Kỳ thực mỗi người đang ngồi trong lòng đều mang suy tư riêng, quách gia không có khả năng ra tay, còn những người khác thì nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng quách thị chờ mặt với vương thị, cho nên quách gia mới có thể giữa vương phủ náo động ngang nhiên bắt cóc nam khang công chúa. Không, có lẽ ở trong mắt bọn họ thừa cơ lúc nam khang công chúa gả vào vương gia. Mục đích nhằm vào vương thị gán ghép tội danh tài trời cho họ, nói cọc hôn sự này bất thành, đồng thời cũng có thể đả kích lòng tin của hoàng đế với vương gia. Chỉ cần có người trợ giúp lý do không thể tưởng tượng nổi bọn họ cũng có thể nghĩ ra. Nguyên nhân vì thế, vương tử không mới mời người quách phù cùng ngồi chung một chỗ, có người muốn khơi mào tranh đấu giữa hai đại gia thế, đây là chuyện khó chối cãi trước mặt mọi người nàng có thể giả bộ nhưng thân tâm phải hợp tác với quách gia. Nghĩ vậy. Vương tử khâm không, không khỏi trừng mắt liếc sang quách đạo một cái thời điểm hắn vừa đề nghị muốn xem bói, nàng liền có vài phần khó ưa hắn, nàng học ngũ hành bát quái, xem chỉ tay đoán tướng thì có là gì thời điểm này còn tâm trạng rút quẻ sao. Thời cơ xem bói tốt nhất chính là vào lúc người không xác định được lựa chọn của mình, huống chi quẻ tướng cũng sẽ không nói cho nàng biết hung thủ rút cuộc có còn ở trong phủ hay không, hoặc hung thủ rút cuộc là kẻ phương nào. Trọng yếu nhất, sư phụ cũng đã từng nói qua quẻ chỉ có thể học một nửa tinh thông những mặt khác một nửa, xuất môn biết nơi mà đi, nhân sinh biết nơi nào gặp nạn còn sống cũng chẳng có gì vui. Hơn nữa rõ ràng quách đạo đang cố ý đem nàng ra làm cho cười từ thời điểm trở lại đại đô, vương từ khâm đã cảm thấy đại sự không theo ý muốn, đầu tiên gặp phải húc vương cự hôn chết sống, bây giờ còn đụng độ phải kẻ ăn chơi chắc táng quách đạo tiền đồ của nàng đang ở chỗ nào, lang quân như ý đang ở đâu đây. Một lần hai lần đều là những kẻ trên trời rơi xuống như vậy, chẳng lẽ số trời đã định sao? Nghĩ vậy, trong mắt nàng liền động, quách đạo nhìn vẻ mặt nàng, cười càng lợi hại hơn. Vương tử khâm không muốn thấy hắn đắc ý quay đầu nói với Lý Vị Ương, quách tiểu thư, vì sao ngươi vẫn chưa nói chuyện? Triệu Nguyệt bên cạnh ôn tồn đáp tiểu thư vừa rồi bị người ta khinh khi, nói không thành lời. Vương tử khâm sắc mặt trầm xuống đáp những lời vừa rồi là có ý gì? Triệu Nguyệt Hừ lạnh một tiếng nói, câu này Vương tiểu thư phải hỏi thì nữ bên cạnh mới phải. Vương tử Khâm nghe xong, đôi mắt đẹp lập tức nhíu lại, bốn tỷ nữ phía sau nhất loạt quỳ rạp xuống đất, ánh mắt của nàng đảo qua bốn người quỳ sát mặt đất cuối cùng dừng lại trên người Nhật Hoan, lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi nói cái gì với Quách tiểu thư? Nhật Hoan tim đập như trống bỏi, nàng xưa nay biết rõ tiểu thư trách phạt nghiêm cẩn, nếu biết lời nàng vừa nói lúc nãy, nhất định sẽ nổi cơn giận dữ, vừa nghĩ xong, vội vàng dập đầu đáp, nô no, nô no tỳ Vương Tử Khâm phát hiện trên mặt Đố Phương ửng đỏ, sắc mặt trầm xuống nói: "Mặt của ngươi bị làm sao vậy?" Nhật Hoan cúi đầu, không nói một lời, Vương Tử Khâm nhíu mày, đem nàng bắt đi ra ngoài, đánh hai mươi trưởng. Theo sau, nàng nhìn về phía Lý Vị Ương, trong con người óng ánh minh quang, Quách Tiểu Thư đã vừa lòng rồi chứ? Lý Vị Ương không nói một lời, chỉ là lặng lặng ngồi, vẻ mặt bên trong thập phần đạm mạc tựa hồ chưa nghe thấy lời của nàng. Đôi mắt Quách đạo chợt nhắm lại, khẽ cười nhẹ. Vương Quảng không khỏi nắm chặt bàn tay, nhà đầu nhật huân kia vô cùng kiêu ngạo, vì vậy nên tính tình chẳng giống người thường, vương từ khâm xưa nay yêu quý thị nữ đó, chưa từng trách phạt nặng các nàng, bây giờ lại thấy nàng vì quách phù tiểu thư mà động ra pháp, khó kiềm chế giận dữ nói, quách gia ta khuyên ngươi nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tích đức đi. Lý vị ương liếc mắt nhìn hắn một cái, buông mắt cười khẽ, bất động thanh sắc, không tỏ vẻ gì thêm. Vương Tử Khâm đáy mắt đầy phức tạp, 60 trượng Nhật Huân nghe xong sắc mặt trắng bạch 60 trượng này ráng xuống, chỉ sợ cái mạng nhỏ của nàng không còn, nhưng Lý Vị Ương vẫn không có chút phản ứng, thậm chí cũng chưa từng động dung. Vương Tử Khâm liền hiểu ra, đối phương không dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm bất cứ ai, một khi đã vậy, nàng nhất định phải khiến Lý Vị Ương tha thứ mới thôi. Quách tiểu thư phải như thế nào? Lý Vị Ương cầm tách trà, nước sóng sánh chuyển, mang chú đạm mà cười ý thứ của Vương tiểu thư, xin thứ cho ta không hiểu Vương tử khâm lạnh lùng nói, nô tỳ này không hiểu chuyện, đã đắc tội quét tiểu thư, hình trượng quả thực đã nhẹ tay rồi, bắt nàng lui xuống, cắt đầu lưỡi, dùng chỉ khâu miệng, cho nàng cả đời không mở miệng được, để quét tiểu thư hết giận cho ta. Lý vị ương thần sắc trấn tĩnh, thản nhiên nói, vương tiểu thư không cần phải miễn cưỡng. Vương tử khâm hiểu rõ ý thư đối phương, nàng phất phất tay đắc, đem nàng giải xuống đi. Nhật huân vừa muốn cầu xin tha thứ, nhưng không ai để ý tới nàng, trong chốc lát tỷ nữ hầu hạ cạnh vương tử khâm liền bớt đi một người. Mọi người thấy vậy không khỏi kinh sợ, ai mà tưởng tượng được vương tử khâm lại có thể trừng phạt đáng sợ như thế. Lý vị ương mỉm cười đơn thuần, cắt đầu lưỡi, may miệng, xem như đã bảo vệ tánh mạng nàng. Nếu ở trong tay nàng, chỉ có chết, vương tử khâm vẫn còn luyến tiếc không muốn giao tỷ nữ cho nàng xử trí, cho nên mới phải làm ra biện pháp này, cũng đã đến bước đường cùng. Mỗi người đều ý thức được địa vị bản thân, hào hào thủ tốt vị trí của bản thân, nếu nàng cả gan bước ngoài danh giới, Lý Vị Ương đành phải mượn tay người khác trách phạt một chút. Vương Tử khâm quan sát sắc mặt nàng, hàm xúc nói, thỉnh quách tiểu thư mau nghĩ ra biện pháp nhanh chóng bắt được hung thủ phía sau, nếu không bệ hạ biết được hai nhà chúng ta khó tránh khỏi hình phạt. Lý Vị Ương mỉm cười, thong dong đứng dậy nói, quá tam ba bận, tiểu thư đã có lòng, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Từ khâm đáy mắt lộ ý cười, đối phương quả nhiên đã có chú ý, lúc này trong lòng nàng không khỏi nảy lên cơn ghen ghét thời điểm húc vương cự hôn thú, nàng đã có ba phần không vui, nhưng lại không có gì luyến tiếc bởi vì vốn dĩ nàng không có tình ý với hắn. Sau này bởi vì húc vương đã cự tuyệt hôn sự, nàng liền giả vờ chẳng để tâm tuy giận mà không tranh trong lòng vơi đi vài phần đố kỵ dù sao nàng cũng không phải là dạng người phải đi phân tranh cao thấp với nữ tử khác để lấy lòng nam tử. Nhưng vào thời khắc thấy Lý Vị Ương có biện pháp lột mặt hung thủ, vương tử khâm không thể không khó chịu trong lòng. Có lẽ chuyện này xuất phát từ trong thân tâm nàng, lúc chuyện vừa xảy ra, nàng vẫn luôn khổ sở kiếm tìm cách đối phó với thế sự này, nhưng bất luận nàng có nghĩ ra sao cũng không ra phương pháp nào ổn thỏa cả Lý Vị Ương kia thì có thể làm được cái gì chứ? Nàng thật muốn chống mắt lên mà xem thử. Vương Duyên cười lạnh một tiếng đáp ta khuyên ngươi không nên mạnh mồm, nếu như hung thủ vẫn chưa bắt được người chịu tội không ai khác chính là Quách Gia. Đáy mắt nàng tràn ngập ngân quang ấm áp tươi cười chuyện này Vương Công Tử không nhất thiết phải lo lắng, suy nghĩ cách xử trí hung thủ ra sao mới là chuyện nên làm. Nghe được lời nàng nói, Vương Duyên lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, hắn nghĩ Quách Gia chẳng có gì khác ngoài mạnh miệng, dù sao chuyện này ai cũng đã biết có can hệ với Quách Gia, nàng có thể làm được chuyện gì để chứng minh mình trong sạch đây. Quách đạo nhìn về phía Lý Vị Ương, đáy mắt sáng rỡ chợt thu liễm, ra nhi, muội đã chuẩn bị rồi chứ? Lý Vị Ương gật đầu đáp trả, nụ cười ôn hòa càng thêm nhu thuận, Ngũ ca, nếu ca không tin thì mau đi theo ta. Nói xong, nàng liền bước nhanh ra ngoài, Triệu Nguyệt vội vã đi theo, Quách đạo cũng nối đuôi theo sau. Thời khắc Quách đạo bước tới cửa, đột nhiên lại quay đầu nhìn Vương Tử Khâm, cười đáp, Vương tiểu thư, ta còn chuyện muốn thỉnh giáo. Vương Tử Khâm không khỏi đè nén lửa giận, Hắn vẫn còn chưa buông tha cho nàng, sắc mặt liền trầm xuống, ngươi vẫn còn muốn ta xem bói cho ngươi sao? Quách đạo không biết xấu hổ gật đầu tươi cười thập phần sáng lạ đáp tất nhiên rồi, chẳng phải vương tiểu thư tinh thông bát quái sao? Vậy ngươi mau thử đoán xem ta muốn vào cửa hay muốn xuất môn? Vương Quảng lắc đầu thở dài, quách ra công tử ý tứ thật thâm sâu, nếu tiểu muội nói hắn muốn tiến môn, hắn nhất định sẽ bước ra, nếu tiểu nói hắn muốn xuất môn, hắn nhất định sẽ lui về cái tên này, rõ ràng đang muốn làm khó làm dễ tiểu muội, một kẻ tiểu gia hỏa chẳng biết phải trái như vậy, thật không thể tin được. Ngay cả vào thời điểm như thế này, hắn còn giữ tâm tư an nhàn như thế, quả thực lòng dạ rộng rãi, không, hoặc là hắn vô cùng tín nhiệm vị quách tiểu thư kia. Vương Quảng nghĩ xong, trong lòng giấy lên mỗi hiểm nghi. Sắc mặt vương tử khâm vô cùng khó nhìn, nàng trừng trọng mắt liếc quách đạo một cái, lạnh lùng đáp ta đoán quách công tử không vào cửa thì đi ra cửa. Quách đạo sừng sốt, lập tức cười lớn, vương tử khâm chẳng những thông minh tầm thường, mà còn vô cùng nhanh nhạy, đúng thế, hắn không xuất môn chính là vào cửa, đúng phân nửa sai phân nửa, người có thể phản bác nàng sao? Chỉ là có chút đầu cơ trục lợi thôi, hắn cười nhẹ, hai chân bước lên bậc cửa đứng thẳng, quay đầu nói, đáng thương cho vương tiểu thư đã đoán sai rồi." ta vừa không vào cửa cũng không đi ra khỏi cửa, ta chỉ đứng giữ cửa thôi." Vương Tử Khâm cười lạnh, không mảy may để ý tới hắn, bước nhanh ra ngoài. Vương Quảng cùng Vương Duyên cũng theo sau nàng, Vương Duyên hung tợn trừng mắt nhìn Quách Đạo, thầm rùa xả hắn dám cả gan đem tiểu muội ra trêu đùa. Quách Đạo nở nụ cười càng thêm thong dong, Vương Quảng ai than một tiếng, thật không thể hiểu nổi Quách gia cùng Vương gia rốt cuộc có duyên phận gì, xem mấy kẻ này, quả thực không biết sẽ ra sao. Sự việc mấu chốt dầu sôi lửa bỏng như vậy, lại còn có tâm tư bỡn cợt nữ tử. Chờ bọn họ đều đã đi khỏi, nụ cười của Quách Đạo liền thu lại, hắn quay đầu hỏi Quách Đôn, ngươi nghĩ chuyện này Gia Nhi nắm chắc bao nhiêu. Quách Đôn chỉ lắc đầu, vẻ mặt sầu lo ta nghĩ chuyện không đơn giản như vậy đâu, chỉ sợ không dễ dàng bắt được hung thủ phía sau tấm màn che. Quách Đạo lấy quạt gõ vào lòng bàn tay, tư cười trở lại trên gương mặt đắc, không ta tin Gia Nhi nhất định có biện pháp, chúng ta chỉ cần ngồi xem thôi. Nói xong, hắn liền cấp tốc đuổi theo sau. Lúc Lý Vị Ương trở lại đại sảnh, A Lệ công chúa liền vội vàng bước tới trước nàng hỏi, Gia Nhi, người đã nghĩ ra biện pháp gì chưa? Lý Vị Ương tươi cười sáng quắc, khiến người ta không khỏi dùng mình, chậm rãi đáp tất nhiên ta đã thông suốt rồi, nhưng còn phải chờ một người nữa mới được. A Lệ công chúa không khỏi sừng sốt người. Chờ ai? Nàng đang nói, chợt những người khác đã ào ào bước tới đại sảnh, thái tử mở miệng hỏi, "Ta xem vẻ mặt của chư vị, có vẻ đã tìm ra cách giải quyết thủ phạm rồi. Ta có thể truy bắt hung thủ đem về phụng mệnh phụ hoàng rồi chứ?" Nghe thái tử nói xong, ý tứ rõ ràng đang vấn tội người quách phủ, Lý Vị Ương cười nhẹ đáp, "Thái tử điện hạ không nên nóng vội, đợi một chốc nữa ta liền có thể đem hung thủ giao cho thái tử, ngài cứ yên tâm." Cái từ biến sắc biến sự xảy ra tới lúc này, chẳng lẽ Lý Vị Ương vẫn có biện pháp thay trắng đổi đen sao? Hắn không tin nổi, chuyện xảy ra thần không biết quỷ không hay, ngay cả vương gia nhân cũng tin quách gia có can hệ, những người khác đã tận mắt chứng kiến tống ma ma của quách phủ sát chết trôi trên hồ nước còn có ai dám phản bác chứ? Hắn nghĩ vậy, dưới đáy mắt ẩn chứa tia cười âm trầm. Giờ phút này tĩnh vương Nguyên Anh thập phần sầu lo, hắn cảm thấy âm mưu lần này muốn tuyệt diệt quách phủ không, hoặc là đối phương sớm đã sắp đặt bẫy chờ bọn họ nhảy vào chờ chết mà thôi. Nhìn chẳng khác nào kế sách vụng về, nhưng lại vô cùng ngoan độc bắt cóc công chúa, đây là từ tội tội này làm sao thoát. Mặc dù hoàng đế tin tưởng quách gia không làm chuyện này, bọn họ cũng không có đủ chứng cơ có thể chứng minh bản thân mình trong sạch dù gì tống ma ma đã chết nhân chứng không có còn con đường nào để bước đây. Chợt Nguyên Liệt bước nhanh tới cửa, mỉm cười nói, hạt rẻ, hôm nay ngươi phải trồ tài rồi. Hắn vừa nói xong, liền nghe thấy gâu gâu hai tiếng, mọi người lập tức sừng sốt chỉ kịp nhìn thấy trên tay Nguyên Liệt nắm lấy một cái vòng cổ thô theo sau còn có một con chó săn cao lớn, da lông sáng như tuyết bước vào đại sảnh, lưng cong chân thẳng đầy kiêu ngạo. Lập tức có tiểu thư nhát gan bỗng đứng lên run run, này, đây là con gì? con chó săn này chẳng những vóc người cao lớn, ánh mắt lại vô cùng hung hãn, răng nanh lộ rõ vô cùng đáng sợ. nguyên liệt mỉm cười đáp, đây là tiểu dưỡng cầu ta nuôi, nhưng mẹ của nó lại là chó sói đầu đàn, cho nên vẫn còn vài phần giả tính, lúc săn thú ta luôn mang theo. sắc mặt thái tử trầm xuống, nói, húc vương điện hạ, ngươi đem nó lại đây làm gì? nụ cười của nguyên liệt không có chút hảo ý, hắn nhìn về phía lý vị ương đáp, bây giờ nàng có thể dạy ta cách chọc nã hung thủ rồi chứ? Lý Vị Ương gật đầu, đáp hiện thời ta có thể vì đại gia mà lật mặt hung thủ rồi. Nói xong, nàng phân phó Triệu Nguyệt bước lên, trong tay nàng cầm một đoạn ống tay áo, đưa trước mũi chú chó săn, chó săn vốn dĩ luôn trấn tĩnh, đột nhiên phát điên sủa lớn, liền phát động chẳng khác tên rời cung, bay nhảy tiến thẳng, mạnh tiến về một hướng. Bùi bật thấy chó săn hung hãn chạy cấp tốc tới trước mặt hắn, nhất thời biến sắc. Ai ngờ trong lúc bàng hoàng, chó săn nhảy qua vai hắn, nhảy tới hướng phía sau, cắn ống quần tên tùy tùng ở sau thật mạnh. Tên tùy tùng kinh hô, gục ngã ra sau, liều mạng đá đạp chống trả. Nhưng chú chó săn thân mình vạm vỡ, chẳng những gắt gao áp đảo hắn xuống, còn ngoạm lấy bả vai uốn éo của hắn. Mọi người thất thanh hét ầm trời. Vô số tiểu thư cùng phu nhân sợ hãi thối lui. Các nàng chưa từng chạm mặt phải hung cẩu như thế, lúc cầu sụp người. Vẻ mặt không những đáng sợ, mép còn chảy dãi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Không tới nửa khắc bà vai tùy tùng áo xám đã bị cắt khuyết mất một mảng huyết nhục, máu tươi đầm đìa cả người dã rời hôn mê. Bùi bật lớn tiếng nói, Quách gia, ngươi làm cái gì vậy? Lý Vị Ương mỉm cười đáp, Thái tử điện hạ, ngài đã thấy rồi đó, hung thủ đã tìm được rồi. Thanh âm thái tử lạnh lùng đáp, ngươi có ý gì? Thần sắc của nàng càng thêm lạnh nhạt thong dong, nàng chỉ vào tên tùy tùng áo xám đáp, Thái tử ngài không thấy sao? Kẻ người hầu kia chính là hung thủ. Thần sắc bùi bật câu lệ âm trầm đáp, không có chứng cứ ngươi không được hồ ngôn loạn ngữ. Lý vị ương thong rong cười, nhìn về phía húc vương nguyên liệt, nụ cười của hắn càng thêm âm áp, hắn bước lên phía trước, vỗ vỗ đầu chó săn, liền nói, vừa rồi chúng ta mới đưa cho nó ngửi ống tay áo của công chúa, cho nên nó mới có thể bổ nhào tới hướng này, đủ chứng minh kẻ này đã tiếp xúc qua với công chúa điện hạ. Bùi bật cười lạnh đáp, nói vớ vẩn, chỉ với một con chó, thì có thể phân tích cái gì chứ? Nguyên liệt cười cười, nói, vấn đề không phải ở con chó, mà là do hương liệu trên người công chúa. À lệ công chúa giật mình hỏi, hương liệu? Hương liệu gì cơ? Nguyên liệt nhàn nhạt nói, bởi vì công chúa muốn xuất giá cho nên Huệ Phi nương nương cố tình ra lệnh cho người đặc chế, lấy 81 ngụy hoa làm phấn cơ còn lấy 12 giọt sương hoa, còn dùng hàn ngọc bát đựng tuyết đông dã ra mà nghiên cứu chế tạo cho nên hương khí này còn được gọi là lãnh ngọc mang âm hưởng không khí lành lạnh. Bởi vì hàn khí quá nặng nên mới cố tình bỏ thêm ấm hương nhàn nhạt điều hòa thiên hạ chỉ có một không hai. Điểm trọng yếu nhất chính là bất luận là ai, chỉ cần người thấy mùi hương phấn này, lập tức sẽ chấn động thân tâm, dẫu không vị nhẹ mùi, nhưng sẽ quấn quanh toàn thân không rời, nếu các vị không tin có thể kiểm tra một phen, nhất định vẫn còn dấu vết để lại. Kỳ thực chứng minh chuyện này rất đơn giản, cung nữ bên người công chúa Tống Mama đã chết, vũ cơ cùng tùy tùng kia tất cả những kẻ đã từng tiếp xúc với công chúa chỉ cần kiểm qua liền biết. Vương tử khâm giật mình nhìn một màn này, ánh mắt thoát ra vẻ kinh ngạc, không, không đúng, nếu công chúa có loại hương khí này trên người, nàng mới là kẻ phát hiện sớm nhất. Trường 262, trong lòng run sợ, thấy một màn như vậy, vương quảng dẫn đầu đi ra phía trước, mặt mày trở nên lạnh băng nói, bùi đại công tử tùy tùng này là người bên cạnh ngươi, ngươi giải thích chuyện này thế nào đây? Bùi bật sắc mặt tái nhợt, hắn há miệng thở dốc tự hồ như muốn nói gì, nhưng là hắn chưa kịp mở miệng chính là một cơn ho khan kịch liệt khụ khụ như trời sụp đất nứt. dương như ngay sau đó đứng lên không nổi nữa. Vương quảng nhíu mày, hắn không biết bùi bật biểu hiện như vậy có phải là đối phương đang suy xét đối sách hay thật sự bệnh tình nguy cấp. Quả nhiên một hồi sau, liền nghe thấy bùi bật thanh âm phi thường âm chầm nói, vương công tử nói như vậy là có ý tứ gì đây, chẳng lẽ hoài nghi ta sai hạ nhân bắt cóc nam khang công chúa sao. Mà ta tại vì sao lại phải làm như vậy? Vương Quảng cười cười, sắc mặt trở nên thâm trầm, hắn từng chữ từng chữ nói, chứng cứ vô cùng sát thực, bùi công tử không cần chối cãi, bằng không ngươi giải thích thế nào khi Tùy Tùng đứng bên cạnh ngươi sao lại dính hương khí mà chỉ trong phòng công chóa mới có. Cùng nữ bên cạnh có mùi hương khí là vì bọn là người hầu hạ bên cạnh nàng, còn hát trên người có dính có thể vì trong quá trình cháo đổi người vô tình lây dính tùy tùng bên cạnh ngươi là chưa từng tiến vào tân phòng, cũng không có tiếp xúc qua công chúa tại sao mặc dạnh kỳ diệu lại dính loại hương khí này đây. Tên tùy tùng của bùi bật lúc này bị kéo ra con chó đánh hơi lúc này cũng bị kéo ra một bên, lại còn thập phần hung ác hướng về phía tùy tùng không ngừng sủa điên tùy tùng sắc mặt trắng bạch run run đứng ở nơi đó, phảng phất như bị một trận kinh hãi. Bùi bật quát lớn một tiếng, còn không quỳ xuống tên tùy tùng sừng sốt, lập tức quỳ dạp xuống đất bùi bật lạnh giọng nói, ngươi không nghe thấy vương công tử đang chất vấn ngươi sao? Hắn hoài nghi ngươi bắt cóc công chúa, không phải nói là mọi người ở đây đang hoài nghi ta sai ngươi làm chuyện này mới đúng, ngươi nói xem chuyện này là sao đây hả? Tên hạ nhân trên mặt phản phất vô cùng kinh ngạc, hắn liên tục dập đầu nói, nô tài không hiểu vì sao con chó này lại hướng nô tài nhào đến, cũng không biết vì sao bọn họ lại nói trên người nô tài dính hương khí này, mà nô tài không có gặp qua công chúa, cũng không có tiếp xúc đến người hầu bên cạnh nàng, càng không biết hương khí này vì duyên cớ gì lại có thể dính lên người của nô tài, có lẽ có người cố tình giã hỏa. Vương Quảng nghe đến đó, hai đầu mày nhăn lại, giã hỏa ngươi, ngươi dường như là người hầu thân cận bên người bùi đại công tử, ai có thể đến gần ngươi đến cùng là có người giá hỏa cho ngươi hay là ngươi có tâm thoái thác tội không chịu nhận đây không bằng chúng ta vào cung diện thánh ta tin bệ hạ nhất định có thể đem việc này tra ra manh mối thái tử đứng dậy đôi mắt như đao khuôn mặt ngưng trọng nói các ngươi không có chứng cứ rõ ràng mà dám lỗ mãng đem bùi công tử vào cung phụ hoàng nhất định sẽ tức giận trách chúng ta làm việc thất trách theo ta thấy vẫn là chờ sự tính tra ra manh mối rõ ràng. Bắt hung thủ đền tội đến lúc đó vào cung diện thánh cũng không muộn hắn làm như vậy đương nhiên là đang thiên vị bùi bật càng không hy vọng chuyện này náo đến trước mặt hoàng đế. Nếu không phải bùi bật mà là lý vị ương bị liên lụy chỉ sợ lúc đó thái thù sẽ không ngần ngại muốn vào cung diện thánh để tiến thêm một bước châm ngòi mâu thuẫn giữa Quách Thị và Vương Thị nhưng hắn lại thật không ngờ Quách gia nhanh thế lại có thể phát hiện công chúa trên người lại có mùi hương khí đặc biệt ấy. Cứ như vậy bùi bật liền thoát không can hệ tại thời điểm đó. Không dễ phát hiện thái tử chừng mắt nhìn bùi bật liếc mắt một cái trách cứ hắn làm việc bất lợi. Bùi bật đỡ lấy ngực lại ho khan mấy tiếng, đột nhiên sắc mặt tinh thần xa suốt nói ta tới tham gia tiệc cưới này vốn là muốn muốn chúc phúc nam khang công chúa cùng phò mã hai người loan phượng cùng minh, vĩnh kết đồng tâm cũng không ngờ lại xảy ra này sự việc này, đã vậy còn bị người ta vu oan hãm hại thật sự khiến ta hắn lời nói nói một nửa, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt thân hình cũng lung lay sắp đổ. Oa một tiếng nhưng lại phun ra một ngụm máu đen. Tất cả mọi người là quá sợ hãi nhìn hắn, bên người hắn khách nhân vội vàng đỡ lấy nói: "Bùi công tử, ngươi không sao chứ?" Bùi bật run run thân thể, đột nhiên cố gượng chống tay nâng người, ngón tay đưa lên chỉ vào Vương gia Nhân Đạo: "Các ngươi, các ngươi thế nhưng vì sao lại hạ độc bên trong dự ựu?" Những khách nhân vừa nghe đều là quá sợ hãi vội vàng nghĩ đến bản thân muốn đem những thứ vừa ăn vào cùng với rượu thực tất cả đều xuất ra khỏi bao tử làm móc họng cho ói hết ra cảnh tượng lúc này nhìn thấy thật bẩn và nhiều quỷ dị lý vị ương nhìn bùi bật đáy mắt lại ẩn ẩn lộ ra thần sắc chê cười muốn nói chuyện nhưng chốc lát đáy mắt lại hạ xuống nàng xem sắc mặt khó coi vương tử khâm liếc mắt một cái cũng là nhàn nhạt cười không dễ phát hiện bùi bật lung lay bộ dáng như sắp đổ còn không quên thanh sắc câu lệ nói hảo quả nhiên là nhất tiễn song điêu rõ ràng là các ngươi hộ vệ công chúa không cẩn thận cũng không quên đem quách ra và bùi ra cùng thành bia đỡ cho các ngươi lợi hại. quả nhiên là lợi hại. hắn nói xong một câu này nói nhưng lại sắc mặt trắng bệch về phía sau ngã xuống mất đi rồi ý thức. vương từ khâm ánh mắt trở nên khó coi thái y trong cung được mời đến lập tức tiến lên đi trần trị cho bùi bật. Tất cả mọi người nôn nóng bất an cùng đợi, rất nhanh kia thái tử đứng dậy, hướng về mọi người nói, bùi đại công tử là trúng độc, nhưng cụ thể trúng độc gì còn phải chờ thái y nghiệm qua huyết cùng chén rượu vừa rồi mới biết được. Các đại gia sắc mặt đều trở nên dị thường đặc sắc, hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đầu tiên là công chúa gặp tai kiếp theo sau là mama bên người quách phu nhân cùng việc này có liên hệ, lại tiếp không ngờ liên lụy đến hạ nhân bên người bùi gia hiện tại bùi đại công tử chúng độc hôn mê thoạt nhìn sự việc thập phần rắc rối phức tạp, không rõ nội tình những khách nhân đều là hai mặt nhìn nhau, quách thị, bùi thị, vương thị kết quả ai mới là đầu sỏ gây nên. Là quách gia giáp tâm hại người, vẫn là vương gia hộ vệ bất lợi hay là bùi thị có ý định mưu hại Chuyện này thực hư thế nào, bùi bật lại làm sao có thể vô duyên vô cớ chúng độc đây? Lý Vị Ương không khỏi cười lạnh, lập tức liền đoán ra bùi bật này chúng độc ngã xuống mục đích chính là vì sự tình đã đến nước này, hắn nếu là êm đẹp tất cả mọi người sẽ buộc hắn đến cùng phải trả lời vì sao hạ nhân bên cạnh hắn cùng việc này có liên quan. Khả là lúc này hắn ngã xuống tất cả mọi người sẽ đem ánh mắt tập trung ở trên người vương gia hắn té xỉu phía trước làm thay đổi hoàn toàn cục diện, bất lợi đối với hắn, một phen nói lên sự việc này không hề liên quan tới hắn, lúc này sự nghe nhìn trở nên lẫn lộn. Vương Tử Khâm đáy mắt có nồng đậm tức giận, quách thị cùng Vương thị sớm đã có hiềm khích, mọi người thấy Bùi Bật bị vậy tự nhiên hoài nghi là Vương gia nhân vừa ăn cướp vừa la làng. Đầu tiên là hãm hại quách thị bất thành, hiện thời lại hãm hại Bùi gia, nói ngắn lại Vương gia bỗng chốc thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện thời Vương Quỳnh cùng Tề Quốc Công đang ở thư phòng thương nghị nên như thế nào giải quyết việc này. Nơi này sự tình xảy ra như vậy bọn họ lại cố tình xử trí như thế thì có vẻ không ổn. Đáng lẽ vừa rồi nên bắt bùi bật ngay lập tức nhưng là hiện thời nói cái gì cũng đều đã chậm. Vương từ Căng quay đầu nhìn Lý Vị Ương đã thấy đối phương đôi mắt linh động như ba, gương mặt xinh đẹp thanh lệ như hà nhưng thần sắc cũng là vô cùng lãnh đạm Rõ ràng Lý Vị Ương là không chuẩn bị thay Vương gia rửa sạch oan khuất này. Vương Quảng trong lòng vi lạnh tiến lên một bước hướng về Thái tử nói, Điện Hạ lần này sự tình Vương gia nhất định sẽ tự mình gặp mặt bệ hạ xin một cái công đạo. Chính là lúc này bùi đại công tử hắn, Thái tử ra vẻ khó xử nói, bùi bật trên người chúng độc có thể thấy được việc này đích xác có nhiều kỳ quái, nên tuy tùng cùng bùi bật sẽ cùng ta mang hồi phủ Thái tử ta sẽ nghiêm khắc thẩm vấn, đợi đến khi bùi bật tỉnh lại, lại đem việc này điều tra để tìm ra manh mối đi. Về phần những người khác đều nên hồi phủ trước đi, nếu có chuyện gì ta sẽ sai người đưa tin. Thái tử nói xong câu đó, mọi người liền ào ào đồng ý, hắn thở dài một tiếng, dẫn đầu đi ra đại sảnh Tự nhiên có hộ vệ đỡ bùi bật cũng áp tùy tùng kia đi theo thái tử. Vương Diên tiến lên một bước muốn ngăn cản, lại bị vương quảng ngăn lại, vương quý luôn luôn không nói tiếng nào mà chỉ yên lặng nhìn, cũng là như có đăng chiêu. Chưa vị khách nhân nhìn thấy tình hình này, cũng ào ào đứng dậy cáo từ Rất nhanh sự náo nhiệt tại đại sảnh trở nên yên tĩnh hơn, còn cũng bất quá chính là quách gia nhân. Lý Vị Ương quay đầu lại, hàng mi thon dài, thanh tuệ cười nói, Vương Tiểu Thư thời điểm không còn sớm chúng ta cũng nên cáo từ. Vương Quảng nghe đến đó trong lòng một trận lo âu, hắn chủ động tiến lên nói, quách Tiểu Thư cục diện lúc này rối rắm ngươi sẽ không quản sao. Vương Quý lại ngăn cản Vương Quảng, hắn nhẹ giọng cười nói, quách Tiểu Thư đã làm nàng phải khó xử rồi, sự tình còn lại vương gia sẽ tự giải quyết vương từ căng xem vương quý biểu cảm chỉ biết đối phương ý tứ lý vị ương sơ tác sở vi đã hết lòng tận nàng không cần phải giúp đỡ vương gia tẩy thoát oan khuất trải qua chuyện này vương từ khâm đối bản thân làm việc xử trí thập phần không hài lòng. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt so ra kém một cái am hiểu quan sát nhân tâm Lý Vị Ương, điều này làm cho trong lòng nàng thập phần ảo não, giờ phút này cũng không nguyện nhiều lời, chỉ phân phó hạ nhân, đi thư phòng bẩm báo tề quốc công việc này hôm nay đến đây tạm dừng, rồi đi vào phòng nam khang công chúa thỉnh quách phu nhân nên hồi phủ nghỉ ngơi. Lý Vị Ương nghe được vương từ căng phân phó, chính là cười nhẹ, trên mặt cũng là giấu diếm thanh sắc. Lúc này nguyên liệt dương dương tự đắc khiên hạt rẻ con cò hó đi lại thần thái sáng láng nói canh thịt thật hiệu quả khả thật không sai. Hạt rẻ thích nhất canh thịt hương vị nghe thấy tới sẽ hoàn toàn không khống chế được không quan tâm hướng đối phương bổ nhào qua. vương quý nghe đến đó mẩn ra. Vương quảng lại mạnh mở to hai mắt xem đối phương nói, điện hạ nói ý đây là nguyên liệt cười ha ha, chỉ vào kia mắt phím lục quang cầu, mỉm cười nói ta phân phó thì nữ làm bộ như không cẩn thận làm dính một chút canh thịt trên người hắn, bởi vì động tác nhanh chóng, hắn cũng không có phát hiện. Tuy rằng chỉ có ba bốn giọt khả là nhà ta hạt rẻ cái mũi đặc biệt linh mẫn, một điểm hương vị canh thịt đều không thể gạt được nó, vì thế đương nhiên nhiệt tình bổ nhào đến. Vương tử khâm lắc lắc đầu, nàng còn đang âm thầm suy nghĩ, không biết lý vị ương kết quả là từ đâu biết được công chúa có loại hương khí đặc biệt khác hẳn những người bình thường khác này. Hóa ra tất cả mọi người đều bị nàng quay vòng quanh một phen. Mục đích bất quá vì dẫn dụ bùi Gia rơi vào bẫy, kể từ đó, bùi bật cái gọi là chúng độc hết thảy đã nói lên người gây ra chuyện này chính là hắn. Quả thực là bản thân tiến vào bẫy chui đầu vô lưới. Hiện thời, người vương gia cũng còn có lý do thoái thác với hoàng đế, nghĩ đến đây, nàng mỉm cười, xem lý vị ương, thanh âm ôn nguyễn nguyền truyền, quách tiểu thư tâm trí quả nhiên trí tuệ tử khâm vô cùng bội phục. Vừa rồi vị ương khoanh tay mà kể, chỉ là vì để vương gia nhân sốt ruột làm cho bọn họ biết là mọi chuyện đều sẽ không dễ dàng hài lòng như ý như bọn họ tưởng, lý vị ương thần sắc như thường, có vẻ không chút để ý, vương tiểu thư không cần đa lễ ta cũng bất quá là vì quách gia rửa sạch oan khuất thôi. Theo ta thấy hôm nay công chúa Điện Hạ sẽ ở phù thượng, còn thỉnh Vương Tiểu Thư chiếu cố nhiều hơn, tỏ ra mọi chuyện vẫn như bọn họ nghĩ mới tốt. Vương Tử Khâm gật gật đầu, trong mắt cũng thêm ba phần kính trọng, Quách Tiểu Thư yên tâm, công chúa là chị dâu của ta, lại là Kim Chi Ngọc Diệp, chúng ta chăm sóc cẩn thận. Mỗi một ngày bệnh tình tiến triển đều sẽ báo cho Quách phủ quyết định không có cái gì sơ suất. Lý Vị Ương con ngươi trong suốt động lòng người, chính là có thâm ý nhìn Vương Tử Khâm cười cười, xoay người cùng nguyên liệt rời đi. Vương tử khâm nhìn bọn họ hai người bóng lưng đứng chung một chỗ là như thế rất xứng đôi, nàng không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Vương quý đi đến bên người vương tử khâm, ôn nhu nói, sự tình hôm nay người có ý kiến gì không? Vương Từ khâm theo bản năng xuất thần bên trong, nàng nhìn vương quý liếc mắt một cái, đôi lông mày ám cùng một tia ảm đạm thanh âm lại ôn nhu nói ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn như thế đơn giản nhưng bên trong lại vô cùng khó đoán, người có hay không nghĩ tới bùi bật vì sao không trực tiếp giết công chúa còn muốn hao tốn tâm tư đem nàng mang đi ra khỏi phủ. Vương quý mỉm cười, cũng là thập phần thong dong nói, bởi vì bùi gia hiện tại cùng trước kia bất đồng. Bọn họ hiện thời thật thiếu tiền, nếu là có thể đem công chúa nắm trong tay, bất luận là Quách thị hay Vương thị đều sẽ không đắn đo suy nghĩ trả chút tiền chuộc cao nhất tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề tiền bạc bùi gia đang mắc phải. Vương Tử khâm mặt mày nhất thời giận tái đi, cười lạnh một tiếng nói, xem ra bùi bật thật là bị Quách gia bước đến tuyệt chỗ, bằng không hắn cũng sẽ không thể nghĩ ra nhiều chú ý như vậy, còn đều là hôn chiêu. Vương quý lắc lắc đầu nói, nói là hôn chiêu cũng là không hàn vậy, dù sao hắn còn có biện pháp tự bảo vệ chính mình. Vương tử khâm nhíu mày, thần sắc có chút bất an, bên cạnh vương quảng vội vàng nói chuyện này chỉ muốn bẩm báo bệ hạ, nói vậy hắn hội đối bùi gia âm mưu có điều phát hiện. Vương diên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nói, mặc kệ thế nào chuyện này vốn là quách gia cùng bùi gia trong lúc đó tranh đấu, lại mặc xanh kỳ diệu đều đem chúng ta liên lụy vào thật sự là làm người ta chán ghét nghe hắn nói đến chỗ này, ngữ điệu tựa hồ có ba phần ý oán hận. Vương Tử khâm hơi hơi nhướng mày, tưởng muốn nói gì, nhưng là nghĩ đến Vương Diên tính tình thường cũng rất táo bạo, dễ dàng không chịu nghe người khác khuyên giải, bản thân vô luận nói thêm cái gì đều sẽ chỉ làm hắn tâm sinh phản cảm. nàng liền chính là thấp giọng nói tam ca, ngươi vẫn là hào hào chiếu cố công chúa cho thỏa đáng. Vương Diên cũng là hừ lạnh một tiếng. Đầy mặt không cho là đúng, ở hắn xem ra vị nam khang công chúa luận Mỹ mạo chính là tầm thường, luận xuất thân càng là đê tiện nếu không có một quách huệ phi làm dưỡng mẫu, như vậy cuối cùng nàng chỉ có chết già trong cung. Hoàng đế ban cho hắn hôn nhân này, cũng không tính cái gì gọi là thiên đại vinh quang. Mấu chốt là thân là phò mã đô úy tương lai liền không còn có cơ hội chấp trường binh quyền, chỉ sợ sẽ còn liên lụy khác đến vương thị huynh đệ. Nghĩ đến đây, hắn đối với nam khang công chúa liền có ba phần phiền chán, miễn bản hôm nay thì cưới phía trên còn gặp phải nhiều sự tình rắc rối nghe được bản thân muội muội nói như vậy, hắn vẻ mặt buộc chặt khí thế đốt đốt người yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vương Diên một mặt rời đi, vương tử khâm cùng hai người huynh còn lại trên mặt lộ ra một tia sầu lo. Vương tử khâm bộ mặt nghiêm túc nói, ta coi tam ca dường như có chút không thích hợp. Vương Quảng là người phúc hậu cũng không nén được tức giận, hắn chính là con người hồ đồ, phụ thân quản giáo chúng ta khuyên giải, lời nói của ai cũng không chịu nghe, chỉ một lòng nhận vi phụ mẫu cùng đại bá phụ đều đối hắn thập phần không công chính thật sự là đem nhân khí tử. Vương Tử không lắc lắc đầu, con người lué không rõ sầu lo, hắn tính tình không tốt lại còn suy nghĩ ngu muội, hành động không biết suy nghĩ, hiện tại ta lo lắng nhất là việc này. Vương quý nghe được nàng nói mấy lời này, tâm niệm vừa động, ngươi là lo lắng tam ca ở bên ngoài làm việc gì ngu xuẩn sao? Vương tử khâm gật gật đầu tận lực đè thấp thanh âm, các ngươi xưa nay biết tam ca là tùy hứng làm bậy, việc lần này hắn đối với công chúa nổi lên ba phần phản cảm, sợ là tương lai muốn quật khởi thật nhiều sóng gió đến, lúc này hai huynh đệ vương thị nghe xong đều cũng có chút khó xử, hôn sự lần này là do bệ hạ tự mình chỉ hôn tuyệt không sửa đổi, vương Diên nếu là không hảo hảo đối đãi nam khang công chúa, chỉ biết lúc đó vương gia cùng quách huệ phi trở nên xung đột cứ như vậy liền liên quan đến toàn bộ quách thị bộ tộc đều phải liên lụy tiến vào. Vương quảng mày nhăn thật nhanh, phàm là hoàng tử tranh đấu thì không có gì đáng nói, nhưng chúng ta thân là thần tử tốt luôn không can dự vào các cuộc tranh đấu, không cẩn thận sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu trong triều đình. Vương tử khâm nhìn vương quảng liếc mắt một cái cũng là lắc lắc đầu chậm. Từ lúc bắt đầu hoàng đế đã lựa chọn nàng trở thành húc vương phi, thì đó cũng là lúc vương gia không thể khoanh tay đứng nhìn chỉ lo thân mình mà phải nhảy vào cuộc chơi rồi, hiện thời cục diện bất quá là muốn bức vương gia xuất hiện trước thời gian đã dự định một chút thôi. Nàng rất rõ ràng, bùi hậu như hổ rình mồi, bùi gia không chịu an yên phận, sợ sự tình không có dễ dàng như vậy giải quyết. Lý Vị Ương trở lại Quách Phủ, nhìn thấy Quách Phu Nhân vẫn là một bộ dáng lo lắng trùng trùng, liền mỉm cười nói, mẫu thân không cần lo lắng, không phải Thái Y đã nói công chúa thương thế không nghiêm trọng nữa sao. Chờ mấy ngày nữa ta cùng mẫu thân đi vương phủ vấn an nàng. Quách phu nhân cũng là lắc đầu, phục lại thở dài một tiếng nói, hào hào một mối hôn sự, lại ở ngày đại hỉ náo ra chuyện như vậy, vô luận như thế nào đều là điểm xấu. Quách đạo cười nói, mẫu thân tại sao lại mê tín như thế, bất quá chính là một chút chuyện ngoài ý muốn thôi, không có vấn đề gì. Quách đồn luôn luôn nhịn sự nóng giận trong lòng để không phát tác ở vương gia, lúc này rốt cục nhịn không được nói, bệ hạ biết hôm nay xảy ra chuyện, phải tra hỏi vấn tội bùi ra chứ. Lý vị ương lắc lắc đầu trong con người có mặc ngọc bàn nhàn nhạt sáng bóng, trên mặt cũng là tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, sẽ không đơn giản như thế, bùi bật khi ăn xong độc chỉ sợ trái lại có thể đổ hết trọng trách tội trạng lên người vương gia. Quách đạo thanh âm trầm chậm, chậm nói, đúng vậy, chỉ sợ vương gia muốn thoát tội còn phải suy nghĩ nát óc bể đầu đây. Lý vị ương gật gật đầu, ngay cả bản thân là đã trù tính ra cái kết cục này, khả vương gia cũng rất khó chứng minh chén rượu độc mà bùi bật uống cùng bọn họ không quan hệ. Bất quá bọn họ lúc này đây cũng là gieo gió gặt bão, cam tâm tình nguyện làm quân cờ của người ta, đương nhiên là muốn trả giá nhất định đại giới. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương không khỏi mỉm cười nói, bất luận như thế nào, việc này đã cùng quách gia không có gì can hệ, chỉ mong vương gia có thể tự chứng minh mình vô can. Lý Vị Ương đoán trước không sai, sự tình kế tiếp tiến triển cơ hồ làm người ta mở rộng tầm mắt. Hoàng đế cuối cùng không hỏi tội bùi bật bởi vì vương gia nhân không có chứng cứ, lý vị ương thiết hạ cục không thể mang lên mặt bàn nói. Bằng vào cái chuyện tên tùy tùng dính hương khí trên người công chúa. Việc này cũng không chứng minh được cái gì, có lẽ này tùy tùng là trong lúc vô ý cùng cung nữ bên người công chúa tiếp xúc lại hoặc là có người cố ý vu oan hãm hại, ở chứng cứ không đủ tính tuyết phục lại có thái tử bảo hộ, bùi bật vẫn là bình an vô sự, chẳng qua hắn ngày hôm đó tự hạ độc mình để đưa bản thân thoát khỏi liên quan cũng là thập phần lợi hại, hắn ở trên giường dưỡng bệnh nằm một tháng, hảo là một trận gió êm sóng lặng. Không chỉ có như thế, hoàng đế còn đối công chúa lại thập phần chiếu cố quan tâm, ban cho không ít đồ quý này nọ hiển nhiên biết vì nàng bị không ít kinh hách. Thời điểm đó tin tức truyền đến tai lý vị ương, nàng chính là mỉm cười, vương tử khâm vẫn là rất có thủ đoạn có thể đem sự tình xử lý đến giai đại hoan hỉ mà không hề nông nỗi coi như là ok. Dù sao công chúa là ở vương gia xảy ra chuyện, nếu là có cái gì làm không ổn, bọn họ có khả năng bị cắn ngược lại một cái, nói bọn họ bảo hộ bất lợi. Đại gia đình vương gia cùng nhau ra sân vườn ngồi hóng mát. Vương tử khâm dưới chân bước chân đều có chút bất ổn, sự tình hôm nay dường như nàng có chút thất vọng, bản thân thật vất vả ở trong phủ tìm được chứng cơ có thể chứng minh tùy tùng kia từng đã cùng con hát tiếp xúc qua, nhưng là hoàng đế cố tình làm như không thấy, rõ ràng vốn định lưu chữ bùi ra, điều này làm cho trong lòng nàng một trận khẩn trương, hoàng đế vì sao phải làm như vậy đây? Vương Từ không nguyên vốn tưởng rằng bản thân là một cái thản nhiên ngựa ông, chỉ lẳng lặng chờ đợi trai cò tranh chấp khi một khắc, nhưng là hiện tại xem ra sự tình không đơn giản như nàng nghĩ như vậy, ai mới là người sau lưng giàn xếp hết thảy. Ai lại là người nhìn bàn cờ chua tính quân cờ? Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lúc này đây có nên thay công chua tiến công trần tỉnh hay không nên tiến công đây? Lúc này có cung nữ báo lại, hoàng hậu nương nương triệu kiến vương phù tiểu thư. Vương tử khâm sừng sốt, lập tức nhìn mọi người liếc mắt một cái, vương quỳnh thở dài một hơi nói, đã là nương nương triệu kiến, ngươi liền đi thôi. Hoàng hậu triệu kiến đại thần trong nhà nữ quyến, này chẳng phải sự tình cái gì kỳ quái, tuy rằng bùi hậu là người xưa nay lãnh đạm, không thường triệu kiến chung mệnh phụ cung tiểu thư, nhưng loại tình hình này vẫn là có thể phát sinh. Vương tử khâm không có lý do gì cự tuyệt cho nên liền theo công nữ cùng nhau một mình yết kiến hoàng hậu. Thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương. Vương Tử Khâm thong dong hành lễ, không có ngẩng đầu nhìn hướng Bùi Hậu. Bùi Hậu xem nàng, ánh mắt thập phần ôn hòa, nhiều năm không thấy, ngẩng đầu lên ta coi xem. Thời điểm Vương phu nhân còn sống trên đời, từng đã mang theo nàng vào cung bái kiến qua Hoàng hậu, Vương Tử Khâm chậm rãi ngẩng đầu cùng đối phương ánh mắt nhìn nhau, lần trước tại yến hội Bùi Hoàng hậu chính là xa xa nhìn thấy vị Vương tiểu thư, nhưng là giờ phút này nàng đột nhiên có ba phần hứng trí tưởng muốn hảo hảo nhìn hoàng đế vì húc vương lựa chọn vị hôn thê. Bùi hậu nhìn nửa ngày, Trung Quy là gật gật đầu từ khâm mặc trên người bộ hoa phục long trọng, thêm một tầng kiều mị trang dung, là một thiếu nữ xinh đẹp nhìn mà làm rung động lòng người. Bùi hậu nhẹ nhàng thở dài, đại giang sơn có người mới ra tất cả lĩnh phong tao mấy trăm năm, bản thân tuổi Trung Quy là lớn, bất trí bất giác nhớ lúc trước từng đã nhìn thấy tiểu cô nương thế nhưng cũng đều lớn như vậy, nhưng lại chùa mã xinh đẹp quá xuất sắc. Bùi Hậu mỉm cười nói, bộ đồ trang sức này là thưởng ban cho ngươi, tuổi trẻ sẽ cần nhiều trang sức để trang điểm. Lời của nàng nói ra thập phần nhẹ nhàng bâng quơ, lại tư tự rõ ràng, trên mặt thủy trung mang theo thâm thúy tươi cười, thon dài mềm mại ngọc thủ giống như mang theo một đạo quang, nhẹ nhàng mơn trớn kia một bộ ruby khảm kim đồ trang sức. Bùi Hậu ban cho tất nhiên không là vật phàm tục, Vương tử khâm chỉ có thể gục đầu xuống tạ ơn, tạ hoàng hậu nương nương. Trên thực tế, Vương Tử Khâm cũng không muốn cùng hoàng hậu có cái gì khúc mắc, bùi hậu tâm cơ thâm trầm. Thận trọng, Vương Tử Khâm có thể không thèm để ý bất cứ kẻ nào, nhưng không thể không đối với nàng có điều kiêng kỵ, hơn nữa không lâu vừa mới phát sinh bùi bật kia bị trúng độc tại phủ mình, bùi hoàng hậu trong lòng còn không biết phải như thế nào ghi hận vương gia, hiện tại đối phương ý đồ khơi mào quấy thị cùng vương thị tranh đấu, như vậy nàng nhất định lợi dụng hết tài cơ hội ở bản thân trước mặt làm bộ làm tịch. Tuy rằng đối quách ra có chút kiêm kỵ nhưng khả đồng dạng xen lẫn vài phần thưởng thức nhưng là đối với vị này bùi hoàng hậu này, vương tử căng lại là có chút sợ hãi. Bùi hậu cười nhẹ nói, nghe nói vương tiểu thư rất tài giỏi cầm kỳ thi họa cũng thật tinh thông thêu không biết có thể hay không vì ta tú một bức họa. Vương tử khâm tươi cười như thường nói, không biết nương nương muốn tú cái đồ án gì. Bùi hậu cười đứng dậy. Nhưng lại từng bước một đi tới vương tử khâm bên người, đột nhiên bước tiến uy thế, khiến vương tử khâm tâm không khỏi chấn động theo bản năng muốn lui về phía sau, nàng cho tới bây giờ bất luận kẻ nào đứng trước mặt cũng chưa từng có cảm giác nề sợ như vậy, thiên hạ đại thông sư võ công tuyệt thế cũng không từng cho nàng cảm giác bị áp bách mãnh liệt như thế, vị này bùi hoàng hậu quả thật là danh bất hư truyền. Bản thân thật sự có thể ở nàng thủ hạ chiếm được chút tiện nghi sao? Nàng không dám lại nghĩ đi xuống, đầu càng cúi thấp. Bùi hầu con người diễm lệ cũng không giảm uy nghiêm, vương tiểu thư luôn luôn ở tại trên núi, nói vậy đã từng lãnh hội qua non nước Việt Tây cực đẹp và phong tình, bất qua ở đây không có ai là người ngoài ta cũng không ngại nói ra, ta nơi này có một chương Việt Tây núi sông Đồ, muốn đem nó tú thành một bức tranh thêu ở ngày chúc thọ bệ hạ phiền ngươi theo tặng cho hắn, vương tiểu thư hẳn là có thể giúp ta hoàn thành này tâm nguyện đi. Vương Từ khâm trong lòng không khỏi nghi ngờ trùng trùng, nếu nàng muốn theo tự nhiên sẽ có tú nữ phường trong cung sẽ làm hoàng hậu vì sao muốn bản thân đến tú này bức họa đây. Nhưng là bùi hậu tâm tư kín đáo nàng cũng không dám nhiều lời càng không thể cự tuyệt cho nên nàng chính là mỉm cười cúi đầu nói thần nữ tài nghệ hữu hạn chỉ sợ không thể đạt tới trình độ nương nương yêu cầu. Đầu nàng cúi thật sự thấp lộ phần chán trắng nõn cũng mơ hồ thoát ra mồ hôi. Bùi Hậu lười nhác mở miệng, giống như không chút để ý, không ngại ta tin tưởng năng lực của ngươi sẽ làm ta vừa lòng. Vậy, thần nữ tuân mệnh." Vương Tử Khâm rè dặt cẩn trọng đáp ứng. Bùi Hậu đột nhiên nhìn Vương Tử Khâm mặt xuống liếc mắt một cái, tựa Tiếu Phi tiếu nói, "Ta nghe nói ngươi đã gặp qua Quách gia, ngươi cảm thấy nàng như thế nào?" "Quách tiểu thư tự nhiên vô cùng tốt." Vương Tử Khâm nói xong một câu này, đó là cúi đầu không nói gì. Bùi hậu xem đối phương trên đầu kia một chi châm cạch, dấn ở như mây ô phát trong lúc đó, càng thêm có vẻ sáng dọi chói mắt, nàng xem kia châm cài xuất thần, đột nhiên lại hỏi, bệ hạ ở yến hội trước mặt mọi người hứa hôn cho ngươi, đáng tiếc lại bị nguyên liệt cự tuyệt, về sau ngươi khả đã cân nhắc qua. Vương Từ khâm tim đập nhanh hơn, lại chính là thấp giọng nói, thần nữ ngu muội, không biết nương nương lời nói ý gì. Bùi hậu đột nhiên cười lạnh một tiếng, trên mặt vẻ mặt càng ung dung, nàng xoay người, lại từng bước một đi đến chỗ ngồi của bản thân kia một làn váy dài thướt tha trên mặt đất bước chân rất nhẹ, lại cơ hồ là từng bước một đạp ở tại trong lòng vương tử khâm. Bùi hậu thanh âm nhàn nhạt truyền đến, bị húc vương điện hạ cự tuyệt hôn nhân, các hào môn thế gia khác đương nhiên cũng không dám tới cửa cầu cưới, bởi vì bọn họ không biết tâm tư bệ hạ có hay không muốn ngươi làm húc vương phi bởi vậy, ngươi trở lại đại đô lâu như vậy vẫn là nên tìm một chỗ môn đăng hậu đối mà gả đi chăng. Vương tử khâm càng kinh ngạc trong quy chính là nhịn xuống, ngay cả cả đời không gả tử khâm cũng có thể đủ thủ vững môn đình thỉnh nương nương yên tâm. Bùi hậu cánh môi ý cười thiền một phần, xem ngươi này nha đầu ngốc, không lấy được phu quân cả đời đều sẽ tịch mịch nhất là ngươi lại là nữ tử xuất chúng, chẳng lẽ không sợ bị trì hoãn chung thân sao? Bùi hậu xem vương tử khâm thần sắc tựa hồ có chút thương tiếc, nhưng trong mắt đã có một loại khác xem không hiểu quang mang, tốt lắm, mau chóng đem này bức núi sông đồ tú này về theo rồi đem đến tặng giúp cho ta đi. Nói xong nàng liền vẫy vẫy tay, ý bảo vương tử khâm có thể lui được rồi. Vương tử khâm trong tay nâng núi sông đồ, trong lòng không yên, lo lắng trùng trùng. Lời đi ra khỏi cung điện hoàng hậu cũng là lúc nàng thấy thái tử nganh diện mà đến, vội vàng cúi đầu hành lễ, thái tử dừng ánh mắt ở trên mặt vương tử khâm lưu lại một lát, cũng là cười nhẹ, xoay người đi vào. Vương tử khâm quay đầu, xem cung điện cao ngất hoa lệ khi lạnh như băng ngọc dai, không khỏi dùng mình. Ra cung là lúc vương quỳnh hỏi vương tử khâm nói hoàng hậu nương nương cùng ngươi nói gì đó. Vương Tử khâm trình lên núi sông Đồ, Vương Quỳnh nhìn thoáng qua liền đem núi sông Đồ từ từ mở ra, xem xét quan sát nhưng lại thập phần không mấy hứng thú mới thứ đó. Một chút sau đột nhiên có người đem đến một thủ, mang ra một trận hàn quang, Vương Quỳnh sửng sốt cánh tay duỗi ra cũng là đem chùy thủ kia nhặt lên, dưới ánh mặt trời, chỉ thấy chùy thủ hàn lóng lánh, làm người ta kinh hồn tháng đảm. Trần tướng rõ ràng, bốn chữ bỗng chốc nhảy vào trong đầu Vương Quỳnh. Hắn xem vương tử khâm thần sắc không khỏi thập phần phức tạp nương nương này kết quả là có ý tứ gì tử khâm ngươi có thể đoán được không? Vương tử căng xem kia trùy thủ, lâm vào trầm tư, nàng am hiểu là thiên văn địa lý, hành quân bày trận mà không đo lường được nhân tâm, nếu đổi lại là quách gia nói vậy nàng có thể minh bạch bùi hoàng hậu hiểu được chân ý không? Lại nghĩ đến bản thân lúc đi ra gặp được thái tử, mà thái tử kia vẻ mặt lại tựa hồ có ba phần kỳ dị, vương tử khâm không khỏi cúi thấp đầu xuống. Bùi hoàng hậu đột nhiên triệu kiến, một bức sơn thủy đồ cùng với một phen trùy thủ, đem tất cả sự tình sâu chuỗi lại nghĩ đến bùi bật đột nhiên được tha không bị truy cứu, lại nghĩ đến bùi hoàng hậu kia một đôi mắt đẹp nhưng lạnh như băng, vương tử khâm ngay cả ánh mặt trời đang chiếu vào người cũng không miễn cảm thấy cả người lạnh lẽo. Trở lại vương phủ lại nghe nghe thấy quách gia có người đến, tỷ nữ thấp giọng nói tiểu thư, hiện tại có nên đi gặp một lần quách phu nhân cùng quách tiểu thư không? Vương Từ Khâm nghĩ nghĩ cũng là lắc đầu nói, các nàng là đến thăm Nam Khang công chúa, nhất định là có lời muốn nói, chờ bọn họ nói chuyện xong bước ra rồi các ngươi lại bẩm báo ta, ta sẽ đi chào hỏi bọn họ. Nam Khang công chúa đang nằm trong phòng ngủ, quách phu nhân xem công chúa thần sắc càng hoảng hốt, sắc mặt ngày càng gầy yếu, tuy rằng có thể nói chuyện, cũng là thập phần bộ dáng tiêu thủy, không khỏi ôn nhu nói công chúa điện hạ, đối nơi này cuộc sống đã quen chương, bởi vì hôn sự vội vàng, cho nên cũng không có chuyên môn tu kiến công chúa phủ, nếu là công chúa có cái gì không ổn, ta sẽ tấu thỉnh huệ phi nương nương mau chóng tu kiến công chúa phủ, nhường ngài sớm một điểm chuyển đi ra ngoài. Quách phu nhân cho rằng Nam Khang công chúa không quen cuộc sống nơi này, nhưng là Nam Khang nghe đến đó, gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên trắng bệch tựa hồ có một tia hoảng sợ bất an. Quách phu nhân thấy thế, vội vàng cầm tay nàng nói, Nam Khang, nơi này không có ngoại nhân, có gì muốn nói có thể nói ta nghe. Vừa rồi Lý Vị Ương đã đổi tất cả tỷ nữ, nhưng là nam khang công chúa vẻ mặt vẫn là thập phần bất an, hiển nhiên là sợ tai vách mạch rừng, Lý Vị Ương nhìn Triệu Nguyệt liếc mắt một cái, nhẹ giọng phân phó nói, ngươi đi ngoài canh cửa, nếu có bất luận kẻ nào muốn vào chính là bẩm báo một tiếng. Triệu Nguyệt nghe vậy, vội vàng cầm kiếm đi ra, Nam Khang xem Triệu Nguyệt đi xa bóng lưng, mới như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu Nguyệt là tâm phúc của Lý Vị Ương, nhưng là Nam Khang công chúa cũng không có thể dễ dàng tín nhiệm, có thể thấy được thần hồn nát thần tính đến cái tình trạng gì. Lý Vị Ương nghĩ đến lần trước các tâm phúc của công chúa đã bị xử tử, không khỏi vì Nam Khang công chúa vận mệnh tiếc hận, xem ra hoàng đế là không vì nàng mở rộng chính nghĩa, cũng chút không chút quan tâm nữ nhi này chết sống ra sao, hắn đem nàng gả cho vương diên, mục đích một khi đạt tới, nàng tồn tại liền không có gì ý nghĩa. Đối mặt Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương, Nam Khang công chúa không tự chủ được rơi lệ đầy mặt Quách phu nhân vội vàng nói: "Nam Khang, kết quả xảy ra chuyện gì? Ngươi thành thật nói với ta." Nam Khang thấp giọng nói, là vương Diên, vương Diên hắn. Lời của nàng chưa nói ra rõ ràng, quách phu nhân nhướng mày nói, phò mã hắn như thế nào. Nam Khang công chúa thanh âm đứt quãng, từ lúc đại hôn hồn ấy kết thúc hắn liền không có bước vào cửa phòng ta, mấy ngày nay ta luôn luôn dưỡng bệnh cũng không có đặc biệt chú ý, nhưng là sau này ta mới biết được hóa ra hắn ở bên ngoài sớm có một nữ nhân, không chỉ có như thế, nàng kia còn được hắn mười phần sủng ái. Hôm qua hắn đã nói với ta muốn lập tức nạp nàng kia vào cửa làm thiếp ta tuy rằng kinh ngạc lại cũng cảm thấy không ổn, chỉ nói chuyện này không thể lập tức tiến hành, mặc dù hắn muốn nạp thiếp cũng phải đợi nửa năm. Lý Vị Ương cảm thấy nam khang công chúa nói như vậy không có sai, thân là công chúa điện hạ, phò mã muốn nạp thiếp phải trinh nàng đồng ý, hơn nữa quả quyết không có cái vụ mới cưới vợ cả một tháng liền ngang nhiên công khai nạp thiếp. Vương Diên mặc dù không thích công chúa nhưng nếu làm như vậy thì cũng quá là vội vàng một chút huống hồ Nam Khang công chúa không có quà quyết cực tuyệt sau này sẽ không cho hắn nạp thiếp chính là nói hắn chờ nửa năm, này cũng không phải cái gì khó làm. Lại nghe thấy Nam Khang công chúa lại ai thanh nói, khả hắn chẳng những không chịu còn nói ta không hiếu đạo lý làm vợ. Quách phu nhân không tức giận thay nhanh nói cái gì không hiểu đạo lý làm vợ. Hắn đây là hồ đồ bất thành. Nam Khang công chúa ánh mắt tràn ngập một tia khó xử cùng oán hận, Lý Vị Ương còn chưa bao giờ nhìn thấy công chúa xinh đẹp hồn nhiên lại lộ ra biểu biểu cảm như vậy, chỉ nghe nàng thấp giọng nói, hắn nói hôm ấy ta bị bắt cóc đưa đi, sớm đã không còn trong trắng sạch sẽ. Quách phu nhân nghe đến đó không khỏi giận tím mặt nói, nhãi danh vô lễ. Dám nói ra những lời như vậy, hắn vương gia là to gan lớn mật bất thành. Vương Quỳnh bọn họ cũng biết sao. Quách phu nhân nói Vương Quỳnh là Trấn Đông tướng quân, Nam Khang công chúa vội vàng nói, không thể nói cho bọn họ, mấy ngày nay tới giờ tiểu cô ở bên người ta chiếu cố thập phần tận tâm tận lực, nàng cũng từng nhiều lần khuyên Vương Diên, đáng tiếc Vương Diên đều là không nghe khuyên bảo, hiện tại chỉ có thể nói phụ hoàng thay ta chọn sai trượng phu. Hơn nữa vương diên uy hiếp ta nói, nếu là ta dám đem việc này nói cho những người khác, hắn sẽ hướng mọi người nói hắn cưới phải cái dạng thê từ gì mà đêm tân hôn lại biến đâu mất không có trong phòng, hôm ấy làm mất hết thể diện của hắn. Nam Khang công chúa không có nói hoàn, lúc đó Vương Diên nói thập phần khó nghe cái gì tàn hoa bại liễu, không thủ khuê huấn, cái gì khó nghe đều đem ra bên ngoài nói, Nam Khang không đồng ý làm mất mặt hoàng thất lại càng không muốn cho Quách Huệ Phi hổ thẹn. nàng dưỡng nữ của Quách Huệ Phi, bản thân nhất cử nhất động đều sẽ làm cho người ta liên tưởng đến người Huệ Phi, nàng chịu các vị khuất này không có gì, bất quá là cắn răng một mình chịu thiệt nhường nhịn hắn cũng tuyệt đối không thể làm cho người ta cảm thấy Huệ Phi nương nương quản giáo không nghiêm. Lý Vị Ương từ trước là không thích tính cách Nam Khang công chúa, bởi vì nàng quá hồn nhiên đơn thuần, nhưng hiện tại thấy nàng đã hiểu được lại là bộ dáng như thế, không khỏi cũng nhẹ giọng thở dài, trưởng phu chọn sai, như vậy vấn đề này sẽ đi theo công chúa đến khi chết mới thôi, suốt cuộc đời đều không thể thoát khỏi. Nam Khang lắc lắc đầu nói, đối mặt với một người như vậy, ta ăn không vô mà ngủ cũng không được, sớm biết như thế ta tình nguyện chết cũng tốt hơn chịu tra tấn này. Quách phu nhân hướng tới là là quan sáng sủa, nàng nhìn thấy Nam Khang công chúa đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, tự hồ nảy sinh tử ý, không khỏi kinh hãi nói, gia nhi, ngươi nghe nàng đang nói ra cái gì vậy? Nếu mà Huệ Phi nương nương biết được sẽ thương tâm đến nhường nào? Lý Vị Ương thấp giọng nói, Nam Khang, thân là nữ tử, phải hiểu được suy xét, cân nhắc hậu quả, suy nghĩ một chút, cọc hôn sự này là bệ hạ tứ hôn, chẳng phải ngươi sai, không cần đem hết thầy sai lầm đều hướng bản thân trên người lãnh. Nam Khang công chúa che mặt thống khổ nói, khả là chuyện này tình một khi truyền ra đi ta biết giấu mặt đi đâu. Nàng nói là tân hôn là lúc bị người ta bắt đi một chuyện, lúc đó ở đây đều là người quyền quý trong triều. Vương gia sau lại phái người mỗi một gia đình đưa lên lễ vật những người này thu được một ít chi vật ngoài ý muốn, biết vương gia ý tứ, lại biết có liên quan đến hoàng thất liền tận lực thúc sục hại nhân, không cho phép bọn họ nói ra ngoài việc xảy ra hôn tân hôn tại vương gia vậy mà vẫn truyền ra ngoài một chút tin đồn, cũng may vương gia cùng quách gia áp chế kịp thời, lúc đó ngôn luận cũng không có truyền ra hết thay mọi chuyện. Ít nhất phố phường dân chúng chung đều là không biết khả Vương Diên nếu là đem việc này đến quán trà trong tiểu lâu nói một câu, chỉ sợ không biết đã bị truyền nhiều lời khó nghe lý vị ương nhíu mày, màu sắc lạnh như băng nói, nam khang công chúa, ngươi không nên vì như vậy mà bi thương. Vương Diên nói vì ngươi mà hắn lâm vào thống khổ sao. Hắn như vậy một người căn bản không hề có giá trị. Ngươi không cần vì hắn thương tâm thất vọng, còn có rất nhiều người khác quan tâm ngươi, yêu thích ngươi, nhìn đến ngươi thương tâm. Bọn họ hiện giờ thập phần lo lắng. Tựa như ta mẫu thân Tĩnh Vương điện hạ, còn có Huệ Phi nương nương, nàng một ngày ba lần phái người ra khỏi cung hỏi ngươi có mạnh khỏe hay không, chẳng lẽ ngươi không thương hại nàng hiểu nỗi thống khổ của nàng sao? Nam Khang công chúa ngẩng đầu lên xem Lý Vị Ương, nàng không biết vì sao đối phương đối mặt bất cứ sự tình gì đều có thể thong dong bình thản như vậy, hơn nữa không hề sợ hãi. Nàng cúi đầu, rốt cục nhào vào lòng quách phu nhân, tiếng khóc giống lên. Lý vị ương không thích nhìn đến nước mắt, nàng xoay người đi ra khỏi phòng, đã thấy đến vương tử khâm hướng nơi này đi tới. Lý vị ương xem vương tử khâm, thần sắc lãnh đạm nói, vương tiểu thư, lệnh huynh gây nên chuyện gì ngươi có biết? Vương tử căng mặt ửng hồng lên, lý vị ương nhất thời minh bạch, nàng nhàn nhạt nói, nam khang công chúa còn tưởng rằng bản thân giấu giếm được khả là ngươi cái gì cũng đều biết được tất cả, vậy ngươi và vương phủ chuẩn bị xử lý việc này ra sao đây? Vương từ căng thập phần khó xử ở bất cứ sự tình gì nàng đều có thể cho Lý Vị Ương một cái cam đoan, nhưng là nàng đối với vị huynh trưởng này thật sự là không có cách nào khuyên nhủ tuy rằng cũng là văn võ song toàn nhưng là đầu óc lại thế nào cũng không xử lý tốt được chuyện này tính tình huynh trưởng này lại lì như trâu bỏ ý nàng đã khuyên bảo mấy lần lại ngại cho thân phận không thể quản hết được phụ thân bận việc quân vụ thật sự không muốn người lại thêm việc này mà thêm phiền não cho nên nàng chỉ có thể tận lực chiếu cố nam khang công chúa không lường trước việc này phát triển ngày càng nghiêm trọng Lý vị ương con người lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao, công chúa dù sao cũng là kim chi ngọc diệp, ngay cả không được bệ hạ sủng ái, thân phận nàng lại cũng vô cùng tôn quý, nàng như vậy nảy sinh thử chí một khi có người đem việc này đồn đãi đi ra ngoài, đến lúc đó người vương gia chẳng những là hộ vệ bất lợi còn cố thể thêm tội danh bức từ công chúa. Vương tử khâm nhìn Lý vị ương, không khỏi nhẹ giọng thở dài nói, quách tiểu thư ý tứ của ngươi ta hiểu được ta sẽ mau chóng hướng phụ thân bẩm báo việc này, sẽ nói cho quách gia một cái thỏa đáng. Lý vị ương mỉm cười nói, vương tiểu thư nói sai rồi, chuyện các ngươi nên làm không phải vì cấp cho quách gia ta một lời công đạo mà là cho các ngươi bản thân suy nghĩ. Vương công tử sờ tắc sở vi chỉ sợ là hữu tâm có người ở sau lưng trợ giúp ta khuyên ngươi nên hảo hảo lưu tâm một chút bên người hắn, không muốn cho người chọc khuấy lên đợt sóng này. Vương Tử Khâm chỉ cảm thấy một cỗ lạnh ý theo lòng bàn chân luôn luôn kéo dài đến đỉnh điểm, dường như nàng dần dần cảm thấy quanh thân đều lạnh cả người, nàng xem Lý Vị Ương nói quét tiểu thư lời ấy là có ý gì. Lý Vị Ương sắc mặt tựa như thường ngày sắc mặt vô cùng yên tĩnh, chẳng lẽ Vương Tiểu Thư không biết lệnh huynh kia của ngươi bên ngoài có tình nhân, thân phận nàng ta kết quả là cái gì. Vương Tử căng nghe đến đó, mày không khỏi cao lại ngẫm. Nàng trước đó cũng hỏi thăm qua, nàng kia thân gia đình trong sạch chính là một cái tiểu gia bích ngọc cũng không có gì đặc biệt thần kỳ, cũng chưa từng làm việc gì quá lỗ mãng, dù sao đây là việc riêng của huynh trưởng, nàng thân là muội muội tốt nhất không nên làm việc quá phận. Nhưng là nghe được Lý Vị Ương lời ấy tựa hồ pha có thâm ý, không khỏi nói: "Ý của ngươi là nàng kia sau lưng có người xúi dục?" Lý vị ương khóe môi vỉnh vỉnh lên, lộ ra một cái giọng mỉa mai đồ cong, xem ra bùi hậu lại bắt đầu hành động, chính là lần này không biết nàng muốn bắt giữ con cá này là họ vương, hay vẫn là họ quách đây. Hai người con ngươi đụng vào nhau, giống như hàn nhận giao tiếp hết thảy nháy mắt đã hiểu rõ. Lý vị ương ngọc bạch diện khổng thượng, con người đen lái lãnh liệt nghiêm nghị tuy rằng trên mặt mang cười, trông quy khó nén cái chút sát khí. Khuôn mặt thoạt nhìn như trẻ tuổi, con người lại yên tĩnh trầm ổn. Vương Từ Khâm chỉ cảm thấy đối phương trong thanh âm hàm chứa ý cười, nghe vào trong tai cũng rõ ràng rành mạch, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, nàng không hy vọng vương gia trở thành quách thị cùng bùi hậu tranh đấu người sống kẻ toi mạng, càng thêm không nghĩ vương gia lại vì bùi hậu làm quân cờ trong tay. Tuy rằng nàng cùng quách gia tranh giành thắng thua, nhưng cũng không cần phải đẩy đối phương vào chỗ chết, càng thêm không có khả năng gây phiền toái cho vương gia thật lâu sau, nàng sắc mặt trầm trọng nói, quách tiểu thư yên tâm ta định sẽ hảo hảo điều tra việc này. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 263, ám tên đả thương người. Nghe thấy Vương Tử khâm nói như vậy, Lý Vị Ương mỉm cười, mặt khác còn có một việc sau này muốn mời các người chiếu cố công chúa nhiều hơn. Vương Tử khâm gật đầu trong thần sắc cũng là hiểu ra công chúa từ nay về sau liền là chị dâu của ta chúng ta đương nhiên tận tâm chiếu cố thỉnh quách điều thư yên tâm đi. Lý Vị Ương thần sắc chậm rãi hòa hoãn xuống, nói, đã như vậy ta trước hết xin cáo từ nàng vừa nói xong ghi một bên xoay người liền bước đi vương tử khâm lại đột nhiên gọi nàng lại nói quét tiểu thư chúng ta còn có sự tình còn muốn thương nghị với ngươi lý vị ương dừng lại bước chân quay đầu nhìn trên mặt mang theo mỉm cười ồ không biết vương tiểu thư còn có lời gì muốn nói vương tử khâm trên mặt sệt qua một lần do dự nhưng nàng rất nhanh đi đến phía trước nhẹ giọng nói lần trước bùi gia ý đồ xúi dục hai nhà chúng ta nhân khởi phân tranh chuyện này chúng ta còn chưa có cùng bùi bật tính toán đáp lễ Không biết quách tiểu thư là cơ suy nghĩ như thế nào về chuyện này. Đây là muốn hỏi nàng ý kiến còn là muốn cầu chuyện gì chăng. Lý vị ương nghe vậy nhưng là cười cười trong giọng nói có một tia không chút để ý đã không có chuyện gì gây phiền toái hay tổn hại bất cứ người nào trong quách gia thì ta liền quên còn có thể thế nào nữa đây. Vương tử khâm nhìn chằm chằm Lý vị ương cơ hồ muốn hy vọng có thể đọc được suy nghĩ trong lòng nàng. Theo ca tính lý vị ương xem ra, nàng là một người hay chấp nhất quyết không dễ dàng buông tha cho những người khi dễ hay nhục mạ nàng. Nhưng là vì sao lúc này đây biểu hiện lại lạnh nhạt như thế? Vương tử khâm nguyên bản muốn xúi dục vị quách phù tiểu thư này chủ động đi đối phó bùi bật, nhưng là thấy nàng một mặt lạnh nhạt nguyên bản là đã chuẩn bị tốt những lời này, đồ có chút cũng không nói ra được. Vì thế nàng đành phải mỉm cười nói, quách tiểu thư, ta có mấy câu muốn nói không biết có nên nói hay không? Lý vị ương bên môi kiềm chế không được hiện lên một điểm dáng vẻ hớn hở, vương tiểu thư có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Vương tử khâm trên mặt mang theo thập phần ôn hòa mỉm cười kia một đôi mắt đẹp ở lý vị ương trên người lưu lại một lát mới nhẹ giọng nói chuyện này ta lo lắng thật lâu, suy nghĩ thật kỹ đều không biết có nên nói chuyện này cho người biết hay không. Ta từng đã học qua xem tướng chi học xem sơ trên mặt một người nếu là mặt mày hồng hào tất là thập phần may mắn, là người thông thuận. Nếu hồng quang bên trong mang theo hơi thở yên hòa tắc trù tai nạn. Nếu là hắc khí tràn ngập như yên như xương, tắc trù tai họa bất ngờ. Nếu trên mặt trở nên trắng, kia trong nhà chắc chắn tang sự. Nếu là đầy mặt không khí vui mừng, cho là hội đi hoành vận. Nếu là không khí vui mừng chung mang theo hắc khí, vượng vận chung suy họa sẽ đến. Như mang bạch khí tất có đồ tang, bạch khí chung nhuốm máu đào sắc tắc đồ tang chung tướng có thai chuyện vui. Kinh ta xem quách tiểu thư khuôn mặt mi tâm hình như có u ám, hắc khí tràn ngập lại như tơ như lũ bảo ta nhìn không chân thiết tựa hồ là nói quách tiểu thư có tai họa bất ngờ, mời ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Lý vị ương lực dừng lại đốn, mới hỏi nói, không biết vương tiểu thư cái gọi là họa thì từ đâu đến? Vương tử khâm thở dài một hơi, cái gọi là họa từ đâu đến? Quách tiểu thư trong lòng hẳn là rõ ràng. Lý vị ương cười cười, cũng là không chút để ý, đa tạ vương tiểu thư đã xem thướng cho ta, chẳng qua ta cũng không tin lý thuyết số mạnh. Tiểu thư nếu là có tâm, không ngại hảo hảo suy nghĩ một chút nên như thế nào chiếu cố công chúa mới đúng. Về phần ta, sẽ không phiền ngươi lo lắng, cáo từ. Nói xong nàng đã bước đi hạ bậc thềm, cũng không quay đầu lại mà dẫn dắt nha hoàn triệu nguyệt đi. Vương tử không xem bóng lưng nàng, cũng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bên cạnh ngô đồng vội vàng đi lên hỏi tiểu thư, ngươi vì sao muốn thay quách ra xem tướng? Vương tử khâm thở dài, ta chẳng qua là muốn nói cho nàng biết hiện thời thế cục không ổn, như muốn tự bảo vệ mình, nên đi trước động thủ. Ngô đồng thập phần giật mình, tiểu thư ý tứ là. Vương tử khâm trên mặt thừa thiếu phi thiếu thần sắc lại thập phần thanh minh, bùi bật người này thật sự nhìn thật là chán ghét, liền tính kế quách phủ thế nhưng lại liên quan vương gia ta tính kế. Nếu có thể nhường Quách gia đi trước đối phó bùi bật chúng ta không phải bớt đi một việc sao? Ngô Đồng lên tiếng, lập tức nói tiểu thư quả nhiên trí tuổi. Vương từ khâm lại chính là lắc đầu trong thanh âm có chút tiếc hận đáng tiếc ta xem ra chuyện này Quách gia không dễ mắc mưu thật sự là nữ tử rào hoạt. Nàng như vậy vừa nói trên mặt cũng là không lắm để ý, xoay người liền vào cửa. Nàng phòng ngoài qua viện, một đường đi thư phòng Vương Quỳnh, đem chuyện nghe được hôm nay tất cả đều bẩm báo Vương Quỳnh. Vương Quỳnh giận tím mặt cho nên đợi Vương Diên vừa trở về, liền lập tức gọi hắn vào thư phòng. Vương Diên trong lòng thập phần sợ hãi, hắn luôn luôn cũng rất sợ hãi Vương Quỳnh nghiêm khắc. Kia thứ bản thân nếu là phạm sai, chuyện thứ nhất chính là bị trừng phạt nhưng là hiện tại muốn xoay người bước đi lại cũng đã chậm. Hắn chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh đi đến cửa tiền thư phòng, hắn chờ cố lấy dũng khí, đẩy cửa đi vào. Lại thấy vương quỳnh đang cùng vương tử khâm tỏa ở cùng nhau thấp giọng nói cái gì, nhìn thấy hắn tiến vào hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Vương quỳnh sắc mặt lạnh như băng nói còn không quỳ xuống. Vương diên lắp bắp kinh hãi, lập tức liền hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống đất. Vương tử khâm nhìn thấy vương diên như vậy, thần sắc thập phần đạm mạc càng là vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, không có ý tư muốn mở miệng. Mà vương quỳnh lớn tiếng quát người có biết bản thân phạm cái gì sai chưa? Vương Diên trong lòng nhảy dựng, vội vàng nói, phụ thân, con không biết phạm vào cái gì sai lầm, thỉnh phụ thân nói rõ. Vương Quỳnh hừ lạnh một tiếng, hiện thời ngươi là cũng đủ lông đủ cánh rồi, ta cũng quản không xong ngươi, lại càng không có ý muốn quản ngươi. Ai biết ngươi lại càng hồ đồ, ta không muốn quản cũng phải quản, bằng không cả nhà này sẽ bị ngươi làm liên lụy. Mấy ngày nay ngươi vì sao không ở trong phòng chăm sóc công chúa, lại ngang ngược đi ra bên ngoài cùng nữ nhân kia. Chẳng lẽ ngươi đã quên bản thân là cái thân phận gì rồi sao? Thế nhưng còn hướng công chúa xin muốn kết hôn với nữ nhân kia rước vào cửa. Ngươi làm bản thân thành ra là cái gì vậy, lại làm vương gia thành cái thứ gì đây hả? Hắn nói ra những lời như vậy, Vương Diên đầu tiên là sững sốt, theo sau đó là đầy sắc mặt giận dữ, nữ nhân kia lại nói cho các ngươi chuyện đó. Ta còn tưởng rằng nàng là một người biết đạo lý, biết thời thế, cũng không ngờ đường đường là công chúa Điện Hạ thế nhưng cũng học cách nói lời ba hoa nhiều chuyện ở sau lưng cáo chẳng. Quả thực là vô sỉ. Vương Quỳnh nghe đến đó, sắc mặt không khỏi đại biến, hắn dùng tay vỗ mạnh cái bàn, tức giận nói, nghiệt xúc. Người vừa nói cái gì vậy hả, công chúa Điện Hạ có thể để người có thể chửi bới sao? Vương Diên cũng là chẳng hề để ý, lạnh lùng cười nói, phụ thân, nàng có thể tính là công chúa sao? Bất quá chính là một đứa con bị thất sủng, hoàng đế không thèm muốn liếc nhìn nàng một cái, hắn đem một người đang gặp cảnh khốn cùng quăng đến ta, vương gia còn không biết đây là có cái dụng ý gì. ngươi cho là gian sự tình này có thể giấu giếm ai. huống chi một ngày kia nàng bị người bắt đi thời gian dài như vậy, ngay cả chuyện gì xảy ra chúng ta cũng là ngậm bổ hòn, cái gì cũng không dám nói ra. Hắn lời này không phải là sai hoàn toàn, vương quỳnh đã một bước đi lên, mạnh tay cho hắn một bạt tay. Hắn đầy mặt khiếp sợ, không dám tin nói: "Phụ thân, người thế sao đánh ta?" Vương Quỳnh đã là đầy mặt lửa giận, ngón tay run run, cơ hồ nói không ra lời. Vương Tử khâm vội vàng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Phụ thân, ngươi ngàn vạn không cần tức giận, có chuyện gì thì cứ hào hảo nói." Vương Diên hung hăng trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, thầm nghĩ: "Lại là ngươi ở sau lưng phá rối, chạy tới phụ thân nơi này nói năng bậy bạ, hiện tại lại giả người tốt." Vương Quỳnh nghẹn nửa ngày, thật lâu sau mới giải ra một hơi. Cũng là không giận phản cười nói ta không biết ngươi lại có ý nghĩ như vậy, hảo thực là hảo nhi tử của ta. Câu này nói ra khả làm vương diên sợ hãi, hắn vội vã quỳ dạp xuống đất run giọng nói, phụ thân bớt giận. Nhưng là trên mặt của hắn không có nửa điểm hối hận hiển nhiên căn bản không biết là bản thân sai lầm. Vương Quỳnh chỉ cảm thấy trong lòng bi thương, đứa con trai này của hắn là đứa nhỏ bên trong lỗ mãng bốc đồng. Tuy rằng hắn văn võ đều học được không ít nhưng ý nghĩ lại thập phần ngu rốt luôn thấy không rõ sự thật người như vậy nếu là sinh ở gia đình bình thường cũng thì thôi đi nhưng tên này lại là người của vương gia gia tộc bọn họ luôn luôn bị triều đình vây trung tâm bị khắp nơi thế lực mơ ước hiện thời có bản thân cùng đại ca chiếu cố đứa nhỏ này còn có thể bình an vô sự nếu tương lai không có bọn hắn hắn còn không biết đứa con trai này sẽ gây ra biết bao nhiêu tai họa lớn gì nữa đây sự tình hôm nay bản thân đều đã nói như vậy để nhắc nhở hắn lại vẫn là một bộ ngây thơ không biết lỗi sai cào bản thân nằm ở đâu rõ ràng chính là cái đầu ngu Sớm biết có ngày hôm nay, bản thân lúc trước liền sẽ không cho hắn ăn học nhiều như vậy, sớm đưa hắn vào thâm sơn bên trong tự sinh tự diệt cho xong luôn đi. Hắn cố nén giận dữ nói, ngươi là đồ mu xuẩn. Công chúa Điện Hạ là Kim Chi Ngọc Diệp, chẳng sợ bệ hạ không sủng ái nàng, nàng cũng là huyết thống cao quý tuyệt đối không thể làm đối với nàng lỗ mãng như vậy. Ngươi cũng dám nói ra loại lời nói này, ngay cả ngươi không muốn sống, chẳng lẽ cũng không cố kỵ chúng ta vương gia nhiều năm như vậy thanh danh sao? Gia tộc họ vương ta nỗ lực như vậy, ẩn nhẫn như vậy, mới đến vị trí này, hay là ngươi muốn rõ ràng đem ta vương gia hủy mới cảm thấy hài lòng hả? Vương Diên bị vương quỳnh trách mắng tức giận đến kinh sợ trong miệng lại ngập ngừng nói, phụ thân ta bất quá chính là không đồng ý cưới một người đã tàn hoa bại liễu, điều đó có gì sai sao? Hiện tại ta chỉ là muốn cưới cô nương mà ta thích vào cửa làm thiếp, đổi lại là người khác cũng không phải cái gì nói đây là sai lầm, chẳng qua chỉ là nạp thiếp thôi có gì to tác lắm đâu hắn lời nói chưa xong đã bị vương quỳnh đánh gãy người khác thì mặc kệ người khác ngươi là phò mã thân phận này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi ngươi cần phải làm là hào hào mà chiếu cố công chúa mọi chuyện theo ý nàng không cần nghi thí nàng như thế chúng ta vương gia mới sẽ không bị người ta nói không có gia giáo sinh ra không biết dạy dỗ con để đến mức không biết tôn trọng hoàng thất Cái nữ nhân kia ngươi nên sớm cắt đứt quan hệ đi, nếu để ta nghe thấy ngươi vẫn còn qua lại với nữ nhân kia ta liền đánh gãy chân của ngươi, sau đó đem ngươi đuổi về sư môn, để ngươi cả đời sẽ mãi ở bên trong thâm sơn cũng miễn cho vương gia ta bởi vì ngươi mà gặp đại họa ngập trời. Vương Diên nghe đến đó, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn thất thanh nói, nhưng là phụ thân, lục yêu người tình bên ngoài đã có thai kia cũng là cốt nhục của vương gia. Vương Quỳnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lần này, liên vương tử khâm cũng không cấm lắc đầu thở dài. Nàng thật không ngờ, vương gia như thế lại có thể lại có sinh ra vương diên như vậy, chẳng những ngu dốt không chịu nghe lời khuyên dạy hơn nữa không biết hối cải Công chúa điện hạ là cái thân phận gì, hắn như vậy nhục nhã nàng thì cũng thôi đi, hiện thời phụ thân nói mọi cách cảnh cáo hắn, hắn thế nhưng vẫn khăng khăng còn muốn đem nữ nhân kia cưới vào cửa nếu là người hiểu tâm ở giữa châm ngồi chỉ sợ tĩnh vương cùng quách huệ phi đều phải oán giận bọn họ cảm thấy vương gia bọn họ là muốn cố ý làm huệ phi nương nương khó xử cùng hoàng thất khó xử lại liên tưởng đến phía trước cùng quách gia tranh cãi vương gia thật sự là cũng bị bách buộc cùng thuyền bùi thì chỉ nghe thấy vương quỳnh phẫn nộ quát ngươi đúng là kẻ không có tiền đồ gì cả ta thế nào sinh ra ngươi như vậy dũng là đồ nghiệt tử hắn vừa nói một bên lão đảo lui về phía sau hai bước. Vương Từ Khâm nhìn sắc mặt hắn có vẻ không đúng, bộ dáng lung lay như sắp đổ, trong lòng rất là lo âu, vội vàng đỡ lấy hắn nói, phụ thân bớt giận. Tam ca chính là nhất thời hồ đồ, hảo hảo khuyên hắn, nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận. Vương Quỳnh suy sụp ngã ngồi ở ghế tựa nói, cút cút đi. Vương Diên động tác còn chưa kịp, một chén trà đã hướng hắn đập ào đầu. Vương Diên vội vàng lùi lại mấy bước cấp tốc đi ra thư phòng. Vương Quỳnh ngửa đầu thở dài nói: Diên Nhi làm sao có thể biến thành bộ dáng như thế? Là ta dạy con vô phương vẫn là lão thiên gia muốn vương gia ta vong. Vương Tử Khâm cũng là không cho là đúng. Vương gia còn có huynh đệ khác và nữ tử là nàng chứ không phải có một vương diên không hiểu đạo lý như vậy. Phụ thân đều nói rõ ràng như vậy, cũng đã đem cái lợi cái hại tất cả đều báo cho hắn biết, khả hắn cố tình vẫn là như thế ngu dốt. Nàng nghĩ nghĩ, vội vàng phân phó hộ vệ ngoài thư phong nói, ngươi đi nhìn tam ca, không để cho hắn ra ngoài gây hoa. Kia hộ vệ vội vàng đi, Lý Vị Ương trở lại quách phủ không lâu, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo nói, tiểu thư, ngoài cửa đã xảy ra chuyện. Lý Vị Ương ngẩng đầu thần sắc bên trong có một tia kinh ngạc nói, ồ chuyện gì. Triệu Nguyệt lập tức nói, nghe nói ngoài kia là vương gia công tử chính là phò mã của Nam Khang công chúa chạy đến phủ chúng ta ngoài cửa nháo sự, làm ầm ĩ muốn gặp chùa từ trong phủ. Lý Vị Ương cười nhẹ, vương Diên hắn cũng thật sự là lớn mật chúng ta còn không có tìm hắn tính sổ, hắn liền đến nơi này nháo sự. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái. Lý Vị Ương mới vừa đi đến trong hoa viên, liền nhìn thấy quách gia cùng các huynh đệ chính hướng ngoài cửa đều đi đến. Quách chừng nhìn thấy Lý Vị Ương, khẽ nhíu mày nói, Gia Nhi cũng nghe thấy khách quý đến thăm phủ chúng ta sao. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái, xem con cẩu này tại sao lại sùa đến cửa của chúng ta đây. Nói như vậy, đoàn người liền đến phủ môn ở ngoài. Vương Diên quả nhiên dối dám bên người mười hộ vệ vây quanh, đầy mặt tức giận, đi lên một bước đứng ngoài, cửa chỉ tay vào mặt quách đạo nói, kêu quách phu nhân ra đây. Quách đạo sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng nhiều một phần âm trầm nói, "Ngươi tính là loại người nào liền dám yêu cầu gặp mẫu thân ta. Đường đường phò mã ra chạy đến tề quốc công phủ đứng trước cửa định cãi lộn sao, thể diện đều không cần sao. Vương Diên cũng là tức giận nói, hôm nay quách phu nhân cùng tiện nha đầu hắn nói tới đây tạm dừng một lát, hông tợn nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, mới tiếp tục lạnh lùng nói, các nàng hai người không biết nói hiu nói vượn cái gì, làm hại cha ta rất là tức giận, hiện thời đều khí bị bệnh. Ta đồ muốn hỏi một câu, các ngươi dựa vào cái gì đến phổ thượng ta vung tay múa chân? Lý vị ương cười nhẹ thần sắc tự nhiên nói, phò mã ra, lời này liền nói sai rồi. Chúng ta là thăm công chúa, chẳng lẽ chúng ta đi vấn an nàng không được sao, nhất định phải được ngươi cho phép mới được vào thăm sao? Chẳng lẽ người vương gia người muốn nhốt công chúa, không cho phép nàng cùng ngoại giới tiếp xúc sao? Vương Diên nghe đến đó, sắc mặt càng khó coi, tức giận nói, quách gia, ngươi nói cái gì? Lý vị ương thần sắc bên trong không có nửa điểm sợ hãi, thanh âm cũng dẫn theo một tia lạnh như băng, bản thân đã làm sai chuyện còn không biết hối cải, cư nhiên chạy đến cửa phủ người khác nháo sự, một chút thể diện cũng không có ta thật muốn biết vương tướng quân là như thế nào dạy ngươi. Chẳng lẽ hắn không có nói với ngươi mọi việc cần cẩn thận cân nhắc mà đi, không cần làm ra việc mất mặt làm bản thân hối hận, làm ra tộc hồ thẹn. Vương Diên nghe Lý Vị Ương nói như vậy, càng khẳng định chính là cô gái này đến phụ thân trước mặt mách lèo, bằng không hắn sao biết được bản thân ở bên ngoài bao dưỡng người tình. Hắn càng thêm tức giận nói, hết thảy đều là gia vụ của ta, không cần thiết các ngươi nhúng tay. Quách gia, ngươi nghe cho rõ đây, nếu là ngươi lại đi vương gia hồ ngôn loạn ngữ, liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Quách đạo sắc mặt bình thản, lại rất khó chịu khi thấy bất kỳ kẻ nào dám đứng trước mặt lý vị ương vô lễ, giờ phút này lạnh lùng cười, ồ, không khách khí, cái không khách khí của ngươi nói là như thế nào đây? Vương Diên tươi cười âm lãnh nói, ai, nếu là dám đến phù thượng ta vô lý ta đây liền đánh gãy đùi nàng, để nàng đời này cũng không dám lại nói hưu nói vượn. Hắn lời nói còn không có nói xong, Quách Đôn đã rút ra tiến đao trên thắt lưng, cười lạnh một tiếng nói, lần trước tỷ thí ta không có tham gia. Lúc này đây ta thật muốn thử xem, ngươi là có bản lĩnh gì mà có thể đem muội muội nhà của ta tay chân đánh gãy đây. Hắn nói xong đã nhảy lên tiến đến thanh thế như sấm đánh úp về phía hướng Vương Diên. Vương Diên không có phòng bị, ngạnh sinh chém hắn một đao tuy rằng bởi vì luôn luôn luyện võ trên cánh tay có bao cổ tay, cũng không tránh khỏi bị sát thương. Vương Diên thập phần xấu hổ, trên mặt cũng là vô cùng hàn khốc hảo, quách đôn, đây chính là ngươi động thủ trước. Quách đôn tươi cười thập phần lạnh lùng, là ta động thủ thì như thế nào? Vương Diên cười lạnh, cũng rút ra bên hông song kiếm, trực tiếp hướng Quách đôn phát động công kích. Hai người thế nhưng ngay tại trước cửa Quách phủ rút dao động kiếm, người tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, nhất chiêu nhất thức đều là đem đối phương chí chư từ địa chiêu thức tàn nhẫn tuyệt không một tiên nửa điểm lưu tình, bởi vì hai người đều là võ công cao cường, lại đều thân phận cao quý, địa vị không phải bình thường, cho nên nhất thời đưa tới vô số người bu lại xem. Quách Trừng thở dài, dẫn đầu vào phủ, Quách đạo mắt lạnh nhìn, cũng là bước lên bậc thềm, xoay người đối lý Vị Ương nói, chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi kệ bọn chúng, bọn chúng chắc đánh nhau còn lâu mới xong. Lý Vị Ương xem kia Vương Diên sắc mặt ửng hồng, ánh mắt bất ổn, tựa hồ đã uống một ít rượu, bước chân đều có một chút lảo đảo, nói vậy cũng là không có biện pháp đánh thắng Quách Đôn. Nàng hơi gật đầu, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Mới vừa bước được ba bậc thềm, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn vương Diên liếc mắt một cái, vẻ mặt bên trong tựa hồ lộ ra ý cười. Quách đạo thấy nàng dừng lại, thập phần kinh ngạc nói, như thế nào? Lý vị ương xem vương Diên bên kia bị quách đồn đánh một quyền, tuấn Mỹ trên mặt hắn thêm vết máu tựa tiếu phi tiếu nói, vương công tử đến phù thượng chúng ta nháo sự chúng ta có phải hay không đưa hắn chút lễ vật mới tốt? Quách đạo nghe câu nói đó không khỏi chọn nhướng mày một đôi hoa đào đôi mắt lóng lánh nói ồ nên thế nào đưa lý vị ương mỉm cười quay đầu phân phó triệu nguyệt nói ngươi đưa tay lại đây ta có chuyện muốn phân phó ngươi triệu nguyệt nghe xong lời này lập tức tiến lên lý vị ương ở bên tai nàng nhẹ giọng nói hai câu triệu nguyệt theo bản năng quay đầu nhìn kia vương diên liếc mắt một cái trên mặt liền có một tia cười cấp tốc xoay người rời đi thời điểm hồi phủ quách đạo luôn luôn truy vấn lý vị ương người kết quả muốn dùng đến cái biện pháp gì đối phó hắn Lý vị ương cười cười nói, không phải là đối phó hắn, mà là giáo huấn một chút mà thôi, thuận tiện mượn tay hắn trừ bỏ bùi bật. Nghe xong lời này, quách đạo càng là tò mò, vương riêng này đến cửa nháo sự lại cùng bùi bật có cái quan hệ gì. Chuyện này thật sự làm người khác kinh ngạc, cho dù hắn có truy vấn đến mức nào thì lý vị ương cũng là không chịu giải thích. Vương riêng nháo sự kết quả dĩ nhiên là bị quách đôn hung hăng đánh một trận, mặt mũi bầm dập trở về. Kỳ thực nếu luận về võ nghệ, hắn cũng không hề kém hơn Quách Đôn, chỉ là vừa vặn bởi vì tâm tình không tốt uống nhiều hơn hai chén, bên người mang theo tùy tùng hộ vệ lại không nhiều lắm, cho nên tự nhiên bị ăn đấm ăn đá. Quách Đôn tính tình thập phần táo bạo, xuống tay không lưu tình chút nào, ngạnh sinh đem Vương Diên xương sườn đánh gãy tam căn. Vương Diên chân cũng bị thương, hắn khập khiễng vào Vương gia phủ môn, nhưng không có dự đoán được còn có một hồi đại họa đang chờ hắn. Vừa vào cửa đón đầu đó là nhất gậy gộc hung hăng đánh xuống dưới, vương diên không có phản ứng đi lại, lúc này đã trúng nhất côn, nhất thời đầu rơi máu chảy ngã xuống đất cơ hồ muốn đứng lên cũng không nổi. Phía sau hộ vệ mới vừa ở quách ra ăn khổ cũng là từng cái từng cái mặt mũi bầm dập thập phần chật vật. Nhìn thấy một màn này, vội vàng đi lên muốn nâng phò mã ra đứng lên, không ngờ nghe được một tiếng phẫn nộ quát ai dám động. Ai dám động một chút, lập tức trục xuất khỏi phủ Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, lại nhìn thấy chấn đông tướng quân Vương Quỳnh giờ phút này tức giận lôi đình, đầy mặt u ám đứng ở cửa. Vương Diên miễn cưỡng đứng lên, nhìn xuống giận dữ nói, phụ thân, ngươi lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ta lại làm sai cái gì sao? Vương Quỳnh cười lạnh một tiếng nói, ngươi từ đầu đã sai nay lại sai càng thêm sai, quả thực là bất trị. Hắn vừa rồi đã nghe nói đi Vương Diên cùng hộ vệ đi ra ngoài, liền sai người đi theo dõi hắn, hộ vệ trở về bẩm báo nói Vương Diên thế nhưng lại to gan lớn mật chạy đến trước cửa quách phủ nháo sự nên mới bị người ta đánh trọng thương đầy người. Vừa nãy hắn nguyên bản nghĩ rằng lần này Nhiệt Tử ăn giáo huấn cũng sẽ không tất quá mức để ý. Ai biết một lúc sau lại có một tin tức khiếp sợ được truyền đến thế cho nên hắn không thể không ở trong này đợi Vương Diên. Lúc này, Vương Diên vẫn là một bộ dáng ngây thơ. Hắn nhìn chằm chằm phụ thân nói, phụ thân, đánh người lại không nói rõ ràng, người đến cùng là muốn làm gì. Vương tử khâm thấy đến một màn như vậy, đi lên phía trước đến khuyên, phụ thân, việc đã đến nước này, không còn có biện pháp khác, chỉ có thể cột tam ca đem trước mặt bệ hạ chịu đòn nhận tội. Vương diên nghe xong lời này hoàn toàn ngây dại hắn vô luận như thế nào cũng không có thể lý giải, chính là cùng người quách ra nổi lên xung đột chẳng lẽ phải đến bệ hạ trước mặt đi thỉnh tội sao. Vương Tử Khâm nhìn thấy hắn như trước là một mặt bộ dáng ngây thơ, không khỏi lắc đầu thở dài nói: Tam ca, ngươi sao làm vương gia chúng thảm hại? Vương Diên nghe nói như thế, thất thanh nói: Ta bất quá chính là cùng quách đôn đánh một trận, tại sao lại trở nên nghiêm trọng vậy? Vương Tử Khâm cũng là vẻ mặt thất vọng nói: Tam ca, ngươi hôm nay ở tiểu lâu bên trong kết quả đã nói cái gì? Ngươi cũng biết hiện ở bên ngoài dư luận xôn xao. Vương Diên càng thêm giật mình, hắn nhìn muội muội nói: dư luận xôn xao. Đây có ý tứ gì? Vương tử khâm trên mặt vô cùng khó coi, nàng nhàn nhạt nói, hiện thời bên ngoài người người đều nói ngươi say rượu ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì căn bản là không đồng ý cưới công chúa, còn nói ngươi đã sớm nhìn trúng một nữ tử bản thân muốn kết hôn đưa vào cửa bệ hạ lại cưng rắn muốn đem công chúa đưa cho ngươi, vì thế ngươi chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng, lặng lẽ đem người mình yêu dưỡng ở bên ngoài. Hiện tại chỉ ngóng trông sớm ngày đem công chúa tức chết, để ngươi có thể sớm đem nàng kia vào cửa. Vương Diên vẻ mặt xung động, hắn xem Tả hiểu nói ta ta há từng nói qua như vậy sao? Vương Tử khâm lạnh lùng cười nói, hiện tại không là không cần biết vừa nãy ngươi có nói như vậy không, mà là đối phương nơi nơi lời đồn này đã truyền khắp nơi, nói ngươi đối công chúa bất kính, đối hoàng thất bất kính, đối bệ hạ bất kính. Ngươi như vậy đắc tội, chúng ta như thế nào có thể gánh vác nổi đây? Vương Diên cả giận nói, đến cùng là loại người nào ở sau lưng ta nói ra lời đồn này? hắn trong đầu mạnh mẽ liên tưởng ra ý niệm theo bản năng nói là nàng nhất định là nàng vương tử khâm xem bản thân huynh trưởng cũng là bất đắc dĩ nói tự nhiên là nàng người chạy đến trước gia môn người ta nháo sự quách ra tự nhiên cho ngươi một chút giáo huấn chẳng qua chiêu này cũng quá độc ác một chút nàng cố ý sai người đem việc này truyền bá dư luận xôn xao hoàn toàn không để ý cho vương gia ta chút thể diện vương quỳnh hừ lạnh một tiếng nói là trước đây chính hắn không biết xấu hổ còn trách người ta không cho hắn thể diện Hắn còn có thể diện gì đáng nói. Chính là hiện tại đến cùng là nên làm như thế nào cho phải đây. Vương Tử khâm nhìn Vương Quỳnh liếc mắt một cái, liền lắc lắc đầu nói, chỉ có thể giống vừa rồi đã nói, thỉnh phụ thân mang theo tam ca chịu đòn nhận tội, về phần còn lại ta sẽ cùng các ca ca thương lượng lại. Vương Diên còn đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Vương Quỳnh lại cho hắn một cước đột nhiên tức giận nói, người đâu. Đem nhiệt tử này đánh trước 30 quân côn. Vương Diên sợ hãi xem bản thân phụ thân nói, phụ thân ta ta. Vương Quỳnh hừ lạnh một tiếng, đã phải đến trước mặt bệ hạ chịu đòn nhận tội, tự nhiên cấp cho hắn một ít đòn roi trước. Nếu không phải người hấp hối mệnh cúi một đường, hắn làm sao có thể tha thứ Vương gia cái tội bất kính đây? Nhiệt sốc đến lúc ngươi nên vì Vương gia báo đáp một chút. Nói xong hắn vung tay lên, liền lập tức có hộ vệ đi lên, đem Vương Diên buộc lại tha về phía sau viện trừng phạt. Vương Diên hoàn toàn thật không ngờ bản thân phụ thân như thế lại lãnh khốc vô tình, hắn vừa muốn cầu xin tha thứ, đáng tiếc lại bị bịt miệng, không thể không nề hà cứng rắn bị tha đi xuống. Vương Quỳnh thở dài một hơi, xem Vương Tử Khâm nói, xem ra chúng ta lưỡng muốn binh chia làm hai đường, ta mang theo nghiệt xúc này tiến cung, ngươi đi quách phủ một chuyến, hướng bọn họ tự mình bồi tội đi. Vương Tử Khâm gật gật đầu, lúc này chợt nghe phía sau cách đó không xa có người nói, muội muội ta cùng ngươi cùng đi. Bóng đêm thâm trầm, đại môn quách phủ mở của đón khách, khách đây là Vương gia tiểu thư cùng công tử, bọn họ được mời đến đại sảnh, tỳ nữ rót nước dâng trà cùng Điểm Tâm, lúc này bọn họ làm gì có tâm tư thưởng thức trà cùng Điểm Tâm, liền chính là khó ngồi. Qua một cái canh giờ, Lý Vị Ương như trước chậm chạp không tới, Vương Quý luôn luôn trầm tĩnh rồi đều có chút bắt đầu nôn nóng bất an. Vương Tử Khâm nhìn hắn một cách chậm rãi nói, "Huynh trưởng không cần quá lo lắng, chuyện này ta sẽ nghĩ cách nói nàng dừng tay." Vương Quý cũng là lắc đầu, đều là tam ca gây chuyện nguyên bản nếu không có hắn cố ý chọc giận người ta, sự tình đã không nghiêm trọng như vậy rồi. Vương Từ Khâm thật sự là không nghĩ sẽ nhắc đến Vương Diên, nàng chỉ cảm thấy huynh trưởng thật sự là không được việc bại sự có thừa chính là muốn nói gì, đã thấy Lý Vị Ương một thân quần áo màu xanh nhạt mặt mang ôn nhu tươi cười, bước chân thong dong vào đại sảnh, phía sau đi theo là quách đạo cùng quách đôn hai người. Hai người kia trên mặt thần sắc khác nhau, quách đạo là ý cười trong suốt, mà quách đôn cũng là mặt giận dữ, vui vẻ giận dữ, mưa thuận gió hòa cùng kim cương trợn mắt, giống hai tôn bồ tát đứng ở phía sau Lý Vị Ương. Theo thấy quách đạo vẻ mặt chào phùng ý cười bắt đầu, vương tử khâm đó là không hề để ý đến, chẳng qua hiện tại là không muốn cùng người này so đo, nàng đứng dậy, hướng về Lý Vị Ương phúc phúc, nhẹ giọng nói, quách tiểu thư, lần này ta là vì đại gia huynh vương Diên đến tạ lỗi. Nói xong, nàng phất phất tay, liền lập tức có người nâng hai cái đại thùng tiến vào. Lý vị ương không nhòn chỉ biết bên trong nhất định trang đầy châu bảo, nàng mỉm cười nói, vương tiểu thư nói quá lời, hôm nay buổi chiều sự tình bất quá là một hiểu lầm. Hiểu lầm, vương tử khâm trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ là hiểu lầm thật sao, người tuyệt sẽ không làm như vậy. Đem việc này thổi phồng cho mọi người đều biết thế cho nên cha ta không thể không đem huynh trưởng đánh cho chết khiếp đưa đến hoàng cung chịu đòn nhận tội còn không biết hoàng đế lại như thế nào trách phạt. Dù sao vũ nhục tôn nghiêm hoàng thất việc này khả đại khả tiểu. Hoàng đế tức giận chỉ sợ vương diên đầu trên người đều không bảo đảm. Trên thực tế nguyên bản lý vị ương còn không tưởng đem chuyện này làm như vậy chỉ có thể trách vương diên đã làm việc khó vừa mắt lại còn không biết hối cải. Một khi đã như vậy, nàng đưa đối phương một phần đại lễ cũng là đương nhiên. Ở nàng xem ra 30 quân côn là còn ít, nàng không cần mạng của hắn đã là nể mặt vương gia lắm rồi. Bất quá, như vậy là để lại một ngôi sao gây rối ở lại vương gia, nhưng là một cái tai họa chờ ngày bùng nổ, có tai họa ngầm tương đương có nhược điểm, Lý Vị Ương rất minh bạch điểm này, cho nên nàng mới có thể lưu lại vương riêng, giờ phút này nghe được vương tử khâm nói như vậy, Lý Vị Ương trên mặt ý cười càng sâu nói, vương tiểu thư trễ như vậy đến, vì đưa lễ vật này đến tặng sao. Vương tử khâm tươi cười càng ôn hòa, nàng còn chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai, nhưng là hiện tại nàng biết bản thân phải cúi đầu này là vì vương gia. Vì bản thân cái kia không ngăn cản được huynh trưởng. Nàng kho người nói, quách tiểu thư, người đại nhân đại lượng, buông tha ta tam ca một con đường sống, ta cam đoan từ nay về sau hắn nhất định sẽ đem công chúa cung kính như bồ tát sống, tuyệt đối không dám có nửa điểm đắc tội. Lý vị ương thong rong ngồi xuống, bên cạnh thì nữ vội vàng đưa lên một ly trà. Nàng nhẹ nhàng mà tiếp nhận dùng trà, nhấp một miệng nước trà mới nhàn nhạt thở dài nói, vương tiểu thư nói quá lời ta việc này có muốn nhằm vào vương công tử đâu. Bất quá chỉ là hiểu lầm thôi, còn không có nhằm vào. Vương Diên bị đánh máu tươi đầm đìa, ngươi còn không chân chính động thủ chính là phát tán lời đồn đãi về chuyện nhàm có thể như vậy lực sát thương, nếu thật sự là làm chút gì, Vương Diên còn có thể sống được sao? Vương Quý nghĩ đến đây, liền tiến lên một bước nói, quách tiểu thư, muội muội ta lời nói không có nói sai, oan gia nên giải không nên kết nếu là ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, lại liền không vì việc này khó xử Vương Diên. Từ nay về sau, ta vương thị nhất định nhượng bộ lui binh tuyệt không cùng quách gia khó xử. Đây là thật trịnh trọng cam đoan. Lý vị ương cười nhẹ, nếu là bản thân tiếp tục thổi phồng, chỉ sợ vương gia là chịu không nổi. Từ trước nàng nể mặt nam khang công chúa, nên cũng không thèm chấp nhặt vương diên nay lại đến phủ nháo sự không biết phải trái thì không cần trách nàng không khách khí. Nàng ánh mắt thanh lãnh, nhìn đối phương nói, vương công tử làm gì nói nghiêm trọng như vậy ta đều đã nói qua ta không thèm để ý chúng ta quách ra người người đều rất độ lượng cũng sẽ không để ý vương công tử hôm nay buổi chiều vô lý ngũ ca ngươi nói đúng không quách đạo nghe đến đó kém chút cười ra tiếng đến hắn nhẹ giọng ho khan một tiếng nhàn nhạt nói đúng vậy muội muội ta đại nhân đại lượng nhà chúng ta những người khác tâm địa cũng thập phần thiện lương tuyệt đối sẽ không theo hắn là loại này tiểu nhân so đo người không hiểu chuyện hào hào giáo dục một chút cũng liền thôi Đương nhiên, lễ vật đó chúng ta liền nhận cho rằng đây là tiền thuốc men của tứ ca ta đi. Nghe đến đó vương quý chính là sừng sốt dù là hắn nhiều năm như vậy niệm kinh Phật cũng bị quách đạo độc miệng thức đến không nói nên lời. Nhìn quách đôn trên mặt cũng không có nửa điểm vết thương, nhà mình tam ca kia cũng là liên cánh tay đều chết chân nhất què, răng nanh rớt hai cái liên đầu trên tóc đều bị thu điệu nhất súng kia chật vật bộ dáng thân tàn ma dại, đến cùng là ai mới cần tiền thuốc men. Nhưng là lời này hắn không thể nói ra chính là trên mặt cười đến càng thêm ấm áp nói, quách công tử nói đúng, nói đúng, hết thảy đều là tam ca sai, ta thay hắn hướng các ngươi chính là bồi tội. Thật sự cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể hy vọng người quách ra dơ cao đánh khẽ, không so đo việc này. Lý vị ương mỉm cười xem vương tử khâm nói, nghe nói hôm nay buổi chiều ở tửu lâu uống rượu, vương công tử còn nói nổi lên một sự kiện. Lại là chuyện gì nữa đây? Vương tử khâm tim đập nhanh hơn. Không khỏi nói, không biết quét tiểu thư ý tứ là Lý Vị Ương vẻ mặt thong dong ngữ khí bình tĩnh, ồ, vương tiểu thư không cần khẩn trương ta chẳng qua là nghe nói thôi, có lẽ là nghe không được chính xác. Kỳ thực chúng ta trong lòng đều minh bạch biết người hãm hại công chúa chính là bùi bật vương công tử trong lòng căm phẫn, nói bùi bật cố ý nhục nhã vương gia ý đồ muốn phục kích người ta, lời này hiện tại đã cả thành đều biết, không biết vương tiểu thư có hay không chuẩn bị lễ vật đi bùi phủ hảo hảo nói lời xin lỗi. Vương Tử khâm sắc mặt nhất bạch, nàng thật không ngờ còn có việc này xảy ra, trong lòng không khỏi tức giận. Hiện tại đã không còn là Vương Diên nói chuyện không có đầu óc nữa, mà là quách ra rõ ràng là cố ý vu oan hãm hại, nhưng giờ biết làm thế nào đây? Vương Diên người này vốn dễ đắc tội với người, chỉ cần hơi thêm châm ngòi, hắn sẽ nói ra lời không nên nói, đây là vì sao phụ thân luôn luôn chặt chẽ quản thúc hắn, không cần hắn tham dự tiệc rượu gì cũng không cho hắn trước mặt người khác lộ diện. Nhưng là từ khi thành phò mã hắn là càng không chịu khống chế. Hôm nay ở trong tiểu lâu hắn có lẽ cái gì cũng chưa nói qua, nhưng là Lý Vị Ương cố ý mua được khách rượu nói ra không ít lời đồn, huyên náo dư luận xôn xao vương tử khâm lắc lắc đầu, không khỏi ôn nhu nói, "Quách tiểu thư ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi cần ta làm cái gì cho ngươi?" Lý Vị Ương cười, con người quyến rũ, chính là trong lòng giả bộ như không hiểu ta nơi nào cần ngươi vì ta làm cái gì. "Ta bất quá là nhắc nhở ngươi, chớ quên đi nói tiếng xin lỗi người ta thôi." Vương quý bỗng chốc ngắt lời nói, quách tiểu thư, người mắt sáng trước mặt không nói tiếng lóng, người nhu muốn chúng ta làm cái gì chúng ta đều sẽ làm. Chỉ cần ngươi không cần lại vì chuyện này cắn mãi không tha tha tam ca ta một cái sinh mệnh đi. Lý vị ương mỉm cười nói, nhục nhã hoàng thất tôn nghiêm, việc này khả đại khả tiểu. Nếu là ngự sử tham tấu, đó là bệ hạ muốn che chở cũng là không thể. Cho nên các ngươi lễ vật này đưa coi như kịp thời kia một đạo tấu trương đã bị cha ta áp chế, nếu không ngày mai ngọ môn tiền đao hạ vừa muốn thêm một luồng anh linh. Nghe đến đó, vương từ khâm mày gắt gao nhăn lại, đối phương quả nhiên là từng bước suy tính, đi một bước tính ba bước chờ bọn họ chui vào này cái bẫy. Nàng thở dài một hơi uổng phí bản thân cái gì đều tinh cái gì đều giỏi, nhưng là nhiều năm như vậy theo đại thông sư học nghệ, lại cố tình bỏ qua đối nhân tâm phỏng đoán, lý vị ương dụng tâm đều đoán không được. Nàng nghĩ đến đây trong lòng khó chịu, hận không có đôi cánh phi cách cái cô gái này càng xa càng tốt mà nguyên bản chỉ ghen tị chi tâm, lúc này đã hóa thành ba phần cảnh giác. Nàng cũng không lui lại, chính là thấp giọng nói, quách tiểu thư, không phải ngươi thật chán ghét bùi bật sao, nếu là ta có thể làm hắn ở ngươi trước mặt vĩnh viễn biến mất thì sao? Lý vị ương nhẹ nhàng dơ mi lên nói, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vương tiểu thư nếu là không có mười phần nắm chắc, vẫn là không cần nói đùa. Vương Tử Khâm lạnh lùng cười ta tin tưởng Quách Tiểu đây sớm đã có đối sách chẳng qua muốn tìm một người làm việc này cho ngươi. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, Vương Tiểu Thư phải biết là một khi các ngươi liên lụy tiến vào ý nghĩa này sẽ là cái gì không? Vương Tử Khâm không cần nghĩ ngợi ý nghĩa chúng ta không có khả năng bị bùi hậu mượn sức mà bị nàng coi là tử địch mà Vương gia trung lập lập trường cũng sẽ không phục tồn tại tất nhất định phải tìm một đội để có chỗ dựa vững chắc. Lý vị ương gật gật đầu, mặt lộ vẻ khen ngợi nói, ngay cả ngươi làm được thần không biết quỷ không hay trừ bỏ bùi bật tất đem bùi thị cùng kết thù, như vậy ngươi vì sao còn muốn làm việc này đây? Vương từ khâm thần sắc tự nhiên, bùi gia hắn có thể lợi dụng vương thị ta cùng quách gia là địch thủ chẳng lẽ ta sẽ không có thể phản vệ một miếng sao? Nếu như tình hình như vậy tiếp tục chuyển biến xấu đi, vương gia chỉ biết theo bùi hoàng hậu làm quân cờ trong bà ta cha ta nhiều năm qua khổ tâm tính toán hết thảy đều muốn hóa thành hư ảo. Trên đời không có chuyện bị kéo vào nước bùn mà thân không nhiễm bẩn, vương gia kiên trì đến bây giờ, hiện thời đã là không có cách nào cố thủ được lập trường. Lý vị ương mỉm cười, nàng biết vương tử khâm cùng vương quỳnh đều ngồi không yên, bởi vì hiện tại chẳng những là bùi hoàng hậu muốn kéo bọn hắn xuống nước liền ngay cả hoàng đế cũng đã liên tiếp ám chỉ muốn bọn họ lập tức đưa ra lựa chọn. Nhưng là vương tử khâm thật sự dễ dàng như vậy đáp ứng yêu cầu của bản thân sao? Nàng nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong thần sắc mang theo ba phần ý cười, một khi đã như vậy, vương tiểu thư khi nào thì động thủ đây. Vương từ khâm thần sắc lạnh lùng nói, vạn chùa tu sửa xong, bệ hạ đem thân thích cùng các đại quan tới vạn chùa cử hành nghi thức tế thiên, khi đó chính là thời cơ động thủ tốt nhất. Lý vị ương như có đăm chiêu, nhưng là vương tiểu thư lại chuẩn bị làm như thế nào đây? Vương Từ Khâm xem thần sắc Lý Vị Ương, liền biết đối phương cũng không hoàn toàn tín nhiệm bản thân, nàng ngăn lại trong lòng một thia tức giận, chính là thong dong nói, trước đó đương nhiên phải chuẩn bị một ít, Khâm Thiên giám hót đại nhân cùng ta có tình đồng môn, ta sẽ nhờ hắn bẩm báo bệ hạ năm nay vị trí Minh Tinh phải làm trên 12 thứ tinh, thực tế hiện thời vị trí lại đi chật chi tướng lúc này không bình thường. Minh Tinh trúc mộc, vì Thanh Long, mà hiện tại nó có vị trí là xà vị, xà vị đối chiếu thiên tử gây phát sinh bất lợi. Cứ như vậy thổi phồng, nếu ở thời điểm tế thiên thời điểm phát sinh sự việc ngoài ý muốn, đương nhiên bệ hạ sẽ thập phần tin. Lý vị ương nhìn vương tử khâm liếc mắt một cái tươi cười càng ấm áp nói, xem ra vương tiểu thư sớm đã có chuẩn bị. Vương tử khâm mặt mày bình tĩnh nói, đã đến quách phủ, nhất định là có sự chuẩn bị, bằng không phải như thế nào mới đả động được quách tiểu thư ý chí sắt đá đây. Ý chí sắt đá. Lý vị ương cười cười nhưng không tức giận, nàng xem ra vương từ khâm giờ phút này là thập phần tức giận, chẳng qua nàng cũng không có này tâm tình đi chân an cảm xúc đối phương, liền chính là thập phần đạm mạc nói, nếu là từ nay về sau sẽ không còn gặp lại bùi bật ta sẽ cảm tạ vương tiểu thư. Vương từ khâm lạnh lùng nhìn Lý vị ương liếc mắt một cái nói, bất luận như thế nào lễ vật thì cũng đã đưa, lời cũng đã nói hết, hy vọng quách tiểu thư hết lòng tuân thủ hứa hẹn, buông tha ta tam ca. Lý vị ương sắc mặt càng thêm ôn hòa, nếu vương tiểu thư có thể dựa theo lời đã nói đi làm, như vậy tam công tử tự nhiên bình an vô sự, nếu là ngươi đột nhiên đổi ý lời nói liền mất giá trị. Vương tử khâm biến sắc lập tức bác bỏ nói ta tuy rằng là hạng nữ lưu khả cũng không phải người lật lọng Đã đáp ứng ngươi rồi, liền nhất định sẽ làm được. Chẳng qua lúc này đây ta chỉ là vì tam ca đi làm chuyện này tuyệt không liên lụy đến cái khác cũng không có ý nghĩ ta cùng ngươi trong lúc đó hiểm khích như vậy kết thúc chẳng qua là tạm thời hợp tác thôi, xem như hướng ngươi đổi cho tam ca ta một mạng. Lý vị ương mỉm cười, gật gật đầu nói, như vậy mong ước vương tiểu thư đã mã đáo thành công. Vương tử Khâm không, không nhìn lại nàng, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến, thời điểm đi ngang qua bên người quách đảo, lại lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nàng liếc mắt một cái. Quách Đạo Thần sắc mang cười cũng là nhìn đối phương nói, Vương Tiểu Thư ánh mắt sút gân sao, Vương tử khâm thập phần tức giận, lại không thể không nề hà, không tự chủ được trên mặt chính là càng thêm khó xử, bước nhanh rời đi. Vương Quý nhìn Quách Đạo liếc mắt một cái cũng là lắc đầu thở dài, bản thân đi theo sau muội muội cùng rời đi. Quách Đạo đi ra phía trước xem Lý Vi ương nói, Gia Nhi, ngươi không tin tưởng nàng sao? Lý vị ương không có trả lời chính là cười nhẹ nói triệu nguyệt ta phân phó ngươi đi làm việc việc như thế nào rồi. Triệu nguyệt lập tức nói, nô tỳ đã dựa theo lời tiểu thư, giám thị nữ nhân bên ngoài của vương Diên, nếu là vương tiểu thư vừa rồi không đưa ra hứa hẹn như vậy sẽ có ngự sử mang theo người tình bên ngoài của hắn đến bệ hạ trước mặt đi cáo trạng vương Diên. Đến lúc đó tự nhiên hắn sẽ đắc tội bất kính hoàng thất nhục nhã công chúa, vương gia nhất định là sẽ bị hắn liên lụy cùng nhau gánh tai ương này. Quách đạo nghe vậy, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên cũng là ngươi chuẩn bị chu đáo. Lý Vị Ương thần sắc lạnh lùng nói, nguyên bản ta là hy vọng hắn có thể hảo hảo đối đãi Nam Khang công chúa, nếu là như thế ta sẽ không cùng hắn so đo, nhưng là người này quá mức gian ngoan không linh hoạt, một khi đã như vậy ta chỉ có thể mượn đầu của hắn đá một cước. Nếu bất hạnh nát thì phải trách đầu hắn không đủ cứng rắn. Quách Đôn bật cười nói, xem ra về sau ta cần phải cẩn thận một chút nếu là một ngày kia đắc tội muội muội, thật đúng là chịu không nổi. Lý vị ương tươi cười lại bình thản, việc này cũng trách chính hắn làm việc không đủ đoan chính thì sẽ không để lại cái nhược điểm lọt vào trong tay ta, hắn bản thân bên ngoài còn giữa không nổi còn liên lụy toàn bộ vương gia. Có thể thấy được đối với con cháu trong nhà vẫn là phải hào hào quản giáo cho thỏa đáng, sinh ra hạng người ngỗ nghịch như vậy, vương gia cũng không mấy hay ho gì. Quách đạo lắc lắc đầu nói, vương gia nổi tiếng, lại trông quy có vương Diên như vậy thật là bại hoại. Chỉ tiếc, thọ xuân công chúa tránh được nam khang công chúa lại bị đẩy vào. Lý vị ương thở dài một tiếng, ở nam khang công chúa chuyện này người tạo ra bi kịch là đương kim hoàng đế người ngồi ở trên long ỉ kia, mà không phải những người khác. Hắn đem nam khang công chúa gả cho vương gia chân chính mục đích là vì muốn áp chế quách gia. Chẳng qua hiện thời hoàng đế đã biến khéo thành vụ, chỉ sợ hắn bị chọc giận đến giơ chân. Lý Vị Ương thật sự thật muốn biết thời điểm Hoàng đế khi nhìn thấy Vương Quỳnh mang theo Vương Diên tiến công thỉnh tội, sẽ là tức giận như thế nào đây? Dù sao hắn đem nam khang gả cho Vương Diên, chẳng qua là muốn đang âm thầm dùng thế lực bắt ép quách phủ. Nhưng cũng không có đem hết thảy ý tư nói ra, Vương Diên lại có hành vi như vậy, tương đương là trước mặt mọi người đánh Hoàng đế một bạt tai. Chỉ sợ hắn tiến công còn ăn nhiều đau khổ, mạng nhỏ này có thể giữ hay không phải xem tạo hóa của hắn. Lý vị ương đoán không sai, Vương Quỳnh đem Vương Diên mang tiến cung, hướng Hoàng đế chịu đòn nhận tội. Đợi Vương Quỳnh đem sự tình nói đơn giản một lần, Hoàng đế nghe vậy nhất thời giận dữ, vỗ ngự án, lớn tiếng nói, phản. Vương Diên dám làm ra chuyện như vậy, còn trước mặt mọi người nói xấu công chúa, thật sự là cả gan làm loạn. Vương Quỳnh liền phát hoảng, vội vàng không người nói, là, bệ hạ nghịch tử thật sự cả gan làm loạn ta đã đưa hắn hung hăng đánh một chút cần trách phạt một phen, bởi vậy Thỉnh bệ hạ ân chuẩn, phế bỏ chức vị phò mã của hắn, đưa hắn trục xuất đại đô, vĩnh viễn không cho hắn trở về. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đúng thật thông minh, biết đại cục trách phạt hắn trước đến thừa sống thiếu chết, để khi trầm nhìn thấy sẽ bớt giận sao? Vương Quỳnh đã là mồ hôi lạnh đầm đìa, mỗi một lần đối mặt hoàng đế hắn đều có một cảm giác sợ hãi dị thường. Nhất là nhìn đến đối phương một loại ánh mắt lạnh băng băng, làm trong lòng hắn thấp thỏm lo âu. Hắn thật lâu sau không có hé răng, chính là cúi đầu không nói một lời, lặng lặng chờ đợi Hoàng đế xử lý. Trên thực tế, nếu là giờ phút này hắn thay bản thân con cầu xin tha thứ nửa câu, Hoàng đế liền có khả năng không nương tay giết Vương Diên, dù sao Vương Diên ở trước công chúng nói ra lời nói đối với công chúa bất kính, đây là vũ nhục Hoàng thất. Hoàng đế muốn tính mạng của hắn cũng không có gì kỳ quái, nhưng bất luận như thế nào, hắn dù sao cũng là người của Vương gia, hắn không thể trơ mắt xem con trai như vậy toi mạng. Cho nên hắn mới có thể một bên nói vương từ khâm đến quách ra ổn định đối phương, mặt khác một bên mang theo con triệu đòn nhận tội, để đương sự không chuốc mặt cáo trạng đến hoàng đế cùng cả triều văn võ lúc đó có thể đi trước một bước cứu vương riêng. Nhưng ngầm hiện tại nhìn đến hoàng đế như vậy, hắn liền cũng không có nắm chắc. Thật lâu sau, lại nghe đến hoàng đế nhàn nhạt nói, người đã biết sai, vương riêng phò mã chậm liền tạm thời lưu giữ. Nếu là hắn còn dám đối công chúa bất kính, chậm trước hết giết vương diên, sau lại là người vương gia. Không cần biết ngươi cái gì trăm năm đại tộc xương cánh tay chi thần, nghe hiểu chưa, Vương Quỳnh. Vương Quỳnh lập tức nói, vi thần tôn chỉ, vi thần tuân chỉ, tạ bệ hạ chi ân không giết. Chờ Vương Quỳnh rời khỏi ngoài điện, trong lòng có một cảm giác mát lạnh con người thoải mái, cảm thấy tốt khi bản thân đã xuống tay mau, nếu đợi đến khi người quách ra hành động chẳng phải là toàn bộ vương gia đều phải liên lụy vì đứa con trai này sao thật sự là đem bọn họ một nhà đều thảm hại trở về sau nhất định phải đối với hắn nghiêm khắc quản thúc lúc này liền thấy hoàng đế nói với thái giám đi truyền chỉ nói bệ hạ nói vương diên tội chết có thể miễn tội sống khó tha phụng mệnh và miệng một trăm để gian đe và miệng một trăm đây là muốn để miệng đầy huyết vương quỳnh trong lòng nghiêm nghị nói vi thần nhận chỉ Người hành hình lập tức liền đem Vương Diên tha xuống, đáng thương Vương Diên trước đó đã bị phụ thân đánh hấp hối, giờ lại nhận thêm 100 bạt tay, khuôn mặt tuấn tú đến mấy thì cùng đầu heo giống nhau, sớm không còn bộ dáng ngọc thụ lâm phong. Vương Quỳnh cũng không nhìn hắn cái nào, xoay người rời khỏi đại điện. Hiện tại, hắn phải chạy trở về cùng Vương Tử khâm hào hào thương nghị một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hắn mơ hồ cảm thấy hiện thời thế cục càng ngày càng không ổn định. Hắn cũng càng ngày càng không biết được tâm tư bệ hạ huống chi kia còn có một bùi hậu thật sự chống lại quách gia cũng nguy hiểm, hắn thật không rõ, đang êm đẹp tề quốc công thế nào lại âm ngoan chiêu số ám tên đả thương người ai ra. Trường 264, chính là âm ngươi. Theo vạn chùa cách đại đô lộ trình rất xa, bởi vì là hoàng đế xuất hành cho nên trên đường đi đều được phô trương hoành tráng, cấm quân trước tiên ba ngày phong tỏa con đường ngự giá đi qua an bầy nhân thủ bảo vệ xung quanh thủ vệ thập phần xâm nghiêm. Trước thời gian tế thiên, đoàn xe hoàng đế chậm rãi, một đường đến vạn chùa tiền xuống ngựa vì tiền đã là thần khí. Lễ bổ thượng thư cung kính đứng đợi đã lâu, đợi đến hoàng đế xe giá chậm rãi dừng lại, hắn lập tức tiến lên ba quỳ chín lại rồi đại lễ cung ngânh thánh giá. Cùng lúc đó thái giám quỳ gối cúi lưng bên xe ngựa hoàng đế, hoàng đế bước lên lưng thái giám xuống xe, mà phía sau hắn mọi người cũng đều dựa theo trình tự cùng lễ nghi xuống xe ngựa. Lý Vị Ương đứng thật xa, lắc lắc nhìn lại chỉ thấy được phía trước Hoàng đế thiên tử ở trong gió oai phong anh dũng, sắc thái toạt nhìn dạng dỡ ông dung. Hoàng đế chậm rãi đi về phía trước các bá quan vây quanh hắn, nữ quyến cũng cùng ở hậu phương. Lệ thường ở Việt Tây Phàm trong trường hợp này chỉ có tam phẩm cùng gia quyến quan viên mới có thể tham dự ghi thức long trọng như vậy. Cùng tiếng nhạc hoàng đế vững bước về phía trước mang theo chúng thần bước chân vững vàng lên núi, trên núi cây phong rất nhiều, mọi người đều chăm chú nhìn phong cảnh hữu tình lúc này mà không rời được mắt mà Lý Vị Ương lại nhìn thẳng phía trước cái kia thân ảnh vàng lấp lánh đến chói mắt vững bước đi trước. Vào thời điểm này, không biết là ai thanh âm mềm nhẹ ở bên cạnh Lý Vị Ương vang lên, quách tiểu thư, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lý vị ương nghiêng đầu, liền thấy vương tử khâm khuôn mặt xinh đẹp, nàng đôi mắt khẽ nhúc nhích tiện đà nở nụ cười, vương tiểu thư lời ấy là ý gì? Vương tử khâm lạnh lùng cười nói, ta đáp ứng ngươi thay ngươi trừ bỏ bùi bật, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Lý vị ương nhàn nhạt nói, trước mặt nhiều người, không biết vương tiểu thư phải như thế nào động thủ Nàng thanh âm rất thấp dáng vẻ lại thật nhàn nhã, người khác nhìn thấy chỉ sẽ cảm thấy nàng là ở cùng vương tử khâm đàm luận phong cảnh. Vương tử khâm ngữ khí thập phần thong dong, biện pháp tốt nhất đương nhiên là muốn làm hắn một cái tử tội. Khuôn mặt xinh đẹp như thế, giờ phút này lại dẫn theo ba phần sát khí. Lý vị ương thần sắc bình tĩnh nói, bùi bật xuất thân bùi phủ, đắc tội tầm thường là không đến mức khiến hắn toi mạng, vương tiểu thư khả con nắm phần chắc. Vương tử khâm tươi cười càng thêm xinh đẹp, trong mắt lóe ra một tia danh mảnh, bờ môi dương lên, hành thích vua là tử tội. Lý vị ương cười cười, hành thích vua. Đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Vương tử không thấy nàng thần sắc bên trong lộ ra hoài nghi, liền mỉm cười nói, lúc này đây bệ hạ tế thiên, phàm là văn võ bá quan tiến vào vạn chùa cần phải trải qua kỹ càng thẩm tra, như là có người ở bên bùi bật siêu ra truy thủ, đến lúc đó là có thể làm cho hắn một cái tội danh hành thích vua. Ngươi ngẫm lại xem, nếu không có ý muốn ám sát bệ hạ, hắn vì sao ở trên người mang theo truy thủ đây? Lý vị ương như trước chính là cười, chuyện này nghe có vẻ đơn giản, đáng tiếc bùi bật không phải kẻ ngốc trên người hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ mang theo binh khí. Vương tử khâm không, không chút hoang mang, đôi mắt hơi hơi mang theo ý cười, cái này rất dễ làm, chỉ cần tại thời điểm kiểm tra nói trên người hắn có vấn đề kêu hắn cởi quần áo, lại từ phía trong động tay động chân một chút không phải là có thể làm được sao. Lý vị ương nhìn nàng một cái, biện pháp này không sai, khả là bùi bật rất cẩn thận, nếu chẳng may thất bại thì phí rất lớn công phu. Vương Tử Khâm nhìn phía tiền phương, ánh mắt chợt biến lãnh phí chút công phu cũng là khó tránh khỏi việc này. Ta sớm có kế sách chính là không cần quách tiểu thư lo lắng. Lý Vị ương yếu ớt cười vui mừng. Vương tiểu thư như vậy vội vã ngả về phía quách gia ta làm việc tốt kết quả là vì cái gì? Chỉ là vì nói chúng ta không lại gây chuyện cho tam ca ngươi chuyện sao? Vương Tử Khâm gật gật đầu nói không riêng như thế. Bùi hậu kia mưu toan lợi dụng vương gia ta đương nhiên cũng muốn đưa nàng một phần đại lễ. Quách tiểu thư ngươi liền chờ coi đi. Lý vị ương nghe đến đây cũng là cười nhẹ, hiển nhiên cũng không có đem lời nói đối phương toàn bộ cho là thật. Vương tử khâm đôi mắt đẹp long lanh, dừng lại một chút liền mở miệng nói ở bên trong tế thiên là không được có gì sai lầm, bằng không nghiêm trị không tha mỗi lần hiến tế bệ hạ sẽ hạ lệnh lễ bộ công bộ hình bộ binh bộ hội đồng tuần tra nếu quả có người ở tế đàn nội ho khan đàm tiếu ồn ào vô luận là tôn thất quan viên đều sẽ bị tham tấu một quyền cho nên bao năm qua chỉ cần đến nghi thức tế thiên tùy tế nhân viên đều là trong lòng run sợ vào thời điểm năm trước bệ hạ tham gia tế thiên chẳng qua là vì trên tế đàn văn tự viết không đủ tinh tế khăn trải bàn không đủ chỉnh tề dựa theo quy định là dắt tam chản thiên đăng lại thiếu nhất chản hắn liền giận giữ hạ lệnh tra xét kết quả công bộ thượng thư là hắn, hữu thị lang mục thanh, lễ bộ thượng thư đức gia thị lang minh phong đáng người đều bị cách chức. trong đó hữu thị lang mục thanh chịu sự phạt nặng nhất cách chức, sau đó cả nhà còn bị lưu đài đến biên cương. kiểm tra nghiêm mật như thế, không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy, suy nghĩ cũng biết nếu là ở bùi bật trên người cha được trùy thủ, hắn nhất định là chỉ còn đường chết. Lý vị ương ánh mắt nhìn đối phương trên người lưu lại một lát tựa thiếu phi tiếu nói, vương tiểu thư đã có mười phần nắm chắc vậy chúc ngươi mã đáo thành công. Vương tử Khâm dừng bước quay đầu nói, sau khi xong chuyện quách ra ngươi không thể lại cầm bím tóc tam ca ta không tha còn có. Lý vị ương mỉm cười nói, không biết vương tiểu thư còn có yêu cầu gì. Vương tử Khâm nheo mắt xem lý vị ương, dưới ánh mặt trời vì quách tiểu thư này thần sắc thong rong, khuôn mặt thanh lệ như là một đóa xuất thủy phù dung mọi người run sợ. Nàng mỉm cười, trong miệng cũng là thập phần bình tĩnh nói, cũng không có gì ta cùng ngươi trong lúc tranh đấu về sau lại làm tính toán chính là. Lý vị ương nở nụ cười, lại không nói thêm gì theo sau liền xem vương tử khâm nhanh nhẹn rời đi. Bên cạnh A lệ công chúa đi lên phía trước nhẹ giọng nói, gia nhi ta cuối cùng cảm thấy người này không thể tùy tiện tin tưởng, ngươi nên cẩn thận một chút. A lệ công chúa nguyên bản không ở trong danh sách đi cùng, sau này nàng trăm phương nghìn kế cầu tề quốc công, có thể cùng theo tới nhưng nàng tồn tại tại nơi đây vẫn là thập phần làm người ta ghé mắt Lý Vị Ưương tươi cười càng lãnh đạm ngữ khí bất tri bất giác bên trong thêm tam phân hàn ý tin tưởng nàng ta chưa từng tín qua nàng à lệ công chúa tim đập nhanh hơn nói người đã không tin nàng vì sao còn muốn ở trong này cùng nàng nói chuyện lâu như vậy Lý vị ương tươi cười càng hòa khí A lệ công chúa lại nhìn theo tươi cười kia bên trong lại không hiểu cảm nhận được một loại chào phúng còn chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy Lý vị ương nói công chúa, ngươi xem một canh giờ trước bầu trời vẫn là mây đen dày đặc giống như muốn đổ mưa, giờ phút này cũng đã là âm tiêu tan mây đen tan hết ánh mặt trời sáng lạn, khả thấy hôm nay thật sự là thời tiết tốt, không biết hôm nay có chuyện tốt gì sẽ phát sinh đây. Nàng nói một câu nói như vậy, A lệ công chúa cũng là mặc xanh kỳ diệu đứng, càng cảm thấy nghi hoặc. Đã nhiều ngày nay Lý Vị Ương cùng Húc Vương Nguyên liệt cùng với Quách Đạo Quách Đôn đều không biết đang thương lượng sự tình gì cả ngày nói nhỏ. a lệ công chúa vài lần ngỏ ý muốn tham gia, khả là bọn họ cố tình xem nàng là đứa nhỏ, cũng không cho nàng tham dự, vương tử khâm kia có phải hay không thật sự vì Quách gia trừ bỏ bùi bật tên tai họa ngầm này không? Nàng luôn cảm thấy không thích hợp nhưng là lại nói không nên lời chỗ nào không đúng. Giờ phút này, Hoàng đế đã dẫn đầu rào bước tiến lên vạn chùa, mà phía sau hắn bọn quan viên lần lượt nhất nhất trải qua kiểm tra cho dù là Thái tử Điện hạ cũng không thể ngoại lệ. Sở dĩ văn võ bá quan luân phiên bị kiểm tra đều rất là phiền toái, từng cái từng cách qua qua kiểm tra cũng muốn hao một nửa canh giờ cho nên đại gia mới sớm như vậy liền đã chạy tới vạn chùa. Hiện tại khoảng cách thời gian hiến tế còn ước chừng hai cái canh giờ cũng đủ thời gian để bọn họ kiểm tra rồi. Thời gian kiểm tra đến bùi bật tướng lãnh phụ trách kiểm tra quả nhiên gọi hắn lại, bùi công tử, mời ngươi đến bên cạnh đứng. Bùi bật sững sốt lập tức liền đi tới. Ở phía sau hắn tất cả mọi người là khe khẽ nói nhỏ, thầm nghĩ bùi bật đến cùng là có chuyện gì, vì sao bị gọi vào bên cạnh đứng. Nhưng là ngoài ngoài dự đoán của bọn họ, bất quá nửa canh giờ bùi bật liền đã trở lại chính là vẻ mặt bên trong còn có một tia không hiểu. Người bên cạnh liền hỏi, bùi công tử đây là như thế nào? bùi bật mặt ngoài cũng là thập phần kinh ngạc lại cười cười nói không có gì chính là kiểm tra giống như có chút vấn đề hiện tại đã giải quyết mọi người mới yên lòng cùng bùi bật cùng nhau tiến nhập vạn chùa lý vị ương xa xa nhìn thấy một màn vẻ mặt bên trong lại dẫn theo ba phần ý cười a lệ công chúa nói vương tử khâm xem ra thật sự là có thể tín dụng nàng quả nhiên động thủ trên người của bùi bật Lý Vị Ương quay đầu nhìn A Lệ Công Chúa, vẻ mặt đạm mặc nói công chúa điện hạ mọi việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Hắn tránh đi nửa canh giờ cũng không có nghĩa trên người bị người ta động thủ. A Lệ Công Chúa nghe đến đó càng kinh ngạc nàng không có chú ý tới đứng vào đội ngũ quách thị huynh đệ trao đổi một ánh mắt với nhau cũng là ngăn trận trong con người cười lạnh. Mà húc vương nguyên liệt lại không biết suy nghĩ cái gì kia một đôi con ngươi màu hổ phách phẳng phất bộ dáng muốn xem kịch vui. Hoàng đế từng bước một bước trên ngọc đạo thềm đá, vương tử khâm xa xa nhìn, trong mắt thoát ra một tia cười lạnh quách ra không biết bản thân đang bị nàng tính kế, chỉ sợ là đang vui mừng. Lúc này đây bởi vì hiến xá lợi từ có công, hoàng đế phân phó tề quốc công đốc tạo vạn chùa, chùa tu sử thành xong, hắn còn đối tề quốc công đại thêm tán thưởng, thưởng không ít lễ vật. Cho nên nếu chùa miếu xảy ra vấn đề gì, người bị trách tội đầu tiên chính là tề quốc công bởi vậy, vương tử khâm liền nghĩ tới một cái chủ ý. Lúc này đây nghi thức tế thiên là từ lễ bộ phụ trách mà từ cấm quân phụ trách ngoại bộ chính là công tác hộ về. Vương Quỳnh ở cấm quân bên trong, hôm nay người phụ trách đi kiểm tra đó là Vương Quỳnh, cũng là hắn tiến cử qua Khương Vũ cho nên Vương Tử Khâm liền lệnh Khương Vũ suy nghĩ biện pháp ở ngự đạo phía trên động tay động chân, hoàng đế một đường đi qua, bên ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, kỳ thực ngự đạo phía dưới lại ngầm có cơ quan, chẳng qua làm thập phần tinh xảo ngoại nhân tuyệt đối nhìn không ra đến. Hoàng đế thời điểm đi qua cái cơ quan, sẽ lôi long đi vào, hoàng đế tự nhiên muốn té ngã, hơn nữa thiệt đối rơi không nhẹ, chẳng sợ hắn có võ công, cũng tuyệt đối không thể tưởng được mặt đất bằng phẳng, tự nhiên toàn bộ sụp đổ xuống, một khi thành công, cơ quan sẽ tự động đốt hủy, gọi người cha cũng không để lại bằng chứng gì. Suy nghĩ một chút ngự đạo này cùng toàn bộ vạn chùa đều là tề quốc công phụ trách đốc tạo, bệ hạ vì sao đi qua ngự đạo xảy ra vấn đề rõ ràng là tề quốc công ngươi phải có tâm muốn mưu hại hoàng đế tội gian này cũng không cần hoàng đế đến định đến lúc đó tự nhiên giao từ tam pháp tư luận sử lần trước vương tử khâm liền đối với lý vị ương có điều bất mãn hơn nữa quách gia lại tận lực ở bên ngoài thổi phồng huynh trưởng nàng sơ tác sở vi khiến cho nàng không thể không bảo phụ thân cột lấy tam ca đưa vào kinh diện thánh chịu đòn nhận tội cầu được bệ hạ tha thứ chuyện này ở vương tử khâm người kiêu ngạo như vậy xem ra là vô cùng nhục nhã nàng lại có thể nào không tìm quách ra tính món nợ này giám cô y thường người nhà nàng thì nàng nhất định phải đòi lại hơn nữa là ngàn lần gấp trăm lần đến đòi lại hành tích vua là tội lớn ngay cả thế quốc công luôn luôn thâm thánh quyến lại có quách quý phi cùng tĩnh vương điện hạ ở trong cung xoay quanh cũng sẽ thập phần phiền toái Nàng ánh mắt thẳng tắp xem hoàng đế từng bước một đi lên ngự đạo, rất nhanh kia con đường kia sẽ đến 20 bước, 15 bước, 10 bước, 5 bước đến. Hoàng đế một đường đi lên, long hành hổ bộ cũng là thập phần vững vàng, Vương tử Khâm biến sắc bất chi bất giác hoàng đế đã đi qua cái con đường kia, liền không có xuất hiện gì ngoài ý muốn xảy ra. Vương tử Khâm đứng ở nơi đó, Đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mặt không dám tin, thậm chí toàn thân thể đều run nhẹ nhẹ, lập tức nàng chậm rãi định thần đi đến, trong lòng nghĩ đến cơ quan chế tạo rất hoàn mỹ, bản thân làm người ta không biết thử bao nhiêu lần, hiệu quả đều rất tốt, vạn vô nhất thất mới sẽ khởi động tốt khả vì sao hiện tại liền không nhảy. Không tuyệt không có khả năng này. Bản thân rõ ràng là tự tay thiết kế cơ quan, làm sao có thể biến thành như vậy. Vương Tử Khâm trên chóp mũi tẩm ra nhỏ vụn mồ hôi, nàng nhìn chằm chằm vào kia ngự đạo, thẳng đến nghe thấy bên cạnh có một đạo âm thanh vang lên. "Vương tiểu thư ánh mắt thế nào kỳ quái như vậy?" Vương Tử Khâm mạnh quay đầu nhìn thấy Lý Vị Ương kia một gương mặt mỉm cười, dưới ánh mặt trời vị này quách ra tiểu thư khuôn mặt thân thiết, phảng phất bộ dáng rất là quan tâm nàng. Vương Tử Khâm cắn chặt khớp hàm, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm giao động nói ta không có gì, chính là dưới ánh mặt trời đứng lâu, đầu có chút choáng váng thôi. Lý Vị Ương mỉm cười, lúc này các nàng đứng chung một chỗ, người khác đều nhìn đến ánh mắt kinh ngạc dù sao ở trong mắt mọi người các nàng đều là thân phận tình địch, không thể như thế thân thiết nhưng là Lý Vị Ương trên mặt lại nhìn không ra chút khác thường, thậm chí vẫn là thập phần ôn hòa nói cái cơ quan kia xem ra còn phải hảo hảo tu chỉnh lại vào lúc cần dùng mới có thể chạy tốt được. Vương tử khâm sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt nàng nhìn chằm chằm Lý Vị Ương không dám tin nói là ngươi. Lý Vị Ương tươi cười càng thong dong, kia một đôi con ngươi thủy tinh trong suốt hiển lộ ra cũng là một tia lạnh như băng hàn ý nói: "Vương tiểu thư, muốn hại người vẫn là phải hảo hảo suy nghĩ một chút, thủ đoạn của mình phân lượng có đủ hay không? Thời điểm ngươi muốn rộng thủ ta cũng đã chú ý tới. Đáng tiếc à nha, thật là đáng tiếc còn kém một chút nữa thôi. Nếu bệ hạ thuận lợi vấp ngã, hắn nhất định truy cứu quách phủ ta, một cái chi tội hành thích vua." Liên tính nghiêm trọng cũng là đối với Hoàng gia đại bất kính hoặc là bỏ rơi nhiệm vụ, đến lúc đó nhẹ thì xét nhà, nặng thì diệt tộc vừa vặn đạt thành tâm nguyện của Vương Tiểu Thư. Hiện tại kết quả này, Vương Tiểu Thư thập phần thất vọng đúng không? Vương từ khâm giờ phút này một thân hoa phục cũng là hãn y phục ẩm ướt tay áo kia từng trận gió lạnh thổi tới, nàng cả người đều có một loại ảo giác sắp đông cứng, nhìn Lý Vị ương, nàng môi giật giật cũng là một chữ cũng không nói ra được. Lý vị ương thần sắc bình tĩnh nói: Như vậy cơ quan này nên dùng trên chiến trường, nhưng là vương tiểu thư lại đem nó dùng để hãm hại trung lương. Nếu đại tông sư biết ái đồ hắn thế, nhưng như thế đạp hư tâm huyết của hắn, không biết hắn sẽ tức giận đến cỡ nào đây. Vương từ không nghe được Lý vị ương đề cập đến sư phụ bản thân, không khỏi tim đập nhanh hơn nói: Quách gia, ngươi đến cùng là muốn nói gì? Lý vị ương cười cười, đôi mắt dưới ánh mặt trời càng thêm sáng quắc. Vương tiểu thư phía sau còn có trò hay nữa, không cần sốt ruột. Vương tử khâm nghe đến đó, trong lòng càng lo âu, nàng theo bản năng muốn lui về phía sau một bước, Lý vị ương lại cố ý cầm cổ tay nàng, vương tử khâm âm thanh lạnh lùng nói, buông ra. Lý vị ương mỉm cười, vương tiểu thư sao lại nóng vội như vậy. Ta đã nói, còn muốn mời ngươi xem diễn trò hay mà. Vương tử khâm cắn răng nói, ta nói ngươi buông tay ta ra mà. Lý vị ương cũng là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vương tiểu thư ta khuyên ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, phải biết rằng nơi này đang có rất nhiều người đang nhìn chúng ta ta là nhìn thấy ngươi choáng váng đầu mới có lòng tốt nâng ngươi, không cần hành động mất hết dáng vẻ tiểu thư cao quý. Vương tử khâm trong mắt toát ra một tia kiêm kỷ, nàng thật không ngờ này quách ra thoạt nhìn bình tĩnh ung dung, không có gì đặc biệt nhưng khi đến thời khắc mấu chốt đúng là một người tâm ngoan thủ lạt nàng nói là trò hấp dẫn muốn xem, đây là ý nói cái gì. Lúc này lễ bộ thượng thư ở phía trước dừng lại, cao giọng nói, đồ cúng bắt đầu. Vì thế hoàng đế dâng hương hành lễ, đi đầu quỳ xuống, phía sau liền tất cả quỳ theo. Theo sau hoàng đế lại đứng lên tiếp tục đi trước trải qua vạn chùa đại điện rốt cục đến quảng trường tế lô phía trước. Một trận gió thổi đến, hoàng đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp nhận lễ bộ thượng thư dâng rượu chậm rãi giương tay, giải rượu xuống mặt đất. Dựa theo lệ thường, Hoàng đế tự tay đọc kinh Phật Phụng cho Tổ tiên Thần Linh cũng vì hướng Phật Tổ cầu phúc đây là nội dung trọng yếu của nghi thức tế thiên. Vương Tử Khâm trong lòng vừa động, không khỏi nói quách ra thế cục hiện tại kết quả là ngươi muốn làm cái gì? Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, đợi một lúc Vương Tiểu Thư sẽ biết. Vương Tử Khâm không khỏi muốn thoát khỏi Lý Vị Ương cũng không biết nói vì sao đối phương kia bàn tay tuy lạnh lùng như băng, khí lực lại thật lớn, nàng nhưng lại nhất thời tránh thoát không ra. Nàng muốn dùng nội lực đánh văng Lý Vị Ương, nhưng lại thấy Lý Vị Ương mỉm cười nói, nếu ta ở trong này bị thương, mọi người không khỏi hoài nghi Vương Tiểu Thư kết quả làm cái gì, nếu ta là ngươi sẽ ở chỗ này hào hào đứng, miễn cho liên lụy bản thân cố gắng không nghe lời thật sự là không ổn lắm. Vương Tử Khâm đương nhiên không dám ở trước mặt mọi người động thủ, phải biết rằng những người quách ra kia sẽ không ngồi yên, nghĩ đến quách đôn võ công cùng quách đạo tài trí, Vương Tử Khâm thở dài một hơi nói, được rồi, ta chịu đứng im là được chứ gì. Quách tiểu thư, lần này là ta sai rồi, mời ngươi buông tay đi. Lý vị ương lúc này buông tay, vương tử khâm sẽ xoay người rời đi, lại nghe thấy nàng khẽ cười một tiếng nói, vương tiểu thư hảo hảo hãy chờ xem, ngươi còn phải học tập còn nhiều. Vương tử khâm sừng sốt, lúc này đám người bên trong lại đột nhiên nổi lên một trận xôn xao. Không biết sao trong lúc hiến tế hương cho đột nhiên theo lô chung bay xuất ra, dừng ở y bào trên người phần dương vương, nhất thời cháy lên, phần dương vương quát to một tiếng, thân hình mập mạc phốc ngã xuống đất, hắn lớn tiếng nói cứu hỏa, mau cứu hỏa. Lập tức có người hướng hắn xông đến, nhưng là phần dương vương trên mặt đất lan mấy vòng, làm tất cả mọi người kinh động kia trên người hỏa lại cháy càng lớn, cháy lan sang cả áo choàng của hắn. Hộ vệ xông lên thật vất vả mới dập tắt hết hỏa trên người hắn, rồi đem hắn nâng dậy, lại nghe thấy có người kêu lên một tiếng nói, trời ạ. Đây là cái gì? Mọi người ảo ảo quay đầu, đã thấy đám người bên trong đột nhiên tản ra, duy độc lộ ra đứng ở bên trong là bùi bật, bùi bật sắc mặt tái nhợt đứng. Hắn không dám tin nhìn khoảng cách bản thân một bước trên đất kia một phen trùy thủ, có người chỉ vào bùi bật lớn tiếng nói, trên người hắn mang theo binh khí tất nhiên là có ý đồ gây rối muốn mưu hại bệ hạ. Mau bắt lấy hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, hôm nay là nghi thức hiến tế của bệ hạ, để cấm quân ở ngoài, nên không một ai được đem binh khí trên người, vừa rồi trải qua trùng trùng kiểm tra, bùi bật trên người vì sao có đem theo trùy thủ. Vương tử khâm lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Lý vị ương ánh mắt lạnh như băng nói, thì ra là thế. Lý vị ương mỉm cười nói, vương tiểu thư tự cho là mình thông minh, thực không biết đạo lý bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau từ lúc ngươi phân phó người cố ý diễn trò ngăn bùi bật lại ta cũng đã sai người động thủ ta biết ngươi là muốn ta nghĩ lầm bùi bật trên người ẩn giấu chì thủ hảo là muốn tranh thủ ta tín nhiệm nhưng khương tướng quân quyền cao chức trọng chức trách trong người đương nhiên sẽ không tự mình đi làm việc này bên người hắn có một gã phó tướng liền sung phong nhận việc vương tiểu thư chỉ sợ không biết vị phó tướng này cùng tam ca ta quách trường là bạn tốt ta biết hiến tế mặc lễ phục chồng chất bình thường nếu nhét thêm binh khí sẽ không cảm giác được Bùi bật chắc là sáng sớm nhận được tin tức của ngươi thập phần tin cậy ngươi cho nên mới làm ta tìm được cơ hội như vậy. Vương tử khâm lắc lắc đầu nói, không, sẽ không. Khương Vũ là một người thông minh, hắn tuyệt sẽ không để ngươi có cơ hội có thể ở trên người bùi bật động thủ như vậy. Cái gì mà phó tướng càng là không có khả năng. Lý vị ương nở nụ cười, tiểu thư thật sự là thông minh, nguyên bản là ta muốn mượn cơ hội trừ bỏ một hai cái cơ sở ngầm, vẫn là bị ngươi nhìn thấu chính là ta đến cùng là đem trùy thủ giấu ở trên người bùi bật, vẫn là sai người cố ý giấu trùy thủ trên người của hắn, chuyện này phải nhờ vào vương tiểu thư bản thân sai. Tất cả sự việc do ngươi dự tính đều bị ta nhìn thấu thật là mất mặt. Vương Từ khâm sắc mặt biến dị khó coi, nàng nhìn Lý Vị Ương, nửa ngày tức giận đến nói không nên lời, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người có thể đem nàng đùa giỡn trong tay, quách phủ tiểu thư này thật đúng là quá lợi hại. Nàng cười lạnh một tiếng nói, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao người bùi gia lại kiên kỵ ngươi, ngươi thật sự là đối thủ lợi hại, đáng giá để ta kính nể. Lý vị ương không bởi vì đối phương khen mà lộ ra chút đắc ý, nàng chính là bình thản nói, người không hại ta ta nhất định không động đến ngươi, vương tiểu thư nếu ngươi không có tâm muốn hại ta ta làm sao đối đãi ngươi với ngươi như vậy. Vương tử khâm tức giận đến cực điểm, lại chỉ có thể kiềm chế xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói, quách tiểu thư cũng thật biết nói chuyện ngươi một khi hại người cũng nên cho người ta một chút đường lui. Lúc này liền nghe thấy hoàng đế tức giận nói, bùi bật trên người ngươi mang theo trùy thủ kết quả là ý muốn gì. Bùi bật phịch một tiếng quỳ xuống đất thế nhưng cũng lung lay, mặt mày trong lúc đó tràn đầy hoảng sợ. Bên người hoàng đế tự nhiên có người tức giận nói, bệ hạ bùi bật ngang nhiên mang theo binh khí tham gia nghi thức hắn nhất định là có ý mưu phản. Hoàng đế vừa muốn nói chuyện chỉ cảm thấy đau đầu, hắn lạnh lùng nói, bùi bật ngươi giỏi lắm, chậm đối đãi ngươi không tệ cũng dám hành thích vua. Bùi bật mồ hôi như mưa chảy xuống, cơ hồ nói không ra lời, hắn thật không ngờ tỉ mỉ cùng vương tử khâm bày ra trò hay, định hại người lại biến thành hại bản thân, sớm biết rằng không nên tin tưởng nữ nhân này. Trên đời này nữ nhân đều giả dối, căn bản không đáng tin cậy. Hắn mạnh quay đầu nhìn về phía vương tử khâm, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, người bán đứng ta. Vương từ khâm lạnh lùng nhìn hắn cũng là thần sắc bất động, bùi bật không có chút chứng cứ có thể chứng minh người vương gia cùng hắn câu kết tại sao lại trong lúc này thay đổi bán đứng hắn. Bản thân chẳng qua là cùng hắn giao dịch để đạt mục đích muốn liên hợp đối phó quách Phủ mà thôi, đã từ khi nào thì bọn họ thành bằng hữu? Đừng quên lần trước bùi bật còn muốn cướp đi công chúa hãm hại vương gia đã không là bằng hữu thay đổi thì cũng không gọi là phản bội quả thực là buồn cười. Hoàng đế nổi trận lôi đỉnh, dám ở nghi thức hiến tế định đâm hắn, chuyện này không phải cái gì có thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên bên cạnh hắn cũng có bùi thị bộ tộc chạy nhanh xuất ra câu tình, bệ hạ. Bùi công tử tuyệt đối không là có tâm như vậy, tất nhiên là có người cố ý vu oan hãm hại. Tề quốc công âm thanh lạnh lùng nói, hạ đại nhân nói sai rồi, ai lại vô duyên vô cớ hãm hại hắn, chính là hắn bởi vì bị mất khoản tiền lớn, cho nên đối với bệ hạ lòng mang oán hận mới có ý đồ ám sát. Hạ đại nhân, ta khuyên ngươi nếu không liên quan thì không nên vì hắn cầu tình sẽ bị liên lụy bản thân, bằng không sẽ luận xử đồng tội. Hạ đại nhân lắp bắp kinh hãi, trừng mắt Tề Quốc Công nói, Quốc công gia, ngươi nói mấy lời này, là nói ta cùng Bùi gia có cấu kết sao? Tề Quốc Công cười nhẹ nói, đây chính là hạ đại nhân chính ngươi nói, ta cũng không có ý nói như vậy. Thái tử giờ phút này đứng ra lớn tiếng nói, Phụ Hoàng, Nhi thần tin tưởng bùi bật tuyệt không có gan làm như vậy, cái gọi là mang theo binh khí nhất định là có người cố ý ở giữa làm khó dễ thỉnh bệ hạ cho Nhi thần thời gian mấy ngày để điều tra rõ, nhất định sẽ cho Phụ Hoàng một đáp án vừa lòng. Tĩnh vương cười lạnh một tiếng nói, nghi thức hiến tế ra sao mọi người đều biết. Ai trong này cũng đều là văn võ bá quan triều đình trên người là tuyệt đối không có khả năng mang theo binh khí. Nếu vừa rồi không có phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta còn không biết hóa ra có người muốn lấy tính mạng Phụ Hoàng. Bùi bật biết luật mà vẫn phạm luật, rõ ràng chính là có ý định mưu hại Thái tử điện hạ, ngươi thân là con Phụ Hoàng, vậy mà ngươi lại không quan tâm đến an nguy của Phụ Hoàng, thế nhưng chỉ nghĩ đến che chở bùi gia sao ngươi lại dắp tâm làm như vậy? Thái tử sắc mặt trắng bạch vội vàng nói, Phụ Hoàng, nhi thần tuyệt không có ý này. Tĩnh vương nhàn nhạt nói, có lẽ bùi bật là bị người ta cố ý sai bảo mang theo trùy thủ nhập điện cho nên thái tử mới như thế biện hộ giúp hắn. Đây là ý nói bùi bật gây nên chính là bản thân suối dục. Thái tử mạnh quay đầu, lớn tiếng hướng tĩnh vương quát lớn nói, tĩnh vương. ngươi không cần ở trong này ăn nói bừa bãi. Tĩnh vương mỉm cười. Hướng hoàng đến nói, phụ hoàng, bùi bật mang theo binh khí đã là chứng minh hắn có ý xấu, thái tử cũng là luôn luôn vì hắn biện hộ không biết là có tâm ý gì đây, thỉnh phụ hoàng nghiêm tra việc này, không nên nương tay. Tế quốc công cùng vài vị quan viên khác cũng tiến lên một bước, ảo ảo yêu cầu bệ hạ nghiêm trị bùi bật, giăn đe. Đích xác nghi thức tế thiên quan trọng thế nào, làm sao có thể cho phép người khác có thể mang theo binh khí, mưu toan gây dối. Bệ hạ nếu là tha thứ hắn kia mới thực là nguy hiểm, về sau ai cũng có thể làm việc sằng bậy như hắn. Tuy rằng bùi bật hôm nay không thật sự có hành động ám sát, nhưng là mang theo binh khí thì bản thân đã là một tội lớn. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, ngoài việc trừ bỏ bùi bật hôm nay người phụ trách tuần tra quan viên là ai? Khương Vũ nghe vậy vội vàng bước ra khỏi hàng, quỳ dạp xuống đất thanh âm đều đang run run, bệ hạ là vị thần. Hoàng đế xem hắn, ánh mắt kia bên trong giống như bắn ra mấy đạo kiếm, "Hôm nay là ngươi phụ trách kiểm tra, làm sao có thể làm cho người mang theo binh khí nhập điện?" Khương Vũ nghe đến đó, cơ hồ hắn ẩm lưng, hắn quỳ ở nơi đó không ngừng dập đầu, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, là vi thần nhất thời sơ suất, thỉnh bệ hạ thứ tội." Hoàng đế ánh mắt càng âm lãnh, hắn nhìn qua Thái tử Tĩnh Vương, Tề Quốc Công, Vương Quỳnh cùng tất cả thần tử trên mặt nhất nhất đảo qua. Vương Tử khâm tâm không khỏi gợn sóng. Khương Vũ là phụ thân lúc trước giới thiệu, nàng nghĩ đến đây quay đầu nhìn Lý Vị Ương, Lúc này nàng mới biết được đối phương chân chính là có dụng ý. Quả nhiên Tề Quốc Công âm thanh lạnh lùng nói, Khương Vũ, ngươi thân là tướng lãnh phụ trách kiểm tra, tại sao lại bỏ qua một người như vậy? Không đúng, ta mơ hồ nhớ được vừa rồi ngươi là người cố ý kéo Bùi bật qua một bên đứng. Hẳn phải là cẩn thận kiểm tra kỹ hơn, vì sao trên người hắn còn có thể mang theo binh khí đây. Khương Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn thật không ngờ sự tình lại phát triển đến nước này, hắn vội vã nhìn về phía Vương Quỳnh, hy vọng người đó có thể cứu bản thân mình. Vương Quỳnh bước ra khỏi hàng, hướng hoàng đế nói, bệ hạ vi thần có thể thay Khương Vũ đảm bảo, hắn tất nhiên sẽ không làm ra sự tình này. Tần Vương cùng Tấn Vương chuyện không liên quan chính mình, đều là cao cao quải khởi, mắt lạnh nhìn. Tĩnh vương cười lạnh một tiếng nói chuyện này không đơn giản như vậy. Vương tướng quân, Khương Vũ là đệ tử của ngươi, lại là ngươi giới thiệu làm quan, nhìn cũng biết ngươi nhất định sẽ đối với hắn nhiều mặt che chở. Nếu là Khương Vũ trong lòng không có quỷ, vì sao đem bùi bật gọi vào một bên? Đã trải qua cẩn thận kiểm tra, bùi bật trên người lại vì sao mang theo binh khí được chuyện này không phải là mâu thuẫn sao? Rõ ràng là bọn họ hai người cấu kết có ý đồ ám sát bệ hạ. Vương Đại Nhân, người thế nhưng lại che chở một người như vậy, người cũng biết tội sao. Vương Quỳnh bị tĩnh vương một chút trách móc, ngay cả hắn đa mưu túc trí cũng không tự chủ được trong lòng phát lạnh tưởng cũng biết hôm nay chuyện này vô luận như thế nào hắn là cũng không thoát khỏi can hệ, liền nghĩ vừa rồi hắn không đứng ra cũng sẽ có người không tin tưởng hắn, bởi vì Khương Vũ có thể xem như là đệ tử của hắn, lại là hắn một tay giới thiệu vào cấm quân. Không riêng gì hắn, ngay cả cấm quân thống lĩnh chỉ sợ đều phải đến chất vấn khiển trách. Hắn nghĩ đến đây, vội vàng nói, bệ hạ khương vũ sao mà có lá gan lớn như vậy được, hắn chính là nhất thời thất cha mới bị bùi bật lừa dối qua mắt nhất định không là cùng mịch tặc có câu kết thỉnh bệ hạ xem xét. Hoàng đế nhìn hoàng tử lại nhìn các triều thần, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, hảo, hảo, hảo. Các người đều xem chấm là người ngu ngốc đem ra trêu đùa sao, từng cái từng cái tự sâu chuỗi sự việc không biết ở sau lưng tính kế gì đây. Lý vị ương xem một màn này, nở nụ cười chính là ngươi ăn loại quả đắng, nếu không phải ngươi luôn luôn nâng đỡ vương gia ý đồ lợi dụng bọn họ kiềm chế quách gia, làm sao có thể phát triển đến nước này. Hiện tại vương gia đã bị ngươi tha xuống nước, lúc này đây ngươi phải xử trí thế nào cho hợp tình hợp lý đây? Là một đế vương ngươi nên biết thời điểm nên trừng phạt sẽ trừng phạt bằng không chỉ làm loạn triều cương. Hôm nay bùi bật mang theo binh khí vào thượng điện đã là không thể không chết Khương Vũ có thể bị cho là cấu kết đồng tội danh cũng chung quy là phạm vào thất cha chi tội. Mà Vương Quỳnh là người tiến cử Khương Vũ chuyện này không thể chối cãi được nữa hắn vừa rồi còn đứng ra vì Khương Vũ biện hộ thay. Chẳng sợ hắn không có đứng ra lúc trước hắn sai lầm tiến cử cũng sẽ kéo hắn xuống nước. Cho nên ba người hiện thời đều là trong một cái chuồng, ai cũng chạy không thoát, duy nhất phân chia chẳng qua là phạm tội nặng hay nhẹ mà thôi, muốn tránh được trách phạt trừ phi hoàng đế cố ý thiên vị khả nếu hắn là thiên vị, sau này ai cũng đều sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn, đây là vấn đề nan giải. Lý vị ương là cố ý muốn nhìn hoàng đế khó xử, cố ý chọc giận hắn, muốn bản thân hắn khó xử. Không cho hắn có điểm lui thế mới không làm bản thân thất vọng mấy ngày nay khổ tâm suy tính cảm thấy thoải mái. Vương Từ Khâm cười lạnh một tiếng, nhìn Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, quách tiểu thư quả thực lợi hại, liền ngay cả đối với ta và triều quan đều có thể lý giải cạn kẽ như vậy. Lý Vị Ương mỉm cười, ở Việt Tây có một chế độ, phàm là người đề cử nhân tài cho triều đình cũng phải gánh vác trách nhiệm, nhưng là ai cũng không dám bảo đảm bản thân đề cử chân thật khách quan, cho nên nếu không là ích lợi tương quan, đại gia cũng sẽ không việc gì mạo hiểm đề cử người không liên quan bản thân, cái này thúc đẩy nhân tài chọn lựa chế độ biến thành các phái quan hệ chế độ. Mọi người đề cử không là đề thử của chính mình thì chính là thân thích. Cái gọi là một người làm quan cả họ được nhờ, một người thất thế lẫn nhau nâng đỡ, dần ra việc này thông qua khoa cử công khai tuyển chọn ở bên ngoài nữa, phàm là cầm quyền đại gia tộc cùng với văn võ bá quan trong lúc đó đều muốn có nhiều quyền lợi, là bất đồng lợi ích với nhau. Nếu xuất hiện một chút phạm lỗi quan viên kia thì người đề bạt hắn lúc trước cũng sẽ chịu trách nhiệm Khương Vũ là Vương Quỳnh một tay đề bạt đi lên, có thể nói hắn là thân tín, lần này Khương Vũ phạm vào sai, Vương Quỳnh đương nhiên cũng sẽ không có kết quả gì hay ho. Vương Tử khâm lắc lắc đầu, nàng rốt cục ý thức được quách gia chân chính này lợi hại không phải ở chỗ thủ đoạn của nàng, mà là xem xét nhân tâm. Chuyện diễn ra tại đây, quách gia nắm chắc tâm tư của nàng, nắm chắc tâm tư bùi bật thậm chí còn nắm chắc tâm tư hoàng đế Bọn họ nhiều người như vậy thế nhưng bị một nữ tử trẻ tuổi đùa giỡn. Vương tử khâm nàng tự cho là thông minh tuyệt thế, tài hoa hơn người, trung quy bất quá chỉ là quân cờ trong tay đối phương. Giờ phút này, vương tử khâm thật sâu lĩnh ngộ được tâm cơ lý vị ương, cơ hồ làm người ta không rét mà run. Nàng nhìn chằm chằm đối phương tận lực khắc chế nội tâm run rẩy ngươi cho là như vậy là có thể đem vương gia chúng ta đưa vào chỗ chết sao. Lý Vị Ương khóe môi ý cười, "Vương tiểu thư, vừa nãy ngươi thiết kế cạn bẫy định hãm hại Quách gia ta, có lẽ giờ này người bị định tội là cha ta, những người khác cũng sẽ nghĩ cách giúp ông ấy thoát tội cùng lắm Quách gia sẽ bị một trận đả kích mà thôi, lại sẽ không nguy hiểm đến tính mạng." Đồng dạng, Vương gia cũng sẽ bị như thế, nếu là ta thật sự muốn đẩy Vương gia vào chỗ chết, giờ này ngươi cũng không thoải mái đứng tại nơi đây. Vương tử khâm ước chế không được cười lạnh tuy rằng không là trí chu từ địa cũng gần đứng cạnh bờ vựng, nếu là vừa rồi ngươi lại xuống tay ngoan độc một chút hiện tại chúng ta một cái đều chạy không thoát. Vương tử khâm nói như vậy chính là biết được tiếp theo bệ hạ sẽ làm gì quả nhiên, liền nghe thấy hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói, đem bùi bật giam vào thiên lao, khương vũ thức chức làm thứ dân, lưu đầy ba ngàn lý. Về phần vương quỳnh. Hoàng đế nói tới đây thoáng tạm dừng một chút, Vương Quỳnh không khỏi run lên, chỉ nghe thấy Hoàng đế lạnh lùng thốt phạt bổng một năm, giao trách nhiệm cho người khác bế môn ba tháng. Vương Quỳnh cúi thấp đầu xuống. Hoàn hảo bệ hạ hả trung quy không có quy trọng trách nhưng lần này Vương gia cũng coi như bị mất mặt. Bùi Bật thậm chí không kịp vì bản thân biện giải đã bị người áp giải xuống. Thời điểm cấm quân áp hắn đi qua bên người Lý Vị Ương, Bùi Bật đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra vô cùng phẫn hận. Lần này xem như ngươi đã đạt được tâm nguyện. Hắn lại nhìn chằm chằm vương từ khâm trong lòng càng có giận chỉ tiếc hắn không có chứng cứ bằng không tuyệt sẽ không bỏ qua cho kẻ đã phản bội hắn. Lý vị ương không nói gì, chính là mỉm cười, bùi bật không có cơ hội lưu lại lâu, đã bị người áp đi ra ngoài. Mà Khương Vũ tuy rằng nghe theo lời vương tử khâm làm theo, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, hắn càng không thể bán đứng vương phủ tiểu thư, nếu người của vương gia cùng hắn tha xuống nước thì sẽ không còn có người cứu viện cho hắn vào lúc này, cho nên hắn lẳng lặng, không nói một lời để người ta tùy ý áp giải hắn xuống. Một hồi tế thiên áo loạn đến bây giờ đã làm người ta hoảng sợ, nhưng hoàng đế xoay người sang chỗ khác lớn tiếng nói, lần này đem đồ cúng trình tự toàn bộ hoàn thành. Mọi người nghe đến đó không khỏi thở vào một hồi nhẹ nhõm, lại cũng không dám nói cái gì cẩn thận tỉ mỉ dựa theo phương án ban đầu theo nghi thức hoàn thành. Chờ hoàng đế bước đi xa, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ảo ảo khe khẽ nói nhỏ đứng lên. Thái tử cười lạnh một tiếng nói tĩnh vương, ngươi thật đúng là có tính toán. Tĩnh vương mỉm cười, hướng về thái tử nói thần đệ cung đưa thái tử. Thái tử ánh mắt càng thêm phẫn hận cũng không quay đầu lại cất bước rời đi nghi thức kết thúc Húc vương nguyên liệt đứng ở bên trong đám đông lập tức hướng Lý Vị Ương đi tới, vương tử khâm mắt lạnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, quách tiểu thư, người và ta bởi vì Húc vương điện hạ kết thù kết oán, trên thực tế giữa chúng ta cũng không có thù hận ta nói vậy đúng không? Lý Vị Ương không biết đối phương đột nhiên nhắc tới ý này là có ích lợi gì, nàng chính là mỉm cười nói, vương tiểu thư còn có chuyện muốn nói sao? Ta cho rằng trải qua chuyện vừa rồi, người muốn cùng quách gia ta trở thành kẻ thù. Lúc này nguyên liệt đã bị đám người vây quanh, rất nhiều người ngăn hắn lại ý đồ hỏi hắn về tâm ý bệ hạ, phải biết rằng bệ hạ đối với nguyên liệt sủng ái nhưng là thịnh sủng không suy tất cả mọi người muốn từ hắn tìm hiểu một chút sở thích của hoàng đế. Hiện thời xem bùi gia hùng mạnh cuối cùng một cái thế hệ đều như vậy mất đi, mọi người mơ hồ cảm thấy trong chiều hướng gió đã đổi cho nên bất chấp nguyên liệt tính cách khổ quái táo bạo vẫn là ào ào vây quanh. Nguyên Liệt tức giận lại không thể phát tác, chỉ có thể đứng xa xa nhìn Lý Vị Ương vẫy vẫy tay, mà lúc này Vương Tử Khâm tiếp tục nói tiếp ta sở dĩ đối phó quách gia, nguyên nhân quan trọng nhất là lần trước ngươi gán cho Tam ca ta lời đồn. Lý Vị Ương mỉm cười nói, đó không phải lời đồn, đó là sự thật. Huống chi ta làm như vậy cũng là bởi vì Tam ca ngươi dám náo đến cửa quách phủ của ta trước, thực là coi quách gia ta là nơi muốn tới là tới muốn đi là đi sao?" Vương Tử Khâm cười nhẹ nói. Vậy cũng tốt, cũng không phải xích mích lớn, đây đều là chuyện đã qua, hy vọng tương lai Quách tiểu thư sẽ không lại nhằm vào vương gia. Lý Vị Ương tâm như lưu ly, trong nháy mắt liền minh bạch cái này còn xem Vương tiểu thư biểu hiện như thế nào, nếu ngươi còn muốn tiếp tục cùng Bùi hoàng hậu hợp tác, hay là muốn thay đổi ý định lo lắng một chút cùng ta hợp tác. Vương Tử Khâm cười lạnh một tiếng nói, cùng Bùi hậu hợp tác là bảo hộ lột ra, cùng ngươi hợp tác lại có chỗ tốt gì. Lý Vị Ương mỉm cười nói, ít nhất không có bị diệt tộc. Vương tử khâm nheo mắt, không khỏi nói, đây là ý tứ gì? Lý vị ương thần sắc thong rong nói, người tương trợ bùi hậu diệt quách ra, lại cho bùi hậu mượn sức vương gia ngươi. Nghĩ cũng biết đợi đến khi thái tử đăng cơ tự nhiên triều chính đều do bùi hậu nắm giữ, đến lúc đó bà ta có thể tha cho vương gia ngươi kiêu ngạo sao? Ngươi cùng bùi hậu giao tiếp cũng không tính là ít, chẳng lẽ đối với ca tính bà ta không có chút hiểu biết? Cái gọi là thỏ khôn từ chó săn phanh, quách ra đổ, nếu nàng muốn sẽ liền đối phó là các ngươi, vương tiểu thư trí tuệ như thế, không phải hẳn là không biết. Vẫn là cảm thấy bà ta sẽ phong cho ngươi cái chức phi tử làm cho nên có thể cố ý bỏ qua cho nhà các ngươi sao. Vương tử khâm cắn răng, nàng làm sao không biết, chính là nàng không phục mà thôi, nàng có chỗ nào kém lý vị ương, vì sao nguyên liệt thà rằng lựa chọn vị ương cũng không lựa chọn bản thân nàng. Nhân tâm phạt mưu chính là âm thư thuật, như dùng cho hậu cung, trong triều đình chỉ làm nhiễu loạn triều cương, đối quốc đối dân đều không có chỗ nào lợi, lựa chọn một nữ tử như vậy đứng bên người hắn sao, chẳng phải là ở chung có một ngày sẽ hủy đi sự anh minh của hắn sao? Cho nên nàng vô luận như thế nào cũng không thể lý giải. Nói đến cùng, Vương Tử Khâm chính là lòng tự trọng quá cao, nàng cảm thấy húc vương nguyên liệt nhục nhã tôn nghiêm của nàng, cho nên phải hạ thủ quách gia, hướng hắn chứng minh quách gia là không bằng nàng. Nhưng là hiện tại bản thân nàng lại bị đánh bại, nàng văn thao vũ lược đến âm mưu có thừa thế nhưng bị bại bởi một quách gia tiểu thư khuê các chân không bước ra tới cửa thế nào lại không cô nhìn quách gia tức giận. Hôm nay nàng đâu chỉ là bị đánh bại, hơn nữa là thảm bại, một điểm quay đầu, đường sống đều không có. Nhìn vương tử khâm có vẻ mặt khó coi, Lý Vị Ương biết nàng suy nghĩ cái gì, nàng mỉm cười nói, vương tiểu thư không cần cảm thấy khó xử, bất quá là thức có giới hạn tất chưa đủ dài, nếu là trên chiến trường ta cũng phải cam bái hạ phong. Nhưng luận về chuyện như thế này, người vẫn là còn kém một ít. Vương tử khâm không, không đồng ý nói thêm, chính là quay đầu hướng ra phía ngoài đi. Lý Vị Ương cảm thấy khuyên bảo không có hiệu quả cũng không nói nhiều, chính là xoay người hạ bậc thềm. Không bao lâu Nguyên Liệt liền đuổi theo Lý Vị Ương, hắn nói, nàng thế nào không đợi đợi ta. Lý Vị Ương trong mắt mỉm cười, trong miệng lại tức giận nói, không có thấy ta đang xử lý tình địch sao. Nguyên Liệt lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Vương Tử Khâm, nói, nàng không nên đem chuyện đó ra đùa với ta chứ. Lý Vị Ương khụ khụ, đều là ngươi đem đến phiền toái cho ta, nếu là ngày đó ngươi không ở yến hội cự hôn, nàng nói một nửa lại cảm thấy bản thân có một chút giận chó đánh mèo, kỳ thực Nguyên Liệt mặc kệ có hay không tại yến hội cự hôn, chỉ cần hắn không chịu cưới Vương Tử Khâm, đây đều là một cái bế tắc không giải được. Vương Tử Khâm tâm cao khí ngạo, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ Nguyên Liệt. Nhưng nói lại thì Nguyên Liệt cũng không có gì sai, chẳng lẽ lại buộc hắn đi cưới một nữ tử mà hắn không thích sao? Trên đời này chỉ có hoàng đế mới có thể đem sự tình ngu xuẩn như vậy sự làm thành đúng lý hợp tình. Nguyên liệt ánh mắt lóe lóe hoàn toàn vô tình nói, hiện tại không khí tốt như vậy, chúng ta không cần lập tức đi trở về ta và nàng xuất môn đi chơi thôi. Lý vị ương mỉm cười, vừa muốn nói gì lại nghe thấy A lệ công chúa nói, đi chơi. Tốt ta cũng muốn đi, lời của nàng còn chưa có nói xong, liền nghe thấy quách đôn cười nói, nơi nào náo nhiệt nơi đó liền không thể thiếu người, muốn đi thì chúng ta đều cùng đi đi. Quách chừng cười nói, ta không đi ta còn phải đưa Hàn Lâm trở về. Mọi người một trận hư thanh, hắn ngượng ngùng cười cười, cáo từ rời đi. Quách đạo bỡn cực nói, các người đều có đôi có cặp chỉ có ta cô đơn chiếc bóng, nếu không hắn quay đầu đột nhiên như có đam chiêu nói. Nếu không ta đem vương tiểu thư kia trở về, chúng ta cùng nhau trở về. Lý vị ương xem hắn vẻ mặt mang theo ba phần trào phúng, không khỏi thở dài nói, muội thấy ánh mắt nàng nhìn ca ca có thể thấy còn ngoan độc hơn là nhìn muội đây nữa đó, mà đến cùng là ca đinh làm cái gì. Quách đạo buông tay nói, ta cái gì cũng chưa làm, chẳng qua lần trước hỏi nàng vấn đề xem bói thôi a hát, nàng liền tức giận, mọi người xem lòng của phụ nữ thật đúng là hẹp hòi. Lý vị ương nghe đến đó. Không khỏi bật cười, đúng vậy, vị vương tiểu thư này tâm cao khí ngạo tâm nhãn đích xác không lớn, bất quá nữ nhân chính là có lòng dạ hẹp hòi và quyền lợi, ngươi nói đúng không, Ngũ ca? Lý Vị Ương tâm tư ngàn hồi trăm chuyển, không nghĩ qua là liền vòng đi vào. Nghe nàng tựa đang nói bản thân, Quách đạo sờ sờ đầu cố ý làm bộ như nghe không hiểu, như vậy đại tiểu thư ta hầu hạ không nổi rồi, đi thôi, chúng ta đi chơi đi. A lệ công chúa cơ hồ đứng dậy hoan hô quách đôn liền vội vàng kéo nàng, thở dài một tiếng nói, sớm biết thế này sẽ không mang ngươi đi theo, cũng không nhìn xem hiện tại là trường hợp như thế nào, vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, người như thế lại tràn ngập phấn khởi, người khác chẳng phải đều biết chuyện này cùng chúng ta có liên quan sao? A lệ công chúa sững sốt nói cùng chúng ta có liên quan? Sự tình vừa rồi cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Bốn người nhìn nàng không khỏi đều bật cười, công chúa Thảo Nguyên hồn nhiên lãng mạn như vậy đó, quả thực vẫn là đối với thế sự hoàn toàn không biết gì cả, vừa rồi chuyện phát sinh nàng vẫn là hoàn toàn không rõ. Lý Vị Ương quay đầu nhìn trên lư hương tế đàn, cũng là mỉm cười, đã không sát sinh thì thôi, một khi mở sát giới sẽ chạm thảo trừ căn, chuyện này còn chưa có xong đâu. Phần 27 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoc.truyentranh.com